Thái tử đối trưởng tử phi thường coi trọng, hắn dưới trướng có tam tử nhị nữ, trừ bỏ trưởng nữ, cái khác đều là con vợ lẽ. Trần Tộ sinh ra năm ấy, vẫn là y ế n Vương Thánh Nhân. Vừa lúc phía Bắc cùng t h ắ t đ ắ t đánh giặc, nhận được tin vui khi y ế n Vương vừa mới đánh một hồi đánh thắng trận, Song Hỷ Lâm môn lẫn nhau vì đ i ề m lành, y ế n Vương rất là vui vẻ. Khải Hoàn hồi chiều sau, hồi bẩm lúc ấy còn khỏe mạnh Tiên Đế. Tiên Đế xem ở Thánh Nhân đánh thắng trận phân thượng, tự mình cấp Trần Tộ lấy tên. Lúc ấy Tiên Đế cũng không biết suy nghĩ cái gì. đầu óc nóng lên, thế nhưng v ò n g một cái tội tự, đại xong việc phản ứng lại đây, trần tội tiên đã thượng ngọc điệp, không hảo lại sửa đổi. tiên đế cũng không nghĩ nhiều, còn không phải là cái tên sao? chẳng lẽ yến vương tôn tử kêu tội, hắn liền thật sự có thể chấp trưởng thiên hạ? nếu là như thế, trên đời này những cái đó gọi là gì long, phượng, chẳng phải đều bay đến bầu trời đi? tiên đế không nghĩ nhiều, yến vương lại động tâm tư, phù hoàng cho hắn tôn tử đặt tên gọi là tội, này có phải hay không có cái gì ngụ ý? chẳng lẽ? sau lại yến vương tĩnh khó thành công nghĩ lại năm ấy việc càng thêm cảm thấy trần t ộ có phúc khí có lai lịch hơn nữa cái này tôn tử lớn lên nhất giống hắn thánh nhân đối trần t ộ cũng liền càng thêm sùng ái coi trọng tuy rằng không có minh chỉ sách phong hắn vì hoàng thái tôn nhưng trên thực tế trần t ộ lại hưởng thụ hoàng thái tôn đủ loại ưu đãi lần này làm trần t ộ bái rực rỡ vi sư cũng là thánh nhân coi trọng hắn một cái biểu hiện người khác không hiểu biết rực rỡ thánh nhân cùng thái tử lại phi thường hiểu biết thái tử nghe xong trần t ộ nói. t r ầ m ngâm một lát, nghiêm túc phân phó, lục nguyên cao tuổi tuy nhẹ, học thức lại cực hảo, thả tâm tư nhanh nhẹn, hiểu biết u y ê n bác, ngươi có thể đi theo hắn học tập cũng là cái cực hảo cơ hội. Còn nữa, cửu hoa trong thư viện nhiều là một ít người bình thường r a con cháu, ngươi sinh với hoàng gia, khéo cung đình, s ở nghe chứng kiến cũng đều là phú quý cầm tú, đi ra ngoài cùng những cái đó bình thường ba tánh tiếp xúc một chút, đối với ngươi cũng là có chỗ lợi. chân t ú c t tay mà đứng, thái tử nói một câu, hắn ứng một tiếng. thái độ rất là cung kính, trong lòng lại có chút không cho là đúng. đối với rực rỡ, hắn sớm nghe nói về này đại danh, lại còn chưa tới sùng kính nông nỗi. hắn Trần Tộ là người nào a? Đường Đường Đông Cung Trường Tử, năm đó hoàng tổ phụ còn không phải hoàng đế thời điểm, cấp Trần Tộ vỡ lòng đó là danh sư đại nho. hiện giờ hoàng gia ra ngồi ổn Giang Sơn, Trần Tộ Chu Vi Vòng Càng là nhất đẳng nhất bác học người. trái lại rực rỡ, năm nay mới hai mươi mấy tuổi, chỉ so chính mình hơn mấy tuổi. Tuy ít có tài danh, lại tóm lại không bằng những cái đó đương thời đại nho học thức uyên bác. Nhưng cố tình hoàng gia ra cùng phụ thân đối dực r ỡ thật là coi trọng, hiện giờ càng là hạ ý chỉ mệnh hắn đi cửu hòa thư viện đọc sách. Ai, Trần Tộ trên mặt không hiện, trong lòng lại thật lớn không vui. Lãnh phụ thân gian dậy, Trần Tộ ra đ ô n g cung. Trên mặt khiêm cung biểu tình dần dần đ ạ m đi, thay thế còn lại là hoàng trưởng tôn ngạo khí cùng n g u y ệ khí. Chỉ thấy hắn quát tay, đi thôi, đi cửu hòa thư viện. Hắn đảo muốn nhìn. d ự c dỡ vị này giang nam danh sĩ sẽ có như thế nào biểu hiện kinh diễm đoàn người tới rồi cửu hoa thư viện ngày đã lao cao trần t ộ từ trong xe n g ự a xuống dưới liền thấy được đứng ở thư viện trước cửa d ự c dỡ mặc kệ trần t ộ trong lòng như thế nào đối đại d ự c dỡ nhưng trên mặt lại một chút không hiện hắn đi mau hai bước hành đến phụ cận cung kính hành lễ học sinh trần t ộ bài kiến tiên sinh d ự c dỡ ngậm n h à n nhạt mỉm cười trường thân mà đứng đối mặt trần t ộ hành lễ hắn không có giống mặt khác tiên sinh như vậy nệ tránh hoặc là cuốn quy n ư n mà là đạm nhiên tiếp nhận rồi đại trần t ộ hành xong rồi lễ hắn mới không n ư ờ i trả lại một lễ đại lang mạnh khỏe trần t ộ ngẩn ra rực rỡ bị hắn toàn lễ đã đủ làm hắn giật mình càng làm cho hắn không thể tưởng được chính là rực rỡ thế nhưng như vậy phong túng không tôn sưng một câu điện hạ cũng liền thôi cư nhiên còn dùng loại này sư trưởng miệng lưỡi gọi hắn đại lang trần t ộ rốt cuộc tuổi con nhỏ tuy hiểu được che giấu tâm sự nhưng còn không có đạt tới hoàn mỹ trình độ ít nhất dực dỡ liền nhìn ra hắn không mau, hơi hơi mỉm cười, dực dỡ nhìn nhìn tả hữu, thấy đi theo hộ vệ, nội thị đều cùng tính đứng ở vài chục bước ở ngoài, cái này khoảng cách, nhỏ giọng ngôn ngữ vài câu, những người đó vẫn là nghe không đến. hắn đệ thấp thanh âm, c h ầ m rãi nói, đại lang, đây là vi sư cho ngươi thượng đệ nhất đường khóa, ngươi thả cẩn thận nghiền ngấm hạ. dứt lời, dực dỡ không hề xem trần t ộ biểu tình, khôi phục bình thường âm lượng, cười nói, canh giờ không còn sớm, chúng ta đi vào đi học đi. Hôm nay là Đại Lang lần đầu tiên tới thư viện, Vi sư liền tự mình lánh n g ư ơ i khắp nơi đi dạo, thuận tiện cũng nhận nhận lộ. Lần sau, Đại Lang liền có thể chính mình tìm được địa phương. Nói cách khác, hôm nay Dực Dỡ sẽ tự mình đón chào, là xem ở Trần Tộ mới đến phần thượng. Về sau, Dực Dỡ liền sẽ không thân nên, mà là yêu cầu Trần Tộ chính mình vào cửa tìm phong học. Trần Tộ trong lòng lại là lộ bộ một chút, cái này Dực Dỡ trong hổ lô rốt cuộc muốn làm cái gì? Hắn là thật không hiểu quy củ, vẫn là hành xử khác người. vẫn là tưởng lấy này chứng minh cái gì? chẳng lẽ hắn không biết chính mình là hoàng trưởng tôn, là đại chu đế quốc tương lai người thừa kế? nay dực dỡ, không khỏi cũng quá thác lớn đi. phải biết rằng mặc kệ là quốc tử giám tế tiểu, vẫn là hàn lâm viện, văn nguyên các chờ chỗ đại học sĩ nhóm thấy hắn, cũng nhiều là khách khí có thêm, chính là cho hắn đi học kia vài vị đại nho. ở hắn cái này hoàng trưởng tôn trước mặt, cũng không dám bãi tiên sinh phổ nhi, như thế nào phóng tới dực dỡ nơi này? liền liền từ từ. Trần Tội trong đầu linh quang trận lóe, hắn làm như minh bạch cái gì? Một đôi mắt đen lấy đối tượng h r ự c r ỡ hai t r o n g mắt, bốn con mắt cách không đối coi thật lâu sau, Trần Tội r ố t cuộc nghị thông suốt r ự c r ỡ này, p h i ê n lời nói việc làm ý tứ, thân, ngươi chỉ là Hoàng Trường Tôn, lại không phải Hoàng Thái Tôn. Này hai cái từ nhi chỉ có một chữ chi kém, nhưng mà đại biểu ý nghĩa lại là khác nhau như trời với đất. Hoàng Trường Tôn chỉ là chứng minh hắn xuất t h â n mà không phải hắn địa vị thân phận, mà chỉ có trở thành Hoàng Thái Tôn. Hắn mới là chân chính ngôi vị hoàng đế đệ nhị người thừa kế. Hoàng trưởng tôn là một cái đứng hàng, không có bất luận cái gì thực chất ý nghĩa, ít nhất sẽ không giống hoàng thái tôn như vậy, có chính thức phẩm giai, có chính quy lễ nghi đái ngộ. c h â n Tộ là hoàng trưởng tôn, không có phẩm giai, không có vương vị, hắn chỉ là đồng cung đại lang, cũng không phải chân chính điện hạ. Nói câu không dễ nghe. c h â n Tộ chính là cái xuất thân hoàng thất bình dân áo vải, người khác đối hắn lễ nhượng, cũng không phải bởi vì hắn bản nhân. mà là bởi vì hắn phía sau Đông Cung cùng Thái Tử Điện Hạ, cho nên r ự c r ỡ có thể t h ả n nhiên chịu hắn toàn lễ, có thể bình tĩnh gọi hắn một tiếng Đại Lang, này đó nhìn như đi quá giới hạn, kỳ thật là thủ lễ biểu hiện. trái lại Trần Tộ, hắn bất quá là Đông Cung Đại Lang, không có quan chức, vô vương tước, phía trước lại yên tâm thoải mái sinh chịu những cái đó nhất phẩm quan to, đương thời đại nho lễ, người khác gọi hắn Điện Hạ, hắn cũng t h ả n nhiên chịu chi. này, này, Trần Tộ không nghĩ còn hảo, nay tưởng tượng. sau sống lưng b ỗ n g nhiên toát ra một tầng mồ hôi lạnh hắn những cái đó lời nói việc làm nếu là hoa hảo nguyệt viên khi tự nhiên không có việc gì nhưng một khi có cái cái gì gió thổi c ỏ l a y tùy tiện nào hạng nhất lấy ra tới đều là có sẵn nhược điểm a c h â n t ộ lúc này trong lòng rốt cuộc không có khinh thường r ự c r ỡ ý tưởng hắn nuốt nuốt nước miếng sau đó sửa sang lại ống tay áo một lần nữa hành lễ học sinh đa tạ tiên sinh đề điểm ô ô có thể đặt mình vào hoàn cảnh người khác vì ngươi suy nghĩ không sợ đắc tội ngươi để điểm ngươi lúc này mới thật là thiệt tình đối với ngươi tốt lao sư à cùng mới vừa rồi khách sáo so sánh với Trần Tụ lúc này đây hành lễ tuyệt đối là phát ra từ nội tâm cung kính cùng cảm tạ rực rỡ như cũ đạm nhiên tiếp thu Đại Trần t ổ hành xong lễ hắn mới cười nói người ta sư sinh một hồi ta tất nhiên là muốn dốc lòng dạy dỗ ngươi đi thôi chúng ta đi trước học đường đi dạo sau đó đi học là Thiên Sinh Trần t ổ gật đầu xưng là đi theo rực rỡ phía sau nửa bước xa địa phương cung cung kính kính vào thư viện đại môn sách chúng ta nhị ra chính là lợi hại a thư viện người gác cổng quản sự lý đại lang kính sợ nhìn rực rỡ đoàn người bóng dáng lặng lẽ lau đ e m h ã n lẩm bẩm nói cũng không phải là kia chính là hoàng trưởng tôn a chân chính long tử long tôn chúng ta nhị ra lại còn có thể bình tĩnh t h ô n g rong thật thật hảo định lực thật can đảm thức a một bên gã s a i vật một bên đóng cửa một bên kính nể nói đúng vậy Nhị gia lợi hại nhất chính là rõ ràng như vậy đi quá giới hạn, lại còn có thể được đến hoàng trưởng tôn thiệt tình k i n h yêu, tấm tác nhị gia quả nhiên là trời sinh làm sơn trưởng tài liệu đâu. Một cái khác gã sai vật vội phụ hòa nói, đúng rồi đúng rồi, ta nghe nói mấy cái gã sai vật thì thầm nói, Lý Đại Lang nghe xong trong chốc lát cảm thấy bọn họ càng nói càng kỳ cục, vội vàng ngăn lại, được rồi được rồi, chúng ta vẫn là ít nói chút nhàn thoại đi. Hôm nay cái có khách quý, cửa cần phải xem trọng. nếu là ra cái gì bại lộ, nhị r a trách tội u ố n g dưới, chúng ta hết thể đều phải ai phạt là mấy cái gã sai v ậ t vội vàng theo tiếng đóng lại đại môn, sau đó lại phái ra bốn người ở bên ngoài tuần tra kỳ thật bọn họ ngầm đều ở q á n trách lý đại lang chuyện bé xé ra to thư viện kiến ở trên núi khắp nơi đều là liên miên núi non k h ẻ o lánh vô cùng, trừ bỏ bọn họ thư viện người bên ngoài căn bản là không có nửa bóng người, lại sao lại có người tiến đến náo sự? nhưng mà sự thật chứng minh Lý Đại Lang lo lắng không phải không có đạo lý, liền ở Hoàng trưởng tôn xuống xe ngựa, đi theo rực rỡ vào thư viện sau. Thư viện nghiêng đối diện cây rừng gian liền có bóng người trên t r ú c Thiên sinh, này, đây là gia phố. Trần Tộ đi theo rực rỡ ở trong thư viện dạo qua một vòng, đem thư viện mấy chỗ quan trọng địa phương đều xem c á i biến. Cuối cùng rực rỡ đem hắn dẫn đường một chỗ đơn độc sân, sân cạnh cửa thượng treo hai chữ gia phố. Trần Tộ minh bạch này hai chữ là có ý tứ gì? cũng nghe nói cửu hoa trong thư viện có đơn độc địa phương dùng để gieo trồng cây lương thực nhưng nhưng vấn đề là bọn họ kế tiếp không phải muốn đi học đường đi học sao như thế nào chạy đến cái này địa phương tới chẳng lẽ là tiên sinh muốn cho hắn ở ruộng đi học rực rỡ cười cười nói không sai nơi này đó là chúng ta thư viện ra phố đại lang ngươi tới đúng là thời điểm chúng ta thư viện loại lúa mạch thu hoạch xong hiện tại đang ở trồng lại đậu nành đậu nành chính là thứ tốt ta có thể ép du có thể nghiền nát sữa đậu nành, còn có thể làm thành đậu hũ. là chúng ta thư viện thiện đường ngắt không thể thiếu cây lương thực. d ự c dỡ vừa nói, một bên lanh trần t ộ vào ra phố. vào cửa, nên diện xuất hiện đó là một mảnh thổ địa, ước chừng có hai m â u lớn nhỏ. hiện giờ trong đất đã thu hoạch xong, lại lần nữa thâm canh một phen, có vẻ có chút chống chải. trần t ộ đoán được d ự c dỡ lanh hắn tới mục đích, bất quá hắn vẫn là không tin đích xác nhận một phen. tiên sinh, ngài, ngài là muốn cho ta cùng bọn học sinh cùng nhau loại, loại đậu nành. d ự c dỡ cười nói, nông m ã i thiên hạ chi buồn, mặc kệ là tầm thường ba c á n h vẫn là vị cư địa vị cao người, đều hẳn là hiểu được nông c ả y chi đạo. Ta cửu hoa thư viện nội quy trường học trung liền có một cái, mỗi tháng thư viện bọn học sinh đều phải tham gia tập thể lao động, trong đó trồng trọt đó là nhất quan trọng hạng nhất hoạt động. Đại lang đã vào thư viện, đó là thư viện học sinh, nên tuần hoàn thư viện quy định. Nói, d ự c dỡ quét trần tội liếc mắt một cái, lại nói, t h ả chỉ có biết việc đồng áng chi gian khổ. mới có thể thể hội lê dân chi không dễ chỉ có thiết thực dừng chân thổ địa mới có thể căn cơ thâm hậu đại lang đây là vi sư cho ngươi thượng đệ nhị đường k hóa hy vọng ngươi có thể sử dụng tâm thể hội chân t ộ đứng ở bờ ruộng biên yên lặng suy tư không sai nông cày s ắ c thật là thiên hạ căn bản mỗi năm hoàng tổ phụ cùng hoàng tổ mẫu đều phải việc hôn nhân cày tang nhưng nhưng kia hai vị cũng chỉ là làm bộ i a n g a cũng không phải thật sự kéo tay háo xuống đất làm việc nặng chân t ộ theo bản năng tưởng cự tuyệt Khả đối thượng dực dỡ trong chẻo hai tròng mắt khi hắn lại nhìn xuống, dực dỡ ngoài cửa kia phiên lời nói việc làm làm Trần Tộ rất là cảm kích, cũng minh bạch Lục Tiên Sinh là t h i ệ t tình vì hắn hảo. Thân ở hoàng cung, Trần Tộ nhìn quen người lừa ta gạn, trừ bỏ trí thân trí ái người, rất ít có người sẽ mạo đắc tội hắn nguy hiểm để điểm hắn. Đơn hướng điểm này, Trần Tộ liền dám tin tưởng dực dỡ là cái Trần Quân Tử, hảo Tiên Sinh. Nhưng, nhưng trồng chọn, Trần Tộ yên lặng vươn một đôi trắng non non mềm tay. c h ư bỏ tay phải ngón trỏ, ngón giữa nhân cầm bút mà lược có vết chai m à ngoại, cái khác ngón tay đều trắng non giống như thủy đậu hủ. như vậy một đôi phú quý tay, hiện giờ lại muốn xuống đất làm việc nặng, l i ê n ở trần t ộ thế khó xử hết sức. bên ngoài truyền đến một trận rất nhỏ tiếng bước chân. không bao lâu, ba mươi tới cái thiếu niên ăn mặc thống nhất hầu hạ đi đến, dẫn đầu chính là hai cái người mặc lan sam phu tử. hai cái phu tử thấy rực rỡ, vội vàng chắp tay hành lễ, gặp qua sân t r ư ở n g phía sau hơn 30 cái học sinh cũng đồng thời không mình hành lễ gặp qua sân trưởng rực rỡ gật đầu đáp lễ mắt nhìn bọn họ lấy đôi mắt liếc trần t ộ liền cười giới thiệu nói đây là đệ tử của ta trần gia đại lang các ngươi gọi hắn đại lang đó là hai cái p h u tử hai mặt nhìn nhau bọn họ là người đọc sách khá vậy không phải chết đọc sách ngốc tử phía trước nhi liền nghe được điên truyền nói là thánh nhân mệnh hoàng trưởng tôn bá i sư lục sân trưởng hoàng trưởng tôn họ trần hủy danh t ổ ở đông cung hoàng tôn trung đứng hàng lão đại nhưng còn không phải là Trần gia đại lang sao? hay là vị này thiếu niên đó là Hoàng trưởng tôn? hai cái phu tử run run môi, bài trừ một mặt khẩn trương tươi cười, đại đại lang mạnh khỏe, rực rỡ cấp Trần Tộ giới thiệu nói, hai vị này là thư viện phu tử, đây là Hứa phu tử, đây là Lương phu tử. Trần Tộ tao nhã có lễ ôm quyền hành lễ, Hứa phu tử hảo, Lương phu tử hảo. hai cái phu tử hoàng đến vội vàng tránh đi, liên tục xua tay, đại lang chiết sát lão phu, không cần đa lễ, không cần đa lễ. d ự c dỡ thấy bọn họ đã hoảng đến không biết tay chân hướng nơi nào phóng, liền nói: Hứa p h u tử, lương p h u tử, các ngươi đi học đi, không cần quản chúng ta. Hai cái p h u tử như được đại xá, vội vàng ôn quyền lên tiếng, sau đó xoay người đối mặt học sinh, phân công nhiệm vụ. d ự c dỡ tắt lãnh trần tổ đi vào điền biên đá xanh bậc thang, lặng lặng nhìn một đám bọn học sinh bị phân m ư ờ i mấy tiểu tổ, ba người một tổ, mỗi cái tiểu tổ lấy l ậ u mầm, lãnh cái q u ố c chờ nông cụ, sau đó hướng từng người phân công quản lý trách nhiệm điền đi đến. này đó manh mối đều là trước tiên đào tạo tốt hiện tại học sinh cần phải làm là đem manh mối loại đến trong đất dược r ỡ nhẹ giọng giảng giải chân t ộ bình tĩnh nguyên lai loại đậu nành không phải trực tiếp đem cây đậu giải tiến trong đất mà là muốn trước ư ơ m giống a t r o n g trọt đậu mầm thời điểm cũng muốn chú ý khoảng cách giữa các cây với nhau không thể loại đến quá mật cũng không thể quá hi r ự c r ỡ chậm rãi nói chân t ộ một bên nghe một bên yên lặng ghi nhớ đ ã i dược r ỡ nói được hạ màn khi hắn không khỏi than một câu t i ê n sinh ngài biết được thật nhiều dực dỡ cười cười, xong rồi vặn tay áo, nói, chỉ cần tự mình đi đã làm, cũng sẽ biết. Hành, ngươi thả lại xem trong chốc lát, ta cũng đi xuống thử một lần. dứt lời, trực tiếp đem Trần Tộ Lưu tại một bên, dực dỡ chiều phân công đậu mầm hứa Phu Tử đi đến, lãnh mầm cùng nông cụ chuyển cái đất trống, thế nhưng thật sự làm lên. Con đừng nói, dực dỡ động tác còn rất tiêu chuẩn, nếu vứt bỏ h ắ n Tuấn t ú bất phàm bề ngoài cùng một thân quý mà không hiện quần áo, h ắ n thật là có vài phần nông phu tư thế. Trần Tộ nhìn trong chốc lát, trong lòng có quyết đoán, cũng v ã n nổi lên tay á o học d ự c r ỡ bộ dáng, đi lánh đầu mầm, sau đó đi vào d ự c r ỡ bên cạnh trên đất trống, buồn đầu trồng trót lên. Đi theo Trần Tộ nội thị cùng các hộ vệ tắt trận mắt há h ố c mồm đứng ở đ i ề n biên, ngây ngốc nhìn bọn họ cao quý hoàng trưởng tôn xuống đất làm việc nặng. d c r ỡ Lục Tiểu Nhị, ngươi đi ra cho ta. Cửu Hoa Thư Viện ngoài cửa lớn, đứng ở một cái 17-18 t tuổi tuổi trẻ phụ nhân, nàng người mặc màu lam nhạt quần áo. trên đầu sơ phụ nhân búi tóc, bên mái c h â m vàng dòng trang sức, trên lỗ hai treo hồng bảo thạch mặt trang sức, tuyết trắng cổ tay thượng mang theo một chi vàng dòng véo t i long vươn g vòng, đôi tay điệp đặt ở trước người, lẳng lặng nhìn phía trước vài bước nơi xa, chính ra sức đấm môn cường tráng bà tử, mà ở nàng bên cạnh người còn đi theo cái 30 tới tuổi phụ nhân, kia phụ nhân bộ dáng tầm thường, người thực trắng nõn, trên người thu thập đến n h a n n h ẹ n trong lòng ngực ôm cái một tuổi tả h ữ u nam hải nhi, hứa mụ mụ tiếp tục ê, lớn tiếng chút nhi. Bình thường cái n h a u mắng chửi người thời điểm giọng nói đảo đại này một chút có chính sử nhi lại cùng cái miêu nhi dường như tuổi trẻ phụ nhân lấy khăn đẻ đẻ cái mũi thượng mồ h ơ i nhi có chút không kiên nhẫn nói là tiểu thư gõ cửa bà tử nuốt nuốt nước miếng có chút không tình nguyện lên tiếng tâm nói chuyện ngươi nói nhẹ nhàng còn đại điểm nhi thanh lại lớn tiếng lao nương giọng nói đều phải xé vỡ bất quá đối phương là nàng chủ tử chủ tử có lệnh mặc dù kia mệnh lệnh không thế nào hợp lý. nàng cũng muốn nghiêm khắc chất hành, chỉ là nàng đều gõ hảo sau một lúc lâu m ô n bên trong người dường như đã chết giống nhau, liền cái hồi âm đều không có, tay nàng gõ đến độ đau. bà tử một bên nói thầm, một bên khắp nơi tìm kiếm, đống nhiên nhìn đến cách đó không xa, trần tưởng rơi dụng một ít hòn đá, nàng tâm niệm t r ầ t lóe, có chủ ý hai ba bước chạy đến phụ cận, nhặt lên hai khối nắm tay lớn nhỏ hòn đá, lại đi rồi trở về. tuổi trẻ phụ nhân nguyên bản còn tưởng r ă n d ạ y bà tử vài câu. nhưng thấy nàng cầm lấy hòn đá tới gõ cửa, động tĩnh so dùng tay chụp lớn hơn, trong lòng v ừ a lòng, cũng liền không có nói cái gì nữa, chỉ lặng lặng chờ. mở cửa a, rực r ỡ mở cửa, chúng ta đại tiểu thư tìm ngươi tới tính sổ, ngươi co đầu rút cổ ở bên trong tinh cái bộ dáng gì? Lục nguyên thượng, lục t h ắ n g hoa, ngươi cho ta mở cửa a. Đông, Đông, Đông, hòn đá thật mạnh nện ở ván cửa thượng, phát ra chói tai tiếng vang, trong đó lại hỗn loạn bà tử khàn cả giọng chửi bậy thanh. luôn luôn an tĩnh c ử u hòa thư viện đại môn biên lúc này ẩm ý đến không thành bộ dáng mà nguyên bản ở phía sau cửa trông coi mấy cái g ã sai v ặ t hiện giờ lại không có bóng dáng chỉ còn lại có một trường trưởng điều cái bản cùng mặt trên bãi mấy quyển thật dày quyển sách nhị mãi mãi nhị mãi mãi người gác cổng lý quản sự cầu kiến ấm la bước nhanh đi vào thư phòng thấp giọng hồi bẩm nói t ạ hướng văn còn ở viết chính tả trong đầu điện tịch nghe được lời này không cấm b ô n g bút lý quản sự chính là bên ngoài có chuyện gì Ấm La sắc mặt có chút không tốt lắm, đệ thấp thanh âm nói. Lý quản sự nói thư viện ngoài cửa tới ba cái phụ nhân, các nàng ở cửa la to, nói thẳng làm nhị gia đi ra ngoài. Ba cái phụ nhân, Tạ Hướng Vãn nhăn nhăn mày, hỏi, cái gì phụ nhân? Các nàng tìm nhị gia có chuyện gì? Ấm La nuốt nuốt nước miếng, Lý quản sự nói, nói, trong đó một cái là, là. Tạ Hướng Vãn có chút không kiên nhẫn, là ai? Ấm La thấy thế, chặn lại nói. Lý quản sự nói hắn nhìn trong đó một cái có chút giống nhị gia đ ằ n g trước vị kia nãi nãi. Hứa thị, Tạ Hướng Văn kinh ngạc, nói vị này cô nãi nãi không phải bị hứa người nhà gả đến tây bắc đi sao? Như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này? ấm la gật gật đầu, trên mặt mang theo vài phần do dự. Tạ Hướng Văn thấy, thở dài, nói, còn có cái gì, cùng nhau đều nói đi. ấm la cắn chặt răng, nói, Lý quản sự còn nói, Hứa thị không phải một người tới, trừ bỏ hai cái bà tử, còn. còn mang theo một cái nam đồng ấm la liếc tạ hướng văn sắc mặt thật cẩn thận nói xem bộ dáng kia nam đồng ước c h ừ n g một tuổi nhiều điểm nhi bộ dáng mà hứa thị cùng dực dỡ hòa ly không đủ hai năm nếu hứa thị là khi đó có mang h à i tử trừ bỏ h o à i thai mười tháng kia h à i tử hiện giờ vừa lúc một tuổi tạ hướng văn thần sắc khẽ biến thấp giọng nói một tuổi đại nam đồng ấm la dùng sức gật đầu không sai hơn nữa hứa thị còn m ệ n h kêu cửa bà tử kêu cái gì ra tới tính sổ chờ ngữ dừng một chút Ấm La lo lắng nói, tiểu thư, kia h à i tử sẽ không thật là nhị r a đi. Nô tỳ nhìn Lý Quản Sự mặt đều doa trắng, Tạ Hướng Vãn ngồi ở ghế trên, đôi tay đắp ở trên tay vịt, ngón tay vô ý thức gõ tay vịt, thật lâu sau mới chậm rãi nói, đi, đem Hồng chuẩn gọi tới, thuận tiện sai người đi giá phố xem trọng muôn hộ. Nhị r a chính mang theo Hoàng trưởng tôn ở bên trong đi học, chớ nên làm người đi vào q u á y rầy bọn họ. Ấm La ngẩn ra, tâm nói, tiểu thư không phải hẳn là trước đem Lý Quản Sự kêu tiến vào hỏi cái cẩn thận. sau đó đi ra ngoài tìm hứa thị đối chất sao lại vô dụng chuyện này cũng muốn tìm nhị gia hỏi cái rõ ràng như thế nào ngược lại đi tìm cái gì hồng chuẩn phải biết rằng hồng chuẩn chính là nhị gia người a tiểu thư tìm nàng hồng chuẩn chắc chắn giúp đỡ nhị gia nói chuyện tạ hướng văn quét nàng liếc mắt một cái còn không mau đi ấm la không dám trì hoãn vội vàng đáp ứng một tiếng lui đi ra ngoài tạ hướng văn tiếp tục ngồi biểu tình đen tối không rõ chương 191 r ư ợ t i ệ u thiện u y vũ Người gác cổng quản sự Lý Đại Lang xoa xoa tay, nôn nóng ở tiểu viện tiền đỉnh trên đất chống từng vòng vòng vòng. Mỗi cách trong chốc lát, hắn liền dừng lại, thân cổ hướng tiểu viện tử xem. Ai ai, ta thật là hồ đồ, không nên tới hồi bẩm nhị nại nại a. Lý Đại Lang âm thầm nói thầm, hối hận đến chỉ nghi chịu chính mình miệng. Nhưng đằng trước vị kia nhị nại nại ở bên ngoài đổ môn, còn không dừng chửi bậy, cần phải mau chóng hồi bẩm chủ nhân a thiên nhị gia ở bên trong cấp hoàng trưởng tôn đi học, tuyệt đối không thể quấy rầy. đừng nhìn Lý Đại Lang không đọc quá cái gì thư, cũng chưa thấy qua nhiều ít về đời, nhưng đầu h ó c cũng không buồn. hắn biết Hoàng trưởng tôn là tôn quý người, nhà mình nhị gia có thể cho Hoàng trưởng tôn làm tiên sinh, đó là thiên đại phúc vận. Nếu bị đằng trước nhị ngã i cấp i à o hợp, làm nhị gia ở Hoàng trưởng tôn trước mặt mất mặt mũi, kia kia hậu quả đem không dám tưởng tượng a. lại nghiêm trọng chút, Hoàng trưởng tôn một cái không cao hứng sau khi trở về hồi bẩm Thánh nhân, Thánh nhân lại cảm thấy rực rỡ đức hạnh có m ệ t gì đó. lại đem hắn hoàng trưởng tôn tiên sinh sai sự cấp đoạn kia đã có thể quá hoang u n g trái lo phải nghĩ dưới lý đại lang mới trực tiếp chạy tới tìm tạ hướng vãn nhưng chân trước mới vừa đem chuyện này nói cho tạ hướng vãn bên người đại nha hoàn lý đại lang sau lưng liền có chút hối hận nhị mãi mãi rộng lượng hiền huệ nhưng nàng trung quy là cái nữ nhân chỉ cần là nữ nhân liền sẽ ghen ghét liền sẽ dung không dưới t r ư ợ n g phu mặt khác nữ nhân mà hứa thị lại là người nào nàng là nhị r a đằng trước cưới nhị mãi mãi Tại thân phận thượng ẩn ẩn so tạ nhị nãi nãi còn muốn cao chút. Hôm nay hắn lại chạy đến tạ nhị nãi nãi trước mặt nói hứa nhị nãi nãi tới tìm nhị gia tính sổ. Này, này, một cái lộn không tốt. Tạ nhị nãi nãi trong lòng lên men, ghen ghét tâm khởi, lại nháo ra sự tình gì tới? Hắn chẳng phải là đem nhà mình nhị gia cấp hố khổ? Miên man suy nghĩ gián, d ư ơ n g mắt nhìn đến ấm la kia n h a đầu chạy ra tới, Lý Đại Lang vội vàng đón đi lên, gấp giọng hỏi: ấm la cô nương, nhị nãi nãi nói như thế nào? ấm la vội vã đi ra ngoài truyền lời, không dám chỉ hoãn. Vội vàng mà ném xuống một câu, nhị mại n m ã i chưa nói cái gì, chỉ là làm ta đi tìm hồng chuẩn. Mặt khác sai người xem trọng gia phố, nói là chớ nên làm người quấy rầy nhị gia cùng hoàng trưởng tôn. Lý đại lang lòng nóng như lửa đốt, t r ở tay chỉ vào chính mình. Kia ta đây đâu? Nhị mại n ã i chẳng lẽ liền không nghĩ đem hắn kêu đi vào cẩn thận hỏi một chút? Bên ngoài nháo sự chính là hứa thị a lý đại lang không phải nữ tử, nhưng trong nhà nữ nhân không ít. đối với nữ nhân một ít tiểu tâm tư hắn vẫn là hiểu biết một ít hắn mẫu thân lý mụ mụ cũng từng nói qua thế gian này liền không có chân chính rộng lượng nữ nhân ấm la lắc đầu nhịn mãi n mãi không có nói đến lý quản sự ai nha không nói chuyện với ngươi nữa ta còn muốn chạy nhanh đi bàn sai đâu lý quản sự ngươi thả lại chờ một lát không chuẩn thực mau nhịn mãi n mãi liền sẽ sai người chuyển cho ngươi đâu dứt lời cũng không đợi lý đại lang nói chuyện ấm la liền chạy một mạch ra sân Ai Lý Đại Lang vừa mới vươn nhĩ khang tay, ấm la liền chạy đi ra ngoài. Hắn nhìn tiểu cô nương b ó n g dáng, chỉ phải dùng sức dậm dậm chân, thật dài thở dài. Không bao lâu, một thân huyền sắc quần áo hồng chuẩn bước đi tiến vào. Lý Đại Lang chính ngồi sồn góc tường số trên mặt đất con kiến, nghe được tiếng bước chân, ngẩng đầu thấy là hồng chuẩn, vội vàng nhảy dựng lên, ngăn lại nàng, hồng chuẩn, ngươi chính là tới gặp nhị mãi mãi. Hồng chuẩn dừng lại bước chân, nhàn nhạt gật đầu. Lý Đại Lang cùng Hồng chuẩn đều là r ự c r ỡ người, lẫn nhau cũng coi như quen thuộc, cho nên biết cô nương này sinh ra được một bộ lãnh đạm nghiêm nghị biểu tình. Lúc này thấy nàng như vậy, cũng không để bụng, tiếp tục nói là như thế này. Bên ngoài Hứa Thị còn ở kêu cửa, ta cũng không biết nhị gia, nhị mãi mãi là cái cái gì chương trình, cũng không dám theo tiếng. Nhưng chuyện này cũng không thể tùy ý nàng nháo đi xuống a chúng ta nơi này tuy rời xa phố xá xâm lướt, khá vậy không phải thật sự không có bóng người, còn nữa, Hứa Thị dám đến thư viện nháo sự. định là có điều dựa vào Lý Đại Lang trong lòng sốt ruột nói chuyện cũng có chút nói năng lộn xộn bất quá Hồng chuẩn thông tuệ linh lợi thoáng tưởng tượng liền minh bạch Lý Đại Lang ý tứ n ă n g biểu tinh bất động vẫn như cũ lạnh nhạt gật gật đầu Lý Quan s ự ta biết ngươi ý tứ chờ lát nữa ta sẽ đem này đó hồi bẩm nhị mãi mãi như thế nào ứng đối nhị mãi mãi chắc chắn có bảo cho biết ai ai vậy là tốt rồi vậy là tốt rồi Lý Đại Lang xoa xoa tay bày trừ một nụ cười hướng về phía Hồng chuẩn nóng bỏng gật đầu. Hồng chuẩn không nói nữa, lập tức vào nội viện. Nội viện trong thư phòng, Hồng chuẩn cung kính hành lễ, thỉnh nhị nãi nãi an. t a Hướng v ã n xua xua tay, không cần đa lễ, ngươi cũng không phải người ngoài, ta cũng bất hòa ngươi vòng vo. Ta cho ngươi một ngày thời gian, không câu n ệ ngươi dùng cái gì phương pháp, hảo hảo đem hứa thị cùng nàng mang đến đứa bé kia chi tiết cho ta trả cái minh bạch. Hồng chuẩn nghe thấy cái này mệnh lệnh cũng không ngoài ý muốn, liền lông mày đều không có động một chút, thực máy móc theo tiếng là nô tỳ lĩnh mệnh. Tạ Hướng Vãn lại nói, đúng rồi, ngươi đợi lát nữa đi ra ngoài thời điểm. Cùng Lý Quản Sự nói một tiếng, làm h ắ n tướng môn phòng gã sai vật cùng các hộ vệ tất cả đều triệu tập lên, chờ ở cửa đợi mệnh, ta đều có an bài. Hồng Chẩn u đang muốn giúp Lý Đại Lang hỏi cái này chuyện này đâu, vừa nghe Tạ Hướng Vãn nói, vội vàng đáp ứng rồi một tiếng. Thấy Tạ Hướng Vãn không có mặt khác phân phó, Hồng Chẩn u liền lui ra tới. Nhị nãi m ã i bên ngoài chính là Hứa Thị A, Thanh La vẫn luôn ở trong thư phòng hầu hạ, nhịn đã lâu. rốt cuộc hỏi ra tới, vợ trước gì đó, đối với đương nhiệm tới nói, tuyệt bích không phải cái gì tốt đẹp tồn tại. Hơn nữa đối phương còn mang theo một thân phận khả nghi h à i tử, bình thường dưới tình huống, không phải trước đi ra ngoài nhìn xem sao? Tạ Hướng Vãn lạnh lùng cười, nói, nàng liền chờ chúng ta đi ra ngoài đâu, nàng lại không phải ta người nào, ta vì cái gì muốn xưng nàng tâm ý? Hứa Thị vì sao mà đến? Vì sao hôm nay mới đến? Tạ Hướng Vãn trong lòng rõ ràng thật sự, mục đích chỉ có một. đó chính là ở hoàng trưởng tôn trước mặt hung hăng chịu r ự c r ỡ vợ chồng mặt nếu là có thể nhân cơ hội bại hoại một chút r ự c r ỡ thanh danh làm hắn thư viện xuống dốc không t h a n h vậy càng tốt thanh la do dự hạ vẫn là nhắc nhở nói nhưng nếu mặc kệ nàng nháo đi xuống chờ lát nữa hoàng trưởng tôn hạ khóa phải về cung lại nên như thế nào hứa thị còn ở ngoài cửa chờ đâu ta hướng v ă n tính tính thời gian nói không sao nhị gia nói qua mỗi lần cấp hoàng trưởng tôn thượng một canh giờ khóa Hiện tại mới bất quá 30 phút, Ly t a n học còn sớm đâu. Thả Lam hứa thị đám người ở Đại Thái Dương phía dưới hảo hảo lăn lộn một hồi từ đi, chờ các nàng lăn lộn đến mệt mỏi, chính mình mới hảo động thủ đâu. Thanh La thấy Tạ Hướng Vãn cũng không sắc mặt giận dữ, ngược lại một bộ bình tĩnh t h o n g dong bộ dáng, có chút hỗn loạn nỗi lòng cũng an tĩnh lại, tiếp tục kéo tay h à o giúp Tạ Hướng Vãn mài mực. Tạ Hướng Vãn t ắ c vùi đầu tiếp tục chép sách. Lại qua 30 phút, Tạ Hướng Vãn mới ngẩng đầu, liếc mắt trong một góc đồng hồ cát, nói, Hảo. c a n h giờ không sai biệt lắm người đi đem hình phòng trưởng hình mụ mụ nhóm cho ta gọi tới thanh la vừa nghe lời này làm như nghĩ tới cái gì tinh thần đại chấn lớn tiếng trả lời là nhìn thanh la vui sướng bóng dáng tạ hướng vãn không cấm con con k h ỏ e môi ám đạo một tiếng nhà đầu này khai mở cửa thư viện ngoài cửa hứa mụ mụ nẹn ngảo giọng nói tê hữu khí vô lực lấy cục đá đấm vào môn hứa mụ mụ ngươi buổi sáng không ăn cơm sao vẫn là giọng nói hư rồi Tuổi trẻ phụ nhân, cũng chính là r ự c r ỡ vợ trước hứa thị không vui hô, hứa mụ mụ liếm liếm môi, chỉ cảm thấy giọng nói nóng rất đau. Nàng giọng nói lại không phải làm bằng sắt, mặc cho ai lôi kéo hô ban ngày, nàng cũng chịu không nổi a thiên nhà mình đại tiểu thư là cái không nói lý chủ nhân, sớm tại mấy năm trước, hứa mụ mụ liền từ bỏ cùng nhà mình tiểu thư phân rõ phải trái ý tưởng. Nhưng thật ra ôm hài tử bà vũ nhìn không được, giúp hứa mụ mụ nói câu công đạo lời nói, tiểu thư. nô t ỷ xem hứa mụ mụ phỏng chừng là kêu mệt mỏi, còn chưa nói xong, hứa thị liền một cái con mắt hình viên đạn quét lại đây, lạnh lùng nói: ngươi nói được không sai, hứa mụ mụ hô này nửa ngày, cũng s á c thật mệt mỏi. như vậy đi, hiện tại đổi ngươi đi đê, thuận tiện đem kia hải tử cũng cho ta l n g khóc. ta cũng không tin, như vậy còn gọi không mở cửa. bà vú cứng lại, nàng hầu hạ hứa thị thời gian ngắn ngủi, cho nên không hiểu biết vị này phong cách hành sự. nếu đổi làm bất luận cái gì một cái ở Hứa Thị bên người hầu hạ vượt qua hai năm g ư ờ i đều sẽ không giống bà Vũ như vậy xen vào việc người khác như thế nào nghe không hiểu tiếng người sao Hứa Thị lạnh lùng nói nếu nói qua đi Hứa Thị là cái tiêu căng tùy hứng đại tiểu thư như vậy hiện tại nàng sớm đã biến thành c h a n h chua lanh tỉnh lanh tâm người đàn bà đanh đá ngươi nói cũng xác thật không phải tiếng người a vì tiêu mở cửa không tiếc lăn lộn một cái không hiểu chuyện h à i Tử này này vẫn là người làm chuyện này sao càng không cần phải nói đứa nhỏ này vẫn là Hứa Thị thân quất đủ Hứa Thị Hứa Thị như thế nào có thể như vậy nhẹ nhàng nói ra đem Hải Tử lộng khóc nói như vậy bà Vũ hiển nhiên chưa thấy qua Hứa Thị như vậy Thiên Kim tiểu thư nhất thời không có phản ứng lại đây thế nhưng sững sờ ở nơi đó Hứa Thị không kiên nhẫn trực tiếp d ô i tay dùng sức k h á p Hải Tử một phen lại néo h Hải Tử tiểu thịt non thuận kim đồng hồ ninh một vòng kia Hải Tử hoa một tiếng khóc ra tới thanh âm rất là thê lương mặc cho ai nghe xong đều sẽ cảm thấy không đành lòng Duy độc hứa thị cái này làm ẹ ruột, không chút nào động dùng, còn không quên thuốc dục bà vũ, ngươi còn không mau đi, chờ ta dùng tiểu tám người nâng nâng người không thành. Bà vũ nhịn rồi lại nhịn, khó khăn đem trong ngực kia khẩu b u ồ n bực g á p xuống, cắn răng lên tiếng, là ôm khóc đến thở hổn hển h à i tử đi vào trước cửa, bà vũ thật sâu hít vào một hơi, há miệng thở dốc, la lớn, mở cửa a, mau mở cửa a, nhịn ra, chúng ta này đó đại nhân còn hảo, h à i tử lại là chịu không nổi, người thanh âm này sách. Quá nhỏ hứa mụ mụ thoát ly khổ hải, lúc này cũng có tâm tư chỉ điểm người khác. Bất quá, còn không đợi nàng nói xong, trong môn thế nhưng truyền đến phân loạn tiếng bước chân. Hứa mụ mụ n g ẩ n ra, chợt bò đến cửa nhỏ kẹt cửa thượng, cách hẹp hẹp kẹt cửa nhìn nhìn. Sau đó hô, tới, đại tiểu thư, bên trong rốt cuộc ra tới người. Hứa thị âm trầm gương mặt rốt cuộc trong, nàng xua xua tay, hảo, các ngươi đều lui về đến đây đi. b a vú một bên hống hài tử, một bên trở lại Hứa thị bên người. m à hứa mụ mụ sớm đã giả m ô giả dạng đứng ở hứa thị bên kia, từ xa nhìn lại, chủ tớ ba cái đảo cũng có vài phần khí thế. r a n g r ắ á c một tiếng i ò n vang, tiếp theo đó là kéo kẹt một tiếng, đại môn t ừ bên trong đẩy ra, nên diện đi ra đoàn người. Đi đầu chính là cái người mặc màu đỏ quả hạnh sắc áo ngoài tuyệt mỹ phụ nhân, phía sau tắc đi theo bốn cái nha hoàn cùng bảy tám cái cường tráng bà tử. n g ư ờ i chính là tạ thị đi. Hứa thị đôi tay đ i ệ p đặt ở trước người, cằm cao nâng, r ụ t r è nói, tuyệt mỹ phụ nhân. cũng chính là tạ hướng vãn đứng ở trước đại môn bình tĩnh nhìn hứa thị hôm nay nàng khí chàng toàn bộ khai hỏa cả người tản ra một cổ cao cao tại thượng quý khí nàng cũng không có cố tình nâng lên c ả m cũng không có cố ý làm ra cao nạo g bộ dáng chỉ nhàn nhạt liếc hứa thị liếc mắt một cái nhưng liền như vậy liếc mắt một cái khiến cho người cảm giác được khổng lồ khí thế bị áp hứa thị theo bản năng nuốt nuốt nước miếng che giấu nàng nội tâm khẩn trương hứa mụ mụ cùng bà vũ càng dứt khoát lại là không tự chủ được lui ra phía sau hai bước trong lòng bang bang thảng nhẹ ám đạo một câu thật cũng quái thay này Tạ thị rõ ràng chỉ là cái diêm thương nữ vì sao sẽ c ó như vậy làm cho người ta sợ hai khí thế mới vừa rồi kia liếc mắt một cái Hứa thị thậm chí có loại nhìn thấy Tề thị thái phu nhân cảm giác người là Hứa thị Tạ hướng vãn nhàn nhạt hỏi nữ g điệu không nhanh không chậm thanh âm không cao không thấp nhưng nghe vào Hứa thị chủ tớ ba cái trong h a i lại giống như tiếng sâm giống nhau Hứa thị cố nén trong lòng bất an nỗ lực ngẩng đầu, đối tượng h Tạ Thị một đôi mắt đào hoa, nói, không sai, ta chính là r ự c r ỡ vợ cả, ngươi có thể gọi ta một tiếng tỷ tỷ. nàng là nguyên phối, Tạ Thị bất quá là vợ kế, tại thân phận thượng liền lùn nàng một đầu, gọi nàng tỷ tỷ cũng ở tình lý bên trong. Tạ Hướng vẫn lại nhợt nhạt cười, tỷ tỷ, a ta mẫu thân chỉ sinh ta một cái nữ nhi, ta lại từ nơi nào toát ra một cái tỷ tỷ? Hứa Thị khó thở, nàng không nghĩ tới Tạ Thị một giới diêm thương nữ cũng dám như thế cuồng vọng, giọng căm hận nói. Ngươi l ỗ t h a i điếc, không nghe được ta nói sao? Ta chính là rực rỡ nguyên phối vợ cả, mà ngươi bất quá là cái vợ kế. Ta xem ở lục ra mặt mũi thượng, mới hạ mình làm ngươi gọi một tiếng tỷ tỷ, không nghĩ tới ngươi còn không cảm kích. Hừ, thật không hổ là thương hộ nữ, liền ít nhất quy củ cũng đều không hiểu. Bị hứa thị trao phúng, ta hướng v ã n cũng không tức giận, từ từ nói, không sai, ngươi xác thật là nhị gia đ ằ n g trước nương tử, chỉ tiếc là bị h ư u nga, không phải, là bị hòa ly, ha ha. như vậy nguyên phối vợ cả, tấm tác, tạ hướng v ã n một bên nói một bên lắc đầu, trong mắt mang theo rõ ràng kinh thường, trong giọng nói càng là tràn đầy ghét bỏ, phảng phất đề cập hứa thị người này, liền vũ nhục chính mình giống nhau. hào ngươi cái tạ thị, ngươi dám nhục nhà ta? hứa thị có từng chịu quá như vậy chế nhạo, chính là hòa ly hồi hứa ra, mẹ kế cùng kế muội trong lòng mắng nàng, nhưng trên mặt cũng không dám biểu lộ ra tới. tạ hướng v ã n lại bày ra một bộ nhục nhã ngươi lại như thế nào bộ dáng, hứa thị khó thở. Nhất thời thế nhưng đã quên chính sự, bay thẳng đến Tạ Hướng Vãn phát lại đây, đi vào phụ cận, nàng tay phải giơ lên, lại là muốn chịu Tạ Hướng Vãn cái tác. Tạ Hướng Vãn lại sao lại đứng bị đánh? Trên tay nàng cũng là có công phu người, phía trước bất động, chỉ là đang đợi Hứa Thị động thủ. Hiện giờ Hứa Thị động, Tạ Hướng Vãn liền có động thủ lý do. Nàng không chút hoang mang thoáng hướng bên cạnh c h ậ t lóe, cùng lúc đó vươn một chân, nhanh nhẹn đem Hứa Thị đạp đi ra ngoài. Ai ra Hứa Thị bù một tiếng k é lăn trên đất, ôm bụng đau hô lên. Tạ Hướng Vãn xem cũng chưa liếc nhìn nàng một cái, nói thẳng nói, người này phát rồi, thế nhưng muốn ám sát bổn nhị n ã i mãi, người tới, còn không đem này đó kẻ xấu bắt lấy. Là. Tạ Hướng v ă n phía sau bảy tám cái cường tráng bà tử vừa nghe lời này, như da áp mánh hổ giống nhau, trực tiếp nhào hướng Hứa Thị chờ ba người, hai cái bà tử một tổ, véo cánh tay, tắt miệng, bó người, bất quá dây lát công phu, liền đem ba người bó thành bánh trưng. Tạ Hướng v ă n h o á t tay, tạm thời quan đến phòng chất ủ i Đại thuận thiên phủ sai dịch tới, lại làm xử trí. Chương 192 đưa phân đại lễ. Ô, ô, ô Hứa Thị bị hai cái bà tử áp, căn bản không thể động đậy, nhưng nàng vẫn là liều mạng d ã y rủa. Một đôi mắt chừng đến lưu v i ê n tràn đầy hận ý, trong miệng t ắ c thật dày vải b ô n g khăn. Tuy là nàng ra sức gào giống, lại cũng chỉ có thể phát ra ô ô c h ẳ m đủ. Tạ Hướng v ă n không chút nào sợ hãi đối tượng h Hứa Thị tràn đầy hận ý hai t r ó n g mắt, chậm rãi đi đến p h ụ cận, ngồi s ổ m xuống thân mình, tiến đến nàng bên hai, thấp giọng nói. có câu nói gọi là trước mặt mọi người nháo sự này từ nhi tuy rằng không dễ nghe lại nói cho thế nhân một đạo lý nháo sự cần đến người trước t a hướng vang cười nhạo một tiếng nhìn c h u n g quanh quanh mình yên tĩnh đường núi nói tiếp ngươi nhìn nơi này trừ bỏ ngươi ta cặp người bên cạnh liền nhân ảnh đều không có ngươi lại như thế nào làm ấ mỹ lại có ai biết còn nữa nơi này là kiểu hoa thư viện từ trên xuống dưới đều là ta thân cận người ta nói cái gì bọn họ liền sẽ tin làm cái gì đến nỗi ngươi ha ha liền tính ngươi sẽ vỡ giọng nói nói chính mình vô tội, người khác cũng sẽ không tin tưởng. Thuần Thiên phủ sai dịch càng sẽ không tin tưởng. Ô ô hứa thị hận đến nhai tí đều nức, thân mình mánh l ự c và m ẹ o nhìn nàng kia bộ dáng, chỉ hận không được sông lên đi. thân thủ đem tạ hướng vãn xé nát, tạ hướng vãn cười đến dịu dàng, tiếp tục ở hứa thị bên tai h nói nhỏ, ta biết ngươi là tới làm cái gì, cũng biết là có người ở sau lưng sai sự. các ngươi bất quá là muốn làm hoàng trưởng tôn mặt nhi làm ầm ý một trận. nếu là có thể nháo đến nhị r a mặt mũi hoàn toàn biến mất, thanh danh t ấ n hủy, tất nhiên là tốt nhất. Mặc dù không thể, tốt xấu cũng muốn làm nhị r a nhận hạ đứa nhỏ này. nói đến hài tử, tạ hướng vạn ánh mắt không cấm chuyển tới bị dọa đến o a o a thẳng khóc hài đồng trên người, nàng tinh tế quan sát một phen, trên mặt tươi cười tiệm liễm, thay thế còn lại là một loại phát ra từ nội tâm phẫn nộ. tạ hướng vãn quay hàm thượng thịt t h ỉ n h thịch thẳng n g y hảo sau một lúc lâu, mới nhỏ giọng đối hứa thị nói, mấy năm nay ta cũng coi như kiến thức rộng rãi. nhưng tựa ngươi như vậy không biết xấu hổ nữ nhân vẫn là lần đầu nhìn thấy sao khi cách mấy năm ngươi lại tưởng trò cũ trọng thi đem ngươi cùng lục nguyên con hoang ăn vạ n h ị ra trên đầu hứa thị bị hoảng sợ cũng không d á y r ủ a một đôi mắt gắt gao chừng mắt tạ hướng vãn làm như đang hỏi ngươi như thế nào biết đứa nhỏ này là lục nguyên mà không phải rực rỡ tạ hướng vãn không thế nào thuộc nữ mắt trợn trắng lấy một loại ngươi x u ẩ n cũng đương người khác đều là ngu xuẩn miệng n g ư ơ i nói nay có cái gì khó đoán Lục Nguyên là người nhân tình, 4 n ă m trước ngươi liền cùng hắn không m a i mối tàng tiểu với nhau sinh một đứa con hoang, kết quả bị tề lao thái bà cấp bưng kín. Con vọng tưởng đem ngươi đưa cho nhị gia, làm nhị gia thu thập cục diện rồi dám. Hai năm trước nhị gia tra được ngươi chi tiết, liền đứa con hoang kia cùng bà đỡ cũng đều tìm được rồi. Tề lao thái bà vì nhìn c h u n g Lục Nguyên thanh danh, lúc này mới đồng ý làm nhị gia h ư u ngươi. Ô, ô ô đứa nhỏ này cũng có khả năng là rực rỡ nha, rốt cuộc ta cùng hắn là danh chính nôn thuận phu thê. Viên phòng cũng ở tình lý bên trong, Hứa Thị trong mắt ánh mắt lấp lè, rõ ràng biểu đạt nàng nội tâm ý tưởng. Thích Tạ hướng vãn cười nhạt một tiếng, xem Hứa Thị ánh mắt phảng phất đang xem một đống bài tiết vật, miệng đ ầ y g h é t bỏ, liền n g ư ơ Hừ, ngươi đương nhị gia là cái gì? Chuyên môn nhặt giày r á c h ngốc từ sao? Nhị gia chính là danh mạnh Giang Nam Phong Lưu Tài tử, các loại phong tình mỹ nhân nhi thấy được đến không hết, nữ tử có phải hay không đàng hoàng? Hắn liếc mắt một cái là có thể nhìn ra tới. liên n g ư ơ i n h ư vậy tàn hoa bại liễu hắn sao lại đặt ở trong mắt ô ô ô tiện nhân ngươi ngươi cũng dám đem ta cùng những cái đó phong trần nữ tử đánh đồng hứa thị t r ừ n g lớn trong ánh mắt tràn ngập tơ máu không tiếng động gào giống bộ dáng phảng phất một con p h ẫ n nộ vây thú t ạ hướng vãn lại không chút nào để ý phảng phất không có nhìn đến hứa thị thịnh nộ tiếp tục lạnh lạnh nói kỳ thật đem ngươi cùng trên sông tần hoài nữ tử so sánh với vẫn là xem trọng ngươi đầu chính ngươi nhìn xem chính ngươi ngươi là có tài nha vẫn là có mạo vừa nói, tạ hướng vẫn một bên nhìn từ trên xuống dưới nàng, ánh mắt kia giống như ở nghiệm xem hàng hóa, mà không phải đang xem một người. ô, ô tạ thị, ngươi thế nhưng nhục ta đến tận đây. hứa thị trong lòng cái kia hận nha, nói thật, nàng chưa bao giờ xem trọng tạ thị, chỉ cho rằng nàng là cái s u ấ t thân ti tiện, thượng không được mặt bản thương hộ nữ. không nghĩ tới, hôm nay nàng lại bị cái thương hộ nữ như vậy nhục nhã. khinh địch, nàng thật là quá khinh địch, biết sớm như vậy, nàng, nàng liền nghe bà ngoại nói. nhiều mang chút nhân thủ lại đây. Tạ Hướng Vãn t r ả o phúng hình thức mở rộng ra, kỳ thật nàng đã sớm tưởng hảo hảo mắng một mắng này Hứa Thị. Ngươi vô sỉ không quan trọng, theo đuổi chân ái, tổn hại nhân luân cũng không sao, chính là ngươi đừng xâm hại người khác sinh hoạt cùng ích lợi a. Hứa Thị khen ngược, phảng phất tan vạ rực rỡ, lần lượt nhục nhã cùng hắn, lần này càng là làm ra đứa con hoang tới hãm hại hắn. Tạ Hướng Vãn có thể muốn gặp, nếu nàng không mau đao chạm đây r ố i đem Hứa Thị lộng đi, đợi lát nữa nếu làm Hoàng trưởng tôn đụng phải. Hứa Thị k h ó c Lan ó i kia h à i Tử là nàng cùng dực dỡ hòa ly trước h o à i thượng, trên thực tế cũng là như thế, chỉ là h à i Tử phụ thân có khác một thân thôi. Ngươi làm dực dỡ như thế nào biện giải? Nói chính mình chưa bao giờ cùng trên danh nghĩa Thê Tử Viên phòng rồi, vẫn là nói chính mình cái này đường đường Giang Nam Tài Tử, trong nước danh sĩ bị thân cà ca, ca đeo nón xanh. Nếu dực dỡ cái gì đều không nói, như vậy dựa vào Hứa Thị ra mặt, chắc chắn đem đứa con hoàng kia ném cho dực dỡ, vừa lúc dực dỡ không có Hải Tử. cái này con hoang cũng liền thành r ự c r ỡ trên danh nghĩa đích trưởng tử đủ để g h ê tẩm r ự c r ỡ cùng tạ hướng vãn cả đời. p h ò n g chừng đây là hứa thị, hoặc là nói nàng sau lưng người chủ sự mục đích, mặc dù không thể bẩn r ự c r ỡ thanh danh, cũng muốn r ả o đến r ự c r ỡ vợ chồng không được sống yên ổn. chi tiết các nàng kế hoạch thực hảo, lại bỏ qua một chút, tạ hướng vãn cũng không có giống các nàng mong muốn như vậy ghenét, càng không có mất lý trí, tương phản nàng còn vô cùng dứt khoát trực tiếp động thủ. liền ngươi như vậy, cho không cấp nhị r a đều không cần. Ngươi nhìn nhìn lại ta, t ự a ta như vậy tài mạo, cần thiết cùng ngươi người như vậy ghen. Tạ Hướng v a n chút nào tình cảm đều không lưu, trực tiếp đem Hứa Thị Biếm tới rồi thấp nhất điểm. Hứa Thị phẫn hận ánh mắt từ Tạ Hướng v a n tuyệt mỹ dung nhan thượng đảo qua, hảo đi. Tuy rằng nàng không nghĩ thừa nhận, nhưng sự thật bại ở trước mắt, cái này Tạ Thị lớn lên s ắ c thật có vài phần tư sắc. Tạ Hướng v a n mang song, trong lòng khí nhi thuật chút, nàng đứng lên, v ô v ô tay, phân phó nói, đem các nàng tạm thời quan đến hậu viện phòng chất ủy. đãi nhị ra vội xong rồi lại giao tử nhị ra xử trí là mấy cái bà tử đáp ứng một tiếng áp trong tay người liền phải hướng trong đi Hứa Thị chợt nhớ tới cái gì đột nhiên quay đầu lại nỗ lực ở bốn phía núi rừng trung tìm Tạ Hướng v ă n thấy khẽ cười một tiếng ngươi là ở tìm bọn họ sao dứt lời nàng con lấy cầm chiều một bên đường núi lối vào điểm điểm Hứa Thị theo Tạ Hướng vãn chỉ dẫn phương hướng xem qua đi sắc mặt nháy mắt trở nên trắng bệnh ngươi lai like. ở đường núi lối vào phần Phật đi ra một đám người dẫn đầu người nàng nhận thức là dực dỡn lại h u y n h Lý Đại Lang mà hắn phía sau tắc đi theo hơn 20 cái cường tráng hán tử những người đó không phải tay không ra tới mà là áp một đám quần áo khác nhau phảng phất tầm thường bá t á i người đây là có chuyện gì Tạ thị như thế nào biết núi rừng trung cất giấu bà ngoại an bài người xem Tạ Hướng v ă n nói không sai n á o sự cần phải đã có người địa phương điểm này tề lao phu nhân rất rõ ràng nhưng vấn đề là cửu hoa thư viện mà chỗ vùng núi, trừ bỏ thư viện sư sinh và gia quyến, bình thường cơ hồ không có gì người t i ế n đến. Tề Lão phu nhân đầu g ó c cũng linh hoạt, có người vây xem muôn áo, không người vây xem lộn g những người này qua đi cũng muôn áo. nàng cùng quý nhân thương lượng một phen, liền cố ý tìm mười mấy mồm miệng lanh lợi, phản ứng nhanh nhẹn người ẩn nút ở núi rừng trung, chỉ cần hoàng trưởng tôn r a tới, hoặc là hứa thị chỗ đó có cái gì vấn đề, bọn họ liền lao tới hỗ trợ. Hứa Thị cảm thấy nàng bà ngoại an bài rất là chu đáo chặt chẽ. Nhưng nhưng những người này như thế nào sẽ rơi vào tạ thị trong tay? Còn đang n g h i hoặc bên hai truyền đến tạ Hướng Vãn Thanh Âm, những người này bộ dạng khả nghi, vô c ơ giấu ở thư viện trước núi Dương Trung, định làm hưu đồ gây rối. Ta suy đoán những người này có thể là hướng về phía Hoàng trưởng tôn tới. Nói không chừng bọn họ còn tưởng ám sát Hoàng trưởng tôn. Vừa nghe lời này, kia mười mấy người tức khắc thay đổi sắc mặt, ám sát Hoàng trưởng tôn. cái này chịu tội cũng không nhỏ nhẹ thì chính mình đầu truyền nhà nặng thì cả nhà đều phải chịu liên lụy sơn trưởng phu nhân tha mạng a tiểu nhân cũng không phải cái gì thích khách chỉ là chỉ là ngưỡng mộ kiểu hoa thư viện thanh danh đặc đặc tới b a i kiến trong đó một cái ngũ quan ngay ngắn dáng người khôi v ĩ nam tử d ã y dùa dùng sức gân cổ lên hô này nam tử nói âm chưa dứt mặt khắc một ít tâm tư đều loạn muốn theo thật cùng khai người do dự lên một lát sau bọn họ theo sát kia nam tử hô là nha Sơn trưởng phu nhân, chúng tiểu nhân tuyệt không phải thích khách, càng không biết cái gì Hoàng trưởng tôn. Chúng ta tới nơi này chỉ là tưởng tận mắt nhìn thấy, xem truyền thuyết giữa cửu hòa thư viện. Tạ Hướng Văn mắt lạnh nhìn, hướng về phía Lý Đại Lang v â y tay. Lý Đại Lang vội vàng chạy đến phụ cận, không người nói, nhị n g ạ i n ã i có cái gì phân phó. Tạ Hướng Văn cách không chỉ chỉ cái kia trước hết mở miệng khôi vị Nam tử, đem hắn đơn độc n ú t lại, sau đó giao cho Hồng chuẩn cùng xích diều tới thẩm vấn, những người khác tắc từ ngươi tới thẩm vấn, nhớ kỹ. cần phải hỏi ra sau lưng làm chủ người Lý Đại Lang ánh mắt sáng lên, hắn biết nhị ngoại n ã i ạ i đây là cho hắn biểu hiện cơ hội đâu, hắn chịu đựng đấy lòng kích động liên tục gật đầu, nhị ngoại mãi mãi yên tâm, tiểu nhân mặc kệ dùng cái gì phương pháp, chắc chắn đưa bọn họ miệng cậy ra. mới vừa rồi bắt giữ những người đó thời điểm Lý Đại Lang liền âm thầm quan sát một phen, hắn phát hiện những người đó tuyệt đại đa số đều là bình thường ba t á n h đối phó người như vậy, thân là vọng tộc hảo nô Lý Đại Lang tỏ vẻ không hề áp lực. Tạ Hướng Văn hơi hơi mỉm cười, nói: Hảo, ta liền chờ các ngươi tin tức tốt. Ra phố c h u n g Trần Tộ đi theo rực rỡ, ước chừng loại hai phân mà đậu nành, đại rực rỡ tuyên bố kết thúc thời điểm. Trần Tộ cảm thấy chính mình eo đều phải chặt đứt, mồ hôi tí tách đem trên người áo gấm đều làm ướt, hắn cảm giác đời này đều không có như vậy mệt quá. Tiểu thiếu niên trong lòng không phải không có câu oán hận, mới đầu thời điểm là bị rực rỡ cảm nhiễm, n g h ĩ Tiên Sinh có thể làm được chuyện này, ta cũng có thể làm được. nhưng đương hắn thật thật sự sự xuống đất làm sống thời điểm mới phát hiện có một số việc chỉ có hào hùng không có kinh nghiệm là không thành liên ở Trần Tộ do dự tháng sau muốn hay không lại đến thời điểm Dực Dỡ cười đ ố i hắn nói Đại Lang thực hảo ngươi cái này học sinh ta nhận lấy Trần Tộ cả kinh thầm nghĩ như thế nào Dực Dỡ lại vẫn t ổ n khảo nghiệm tâm tư của hắn chẳng lẽ chính mình không có đi theo xuống đất hắn liền kháng chỉ không thành hắn đâu ra lớn như vậy tự tin Dực Dỡ càng là như vậy Trần Tộ ngược lại cẩn thận lên, thu hồi trong lòng bất mãn, cung kính nói: đ à tạ tiên sinh. Dực dỡ tao nhã mà cười, nói: Nếu chính thức nhận hạ ngươi cái này học sinh, vi sư cũng không thể k e o kiện, chờ lát nữa vi sư đưa ngươi một phần lễ gặp mặt đi. Trương 193 c n ngự tiền cáo trạng. Dực dỡ là cái hảo tiên sinh, không đơn thuần chỉ là cấp Trần Tộ tặng lễ gặp mặt, còn nhiệt tình giữ lại hắn ở thư viện dùng cơm trưa. Lần này Dực dỡ cũng không có lại mang Trần Tộ đi học sinh thiện đường, mà là đi chính mình tiểu viện. làm đến nơi đến chốn loại sự tình này, làm một lần hai lần còn hảo, nếu là nhiều lần đều làm, khoan nói là Trần t ộ chính là trong cung hai vị cũng không đáp ứng a. Dực dỡ là tưởng hảo hảo mài rũ một chút Trần t ộ làm hắn nhận rõ chính mình thân phận cùng tình cảnh, lại không phải cố ý làm đục hắn. Mặc kệ nói như thế nào, Trần t ộ đều là Hoàng trưởng tôn, là tôn quý hoàng thất con cháu, hắn nếu cố tình làm Trần t ộ đi làm một cái bình dân, mỗi lần đều làm hắn làm một ít thô bỉ tục sự, không khỏi có trà đ ạ p hoàng gia huyết mạch. có nhục hoàng gia tôn nghiêm h i ề m nghi d ự c dỡ đối nhà mình lương tử dạy dỗ ra tới đầu bếp nữ vẫn là rất có tin tưởng không chút nào khoa trương nói những cái đó đầu bếp nữ làm được đồ ăn một chút đều không thể so trong cung ngự chủ kém hơn nữa tạ hướng vãn triệu tiêu tiền phàm la đại chu triều có thể xuất hiện các loại chân quý nguyên liệu nấu ăn nàng đều sẽ tìm mọi cách dùng nhiều tiền làm ra nay cũng liền tạo thành d ự c dỡ vợ chồng mỗi ngày thực đơn đều phi thường phong phú ở nào đó trình độ tới nói. Thậm chí so thánh nhân ngự thiện còn muốn hảo, người khác khó mà nói.ít nhất Trần Tộ tại tiên sinh ra dụng quá cơm lúc sau, nhịn không được giơ ngón tay cái lên, cũng yên lặng dưới đ á y lòng vì bọn họ này đó được x ư n g trên đời này tôn quý nhất trong hoàng thất người vốc một phen nước mắt, dùng bãi cơm chưa, lại uống lên tiên sinh chân quý tốt nhất lá trà. Bên ngoài ngày dần dần tây nghiêng, trở nên không hề như vậy mánh lẹ khi Trần Tộ đoàn người mới đứng dậy cáo tử, lại không đi, bọn họ liền không thể đuổi tới quan cửa thành trước đến kinh thành đâu. lúc chạng vạng chân trời bốc cháy lên dáng đỏ ở một mảnh Minh Diệm anh nắng chiều trung Trần Tộ quay trở về cung thành xuống ngựa nghiêm eo b à i Trần Tộ đi nhanh vào cung mới vừa đi không bao xa đón đầu liền gặp bị Thánh nhân lưu lại thương lượng chính vụ vừa mới ra cùng thủ đại học sĩ nếu là đặt ở hôm nay phía trước hai người gặp mặt cảnh tượng hẳn là như vậy đường đường nội các đại học sĩ thủ hàng chậm rãi đi đến Trần Tộ trước mặt hơi hơi không người hành lễ lao thần gặp qua điện hạ Trần Tộ tắc vẻ mặt rụt rè nhẹ nhàng gật đầu, dùng hơi mang nạo g khí miệng lười không thế nào khách khí trả lời, thủ đại học sĩ m i ễ n lễ. Hai người không mặn không nhạt hàn huyên hai câu, sau đó lại khách khí lẫn nhau cáo tử rời đi. Nhưng là hôm nay không giống nhau, ban ngày thời điểm. Trần Tộ vừa mới ở r ự c r ỡ chỗ đó thượng quý giá một khóa, lúc này hắn so bất luận cái gì thời điểm đều phải khiêm tốn thủ lễ. Thấy thủ đại học sĩ triều chính mình đi tới, Trần Tộ không đợi thủ đại học sĩ có điều động tác, hắn rảnh trước một bước c h ắ p tay hành lễ. gặp qua thủ đại học sĩ, t h ù đại học sĩ ngày gần đây nhưng mạnh khỏe, t h ù hàng đang muốn giống thường lui tới giống nhau cấp hoàng trưởng tôn hành lễ, không nghĩ thế nhưng phá lệ thấy được này p h i ê n cảnh tượng, hắn không cấm gần ra. bất quá thủ hàng kiến thức rộng rãi, tâm tính cứng cỏi, chỉ dây lát công phu hắn liền lấy lại tinh thần như tới, vội vang cười nói, điện hạ quá khách khí, lao thần gần nhất tạm được. tuy rằng trần tổ hôm nay biểu hiện thực không tuổi, nhưng thủ hàng là cái cẩn thận người, từ mấy năm trước bị lưu đày. lần này hắn trở về triều đình trở nên càng thêm cẩn thận nay đây hắn cũng không có giống Trần Tộ như vậy cùng đối phương nói chuyện t hiếm Thu Hăng cẩn thận Trần Tộ lại một lòng ở liên can trong triều trọng thần trước mặt soát hảo cảm độ nghĩ nghĩ hắn nói phía trước nhi nghe phụ vương nói thủ đại học sĩ bệnh cũ phàm b o mấy ngày không thấy ngài thân thể có khá hơn nữ g khí rất là chân thành tựa như một cái nụ m ộ bác học trưởng giả hài tử chân thành Thu Hăng đối thượng Trần Tộ thanh triệt hai trong mắt trong lòng vừa động Ngự khí cũng không khỏi nhu hòa thân thiết rất nhiều, hơi hơi không cười, nói: "Đa tạ điện hạ quan tâm, lão thần bất quá là trầm kha phát tác, thoáng tĩnh dưỡng mấy ngày có thể, hiện giờ đã bình phục." c h â n Tộ nhẹ nhàng thở ra, cười nói: "Vậy là tốt rồi, t h ù đại học sĩ là hoàng gia gia cấp dưới năng lực, không chấp nhận được nửa phần qua loa đâu." Thu Hằng nghe hắn nói đến chân thành, cũng không cấm cười, liền nói mấy cái không dám nhận, không dám nhận, sau đó mới tựa không thèm để ý nói câu: "Điện hạ là đi bái kiến thánh nhân sao?" đảo cũng kéo h thánh nhân phi tướng quân vừa mới từ ngoài cung trở về thánh nhân chính sai người cho nó huy thực đâu những lời này nhìn như tầm thường kỳ thật lại lộ ra một cái cực kỳ quan trọng tin tức hiện tại hoàng đế tâm tình phi thường không tồi thánh nhân binh nghiệp xuất thân ngày thường thích nhất tiêu khiển đó là du s ă n mà du s ă n không thể thiếu l i ệ p ưng phi tướng quân đó là thánh nhân nhất sủng ái một con đ á c điểu đặc biệt là ở thánh nhân tâm tình tốt thời điểm hắn liền sẽ tự mình cấp phi tướng quân huy thực trần tội trong mắt sáng ngời vội vàng khom người hành lễ, nói: đa tạ thù đại học sĩ đề điểm. thù hàng lại lắc lắc tay, lão thần cũng không có đề điểm cái gì, chỉ là cùng điện hạ nhàn thoại vài câu. canh giờ không còn sớm, lão thần liền không chỉ hoán điện hạ chính sự nhi, điện hạ thỉnh. chân t ộ cực lực g áp chế trong lòng hưng phấn, gật đầu, thù đại học sĩ đi thông thả, lẫn nhau khách khí cáo tử, sau đó từng người rời đi. chân t ộ một bên hướng thánh nhân nơi cung điện đi đến, một bên ở trong lòng âm thầm may mắn, ít nhiều có lục tiên sinh. nếu không hắn thật không biết chính mình bỏ lỡ cái gì tấm tắc hôm nay cái bất quá là thoáng phóng thấp hạ tư thái phóng thích chút thiện ý phải tới rồi thủ đại học sĩ đề điểm chân tội nhịn không được suy nghĩ nếu hắn có thể vẫn luôn bảo trì đi xuống có phải hay không còn có thể được đến càng nhiều hồi báo nô no, có lẽ lần sau nhìn thấy thủ đại học sĩ thời điểm ta có thể thành khẩn thỉnh hắn gọi ta một tiếng đại lang mà phi cái gì điện hạ chân tội chợt dừng lại bước chân quay đầu nhìn nhìn thu hàng bóng dáng âm thầm nói thầm Miên man suy nghĩ g i a n Trần Tộ đi tới Càn Thanh Cung. Càn Thanh Cung, Thánh Nhân đang ở lấy mới mẹ miếng thịt trêu đ ù ổ phi tướng quân. Tiểu Nội thị thật cẩn thận thấu đi lên, thấp giọng hồi bẩm nói, khởi bẩm Thánh Nhân, Hoàng trưởng tôn cầu kiến. Thánh Nhân đem miếng thịt nhét vào phi tướng quân trong miệng, từ gần hầu trong tay tiếp nhận một phương sạch sẽ ướt khăn xoa xoa tay. Đại Lang tới. n g a đúng rồi, hôm nay là hắn đi cửu hoa thư viện đọc sách nhật tử. Ha ha, còn đừng nói, c h ấ m thực sự có chút tò mò. Lục gia tiểu tử rốt cuộc dạy đại lang chút cái gì? Sắt song tay, thánh nhân nói, yên. Tiểu nội thị đáp ứng một tiếng, cung kính lui đi ra ngoài. Không bao lâu, Trần Tộ liền đi đến. t ô n Nhi cấp Hoàng gia ra thỉnh an. Trần Tộ cùng thánh nhân rất là thân mật, tiết kiến thời điểm không có hành đại lễ, mà là tùy ý c h ắ p tay. Thánh nhân cũng không có trên triều đình uy nghiêm khí phách, cười đến giống cái từ ái trường bối, hướng về phía Trần Tộ vây tay. Tới, đến Hoàng gia ra trước mặt tới, nha, đây là làm sao vậy? mới một ngày công phu, chấm đại tôn tử liền có chút đen đ â u cái này lục tiểu tử, rốt cuộc đang làm cái gì? chân t ộ ngồi ở bảo tọa trước cổ đôn thượng, nhếch môi, lộ ra miệng đầy bận nha, càng thêm sấn đến khuôn mặt có chút hắc, hắn ngượng ngùng xoa xoa cái mũi. sau đó rất là thân mật cùng tổ phụ nói, hoàng gia gia, ngài lao có điều không biết, tôn nhi hôm nay cùng lục tiên sinh cùng nhau xuống đất loại đầu nảnh. tôn nhi lớn như vậy, vẫn là lần đầu sở đến cái quốc đâu. bất quá. Tuy rằng vất vả chút, lại chân chính làm một hồi nông phu, chính như tiên sinh lời nói, không biết việc đồng áng chi gian khổ, liền không thể lý giải lê dân chi không dễ. Hoàng gia gia, những cái đó nông hộ, quả nhiên quá không dễ dàng. Cuối cùng một câu tràn ngập cảm khái, thiếu niên trong mắt cũng thoáng hiện không giống nhau sáng giỏi, phảng phất một cái ngây thơ hồn nhiên h à i tử rốt cuộc có một ngày trưởng thành giống nhau. Thánh nhân nhìn, khoe môi nhịn không được dơ lên. Lục tiểu tử thế nhưng làm ngươi đường đường hoàng trưởng tôn đi xuống đất. làm như đang hỏi trách, phảng phất đôi rực rỡ an bài rất là bất mãn. chân tội vội vàng giải thích. hoàng gia gia thiên sinh cũng là vì tôn nhi hảo. buổi sáng r a cung thời điểm, phụ thân còn đối tôn nhi nói, tôn nhi sinh với hoàng gia, khéo cung đình, không hiểu biết bình thường bá cánh sinh hoạt, mà thông qua lục tiên sinh hóa, tôn nhi khắc sâu thể hội tầm thường nông hộ gian khổ, trong lòng xúc động rất nhiều. lại liên tưởng đến hoàng gia gia cùng phụ thân ngày thường dạy bảo, tôn nhi cũng có tân hiểu được. Ha ha, thánh nhân rốt cuộc cười ra tiếng tới, nói: Trâm quả nhiên không có nhìn lầm người, cái này lục tiểu tử chính là có chút quá ý tưởng. Bất quá hắn này biện pháp nhìn như ly kỳ, lại cũng có nó độc đáo dụng ý ngươi là phụ thân ngươi trưởng tử, xác thật nên nhiều học tập một ít càng thực dụng đ ồ vật, về sau cũng hảo giúp ngươi phụ thân làm việc. Đơn luận dạy học, kinh thành danh sư đại nho không biết có bao nhiêu, nhưng nói tùy theo tài năng tới đâu mà dạy lại đầu đẩy rực rỡ. Thánh nhân là cỡ nào anh minh thần võ người, trần t ộ có này đó khuyết điểm. Thánh nhân tất nhiên là trong lòng biết rõ ràng. Thiên những cái đó bác học đại nho nhóm chỉ coi trọng trần t ộ thư đọc đến thế nào, văn chương làm tốt lắm không tốt. Đối với cơ bản nhất đạo lý đối nhân xử thế, phố phường t r ă m thái lại một chút không thèm để ý, mà làm một cái có khả năng vấn đỉnh thiên hạ tương lai quân chủ, lại có thể nào là cái chỉ biết đọc chết thư còn một sách? Thánh nhân nhưng không nghĩ tôn tử biến thành v ĩ n h xương đế người như vậy. Nói thật, hắn có thể từ cháu trai trong tay cướp đi gia sơn, trừ bỏ thực lực của chính mình ngoại. càng nhiều lại là bởi vì vĩnh xương đế kia h à i tử căn bản chính là bị một đám toan nho cấp giáo c h o á n váng địch ta chẳng phân biệt nặng nhẹ không rõ dùng người không bắt bẻ làm cái gì toàn bằng chính mình yêu thích tới tuyệt đối không phải làm hoàng đế liêu chính mắt chứng kiến vĩnh xương đế thất bại thánh nhân đối con cháu nhóm giáo dục tự nhiên phi thường đệ bụng trùng hợp d ự c dỡ lại là cái không theo l ẽ thường rất có nhanh trí người thánh nhân mới có thể đem trần tội đưa đến cửu hòa thư viện đọc sách Không cầu r ự c r ỡ có thể giáo hội Trần Tộ làm cái gì Hảo Văn Chương. r ự c r ỡ chỉ cần đem chính mình mấy năm nay hiểu biết trải qua chia sẻ ra tới là được. Hiện tại xem ra, r ự c r ỡ thực xuất sắc hoàn thành tiên sinh nhân vật này. Trần Tộ thấy thánh nhân cao hứng, ám đạo một câu. Hoàng tổ phụ quả nhiên phi thường sủng tín lục tiên sinh đâu. May mắn chính mình hôm nay không có ở trước mặt tiên sinh t h ă c đại, nếu không, hoàng tổ phụ tuy không có trừng phạt chính mình, nhưng chắc chắn thất vọng. Trần Tộ đối r ự c r ỡ càng thêm kính trọng lên. chợp nhớ tới hắn đưa cho chính mình đại lễ, Trần Tộ tươi cười phai n h ạ t x ố n g dưới, hắn mấp máy hạ môi, muốn nói lại thôi. Thánh Nhân hỏi, làm sao vậy? Chính là ở bên ngoài bị cái gì b y khuất. Đại Lang chỉ lo nói, hết thể có Hoàng gia ra đâu. Trần Tộ do dự luôn mãi, vẫn là có chút rồi dám nói, cũng không phải cái gì đại sự. Tôn Nhi đi theo Tiên Sinh làm ruộng thời điểm, thư viện hộ vệ ở phụ cận núi rừng trung bắt được mười mấy người, bọn họ, bọn họ thần sắc h o à n g loạn, nôn n g ữ cổ quái. các hộ vệ tâm sinh cảnh giác liền đưa bọn họ bắt lên trải qua hỏi han mới biết được nguyên lai nguyên lai những người đó biết tôn nhi hôm nay muốn đi thư viện cố ý trước tiên mai phục tại núi rừng hơn nữa những người đó có một cái dẫn đầu giống như hình như là vương thị lang trong phủ người mà tam hoàng tử ông ngoại đó là hộ bộ thị lang liên tưởng đến tam hoàng tử ở trong triều nhảy nhót lung tung cùng thái tử tranh chấp bộ dáng chân tướng miêu tả sinh động chương 1 9 t t r c tự mình ra trận lại có việc này thánh nhân tươi cười dần dần thu lại một đôi đủ để thấy rõ hết thể đôi mắt bình tĩnh nhìn trần t ộ p h ả n phất muốn từ tôn tử trong mắt nhìn ra chút cái gì. trần t ộ thản nhiên tùy ý hoàng tổ phụ đánh giá, thon dài hai mắt trong suốt như nước, hắn nhưng không có nói sai, thư viện hộ vệ bắt được thân phận không rõ người là thật, những người đó là bởi vì hoàng trưởng tôn mới đến thư viện cũng là thật, chỉ là hắn thoáng che giấu một ít nội dung, t ỉ như những người đó chân chính mục đích cũng không phải hắn cái này hoàng trưởng tôn, mà là r ự c r ỡ Sở dĩ lựa chọn hôm nay, bất quá là muốn cho hắn tới làm người xem. Bất quá, nếu tinh tế cân nhắc một chút, những người đó sau lưng làm chủ giả ở nào đó ý nghĩa t h ư ợ n g nói, cũng xác thật là hướng về phía đông cung tới. Bọn họ muốn làm sứ dực dỡ thanh danh, mà dực dỡ cùng Thái tử xưa nay thân h ậ u dực dỡ không nhập sĩ, trong tay lại cất giấu rất nhiều nhưng dùng lực lượng. Thánh nhân sủng tín là thứ nhất, cửu hoa thư viện ẩn chứa thật lớn phát triển tiền cảnh là thứ hai. Thái tử có dực dỡ như vậy minh hiếu. Đối thủ của hắn nhóm tự nhiên không cao hứng, cho nên những cái đó các quý nhân mới có thể phá lệ chú ý một cái nho nhỏ sân trường, mới có thể cùng tề lao phu nhân hợp tác. Thánh nhân như mày, Trần Tộ nói được hàm hồ, để lại cho người cực đại tưởng tượng không gian. Lao Tam đây là muốn làm cái gì? ở trên triều đình nhằm vào thái tử cũng liền thôi, trong lén lút thế nhưng còn tưởng đối cháu trai xuống tay sao? Đừng nhìn thánh nhân chính mình đoạt cháu trai ra sơn. nhưng hắn lại không nghĩ chính mình con cháu nhóm vì ngôi vị hoàng đế đấu đến ngươi chết ta sống. còn nữa thái tử là hắn đích trưởng tử thả văn võ gồm nhiều mặt tuy không giống lao tam như vậy sẽ lấy lòng người nhưng lại là có thể chống đỡ muôn hộ kế thừa gia nghiệp hảo h ả i tử thánh nhân ngày thường đối thái tử yêu cầu thực nghiêm đó là một loại đối người thừa kế độc đáo giáo dục phương thức đúng là bởi vì hắn coi trọng thái tử đối hắn ký thác cực cao kỳ vọng cho nên đối hắn mới có thể hết sức nghiêm khắc không nghĩ hắn loại này nghiêm khắc dừng ở mặt khác hoàng tử trong mắt. thế nhưng thành phụ hoàng không thích thái tử, muốn thay đàn đổi dây. gần một năm tới, theo thánh nhân ngôi vị hoàng đế củng cố, triều đình hòa thuận, mấy cái lớn tuổi hoàng tử càng thêm không an phận lên. đặc biệt là hoàng tam tử. thánh nhân nhếch môi, hắn tuy rằng không muốn nhìn đến con cháu nhóm nội đấu, lại cũng không phải cái bị t h a i trộm cho người. hảo, chuyện này hoàng gia g i a nhớ kỹ. thánh nhân một lần nữa đôi khởi tươi cười. đối trần t ộ nói, những người đó đâu? trần t ộ vội nói. Tôn Nhi tạm thời tướng lãnh đầu người trói lại trở về, chính không biết nên như thế nào an trí. Hoàng Gia Gia, ngài xem. Thánh Nhân nói, ngươi cái c o n khỉ. Hảo đi, chuyện này ngươi liền không cần lo cho, hết thể giao cho Hoàng Gia Gia, Hoàng Gia Gia tự sẽ cho ngươi một cái giao đái. t ố u t không. Hảo hảo hảo, có Hoàng Gia Gia gia ngựa. Tôn Nhi tất nhiên là một trăm yên tâm. c h â n t ộ i vội vàng cười nói, nói xong chuyện này. c h â n Tộ lại tựa điều tiết không khí nói, nói Tạ sư m â u cho hắn chuẩn bị phong phú c ơ m chưa, Thánh nhân cũng rất có hứng thú nghe, cũng đúng lúc lời bình vài câu. t h tôn hai cái nhàn thoại vài câu, c h â n Tộ mới cáo tử rời đi, nhìn theo tôn nhi ra đại điện, Thánh nhân tươi cười tức khắc liễm đi, trầm giọng kêu người tới, đem t ô Dục cho chấm gọi tới. t ô Dục là cẩm ý rìa vệ đô chỉ huy sứ, là Thánh nhân đáng tin tâm phúc. Rất nhiều thái tử không biết bí sự, Thánh nhân đều giao cho hắn xử trí. t r â n Tộ cũng không biết tổ phụ màn đêm b u ô n g xuống triệu diêm vương sống tô d ụ c tiến cung, hắn cáo xong trạng, đem cục diện rồi dám ném cho hoàng gia gia, tâm tình phá lệ hảo, bước đi uyển chuyển nhẹ nhàng chạy về đông cung. Trở lại đông cung, Trần Tộ theo thường lệ đi thư phòng cấp phụ thân thình an, nhân tiện hồi bẩm hôm nay phát sinh sự tình, thái tử đang ngồi ở án thư sau đọc sách, nghe được trưởng tử đã trở lại, liền bung thư, cười nói, á t ổ à, mau tiến vào đi. Trần Tộ vào thư phòng, cung kính cùng phụ thân chào hỏi. Thái độ có thể so hết kiến hoàng đế thời điểm cung kính nhiều. Thái tử xua xua tay, ý bảo nhi tử lên, trong miệng hỏi, hôm nay cái lục nguyên thượng đều dạy ngươi cái gì? Trần Tộ cũng không có giống đối hoàng đế giống nhau l m n lũng, mà là quy quy củ củ trả lời nói, lục tiên sinh chỉ dạy nhi tử một sự kiện, nhận rõ chính mình thân phận, làm đến nơi đến trốn. Thái tử những mày, lặp lại nhấm nuốt nhận rõ chính mình thân phận, làm đến nơi đến trốn những lời này, không biết vì sao, hắn cảm thấy rực rỡ nói lời này. cũng không chỉ cần là nói cho Trần Tộ nghe, hắn căn bản chính là đối chính mình, cái này Hoàng Thái Tử nói, nói thế gian này khó nhất làm chức nghiệp không gì hơn phó lãnh đạo. Nếu là phó lãnh đạo biểu hiện đến quá xuất sắc, liền sẽ đưa tới một tay k i ê n kỵ, thậm chí c h ê n ép, nhưng nếu là biểu hiện đến quá bình thường, liền sẽ bị một tay coi là vô năng, rất có khả năng bị phía dưới tam bắt tay, b ố n bắt tay đoạt phó lãnh đạo vị trí. Mà Thái Tử đó là trên đời khổ bức nhất phó lãnh đạo, bên phó lãnh đạo mặc dù thất bại. cũng có thể đổi cái sai sự một lần nữa bắt đầu nhưng thái tử nếu là bại đó chính là chết diệt mệnh mặc dù may mắn tồn tại kia cũng chỉ là kéo dài hơi tàn s ố n g không bằng chết thiên gần nhất tam hoàng tử nhảy nhót thật sự hăng hái nơi trốn cùng thái tử tranh nổi bật lúc nào cũng không quên ở thánh nhân trước mặt biểu hiện cấp thái tử bằng thêm rất nhiều phiền toái cùng áp lực tuy rằng lần trước thái tử cùng dực dỡ nói chuyện một lần tâm tình thư hoán rất nhiều nhưng đối mặt tam hoàng tử từng bước ép sát thái tử thật sự làm không được đ ạ m nhiên mà chống đỡ hiện tại hắn cũng rất muốn giống Lao Tam giống nhau, khắp nơi mượn sức triều thần, tích cực cùng phụ hoàng thảo muốn sai sự, kinh doanh chính mình thế lực. Nhưng mỗi khi dâng lên như vậy ý niệm, Thái tử lại không cấm nghĩ tới d ự c d ỡ nói, trong lòng liền có nhút nhát. Như thế lặp lại, Thái tử vô cùng mâu thuẫn. Lúc này nghe Song Nhi tử nói, Thái tử tự động đại nhập chính mình thân phận, trầm tư thật lâu sau, mới thật dài thở hắt ra. Lục Tiên sinh nói rất đúng, chúng ta xác thật yêu cầu nhận rõ chính mình thân phận. Thánh Nhân sơ đang đại bảo. Xuân thu chính thịnh, đúng là hào hùng vạn t r ư ợ n g khai cương k h u c h thổ, thống trị thiên hạ thời điểm. Nếu lúc này Thái tử cùng c h ư Hoàng tử tranh đến, ngươi chết ta sống, như vậy Thánh nhân nhìn, chắc chắn cho rằng mấy đứa con trai ở nhớ thương hắn ngông phía dưới bảo t ọ a Thánh nhân cũng không phải là cái hảo tính tình người, Thái tử suy bụng ta ra bụng người, phát hiện nếu hắn là hoàng đế, cho dù là tới rồi tuổi già, cũng sẽ không hy vọng có người nhớ thương chính mình bảo bối. Mà Lão Tam, Thái tử âm thầm cười lạnh hai tiếng, Lão Tam biểu hiện đến quá lộ liễu. s ớ m muộn gì sẽ dẫn phát lão nhân không mau, đến lúc đó, căn bản không cần h ắ n cái này thái tử động thủ, lão nhân liền sẽ liệu lý lao tam. nghĩ vậy chút, thái tử tâm tình hoàn toàn thoải mái, nhìn về phía trần tổ ánh mắt cũng càng thêm từ ái, luôn mãi dặn dò, lục nguyên thượng là cái có lòng dạ, có đại tài người, ngươi có thể đi theo hắn học tập là phúc vận của ngươi, chớ nên cô phụ mới là. trần tổ nghe thái tử nói được trịnh trọng, trong lòng càng thêm cảm thấy tiên sinh quả nhiên lợi hại, liên tục gật đầu, phụ thân yên tâm. Nhi tử chắc chắn hảo hảo đi theo tiên sinh học tập. Phụ tử hai cái trò chuyện với nhau thật vui. Thánh nhân bên kia không khí lại có chút áp lực. Tô Dục hiệu suất rất cao, hoặc là nói hắn đối kinh thành khống chế đã đạt tới một cái lệnh người vô pháp tưởng tượng n ô nỗ. g n Lãnh hoàng đế mệnh lệnh sau, bất quá một canh giờ thời gian, một phần báo cáo liền đặt ở ngự tiền. Thánh nhân qua loa nhìn một lần, phát hiện sự tình chính như tôn nhi hồi bẩm như vậy, vương gia phái cái tiểu quản sự tìm mười mấy bình dân áo vải chạy đến cửu hòa thư viện náo sự. Tuy rằng vương gia cái kia tiểu quản sự luôn miệng nói, bọn họ chỉ là phụng mệnh đi cấp r ự c r ỡ thêm điểm nhi phiền toái, cũng không phải nhằm vào hoàng trưởng tôn. Đến nỗi vì sao lựa chọn hôm nay qua đi, còn lại là muốn cho hoàng trưởng tôn thấy rõ r ự c r ỡ gương mặt thật, làm r ự c r ỡ ném cái đại xấu thôi. Nhưng mà thánh nhân lại một c h ữ đều không tin. Đầu tiên, vương gia cùng r ự c r ỡ cũng không thù oán, bọn họ vì sao phải lao lực ba lực tính kế r ự c r ỡ Tiếp theo, vương gia là tam hoàng tử nhà ngoại, tam hoàng tử cùng hoàng thái tử bất hòa. hiện giờ vương gia người lại phái mười mấy tráng hán đi hoàng trưởng tôn đọc sách địa phương, đây là muốn làm gì? thánh nhân không nghĩ đem chính mình nhi tử nghĩ đến quá xấu, nhưng sự thật bại ở trước mắt, tam hoàng tử đối quyền lợi khát vọng đã đạt tới biến thái trình độ, không t i ế c chiều thân cháu trai xuống tay. chân chính làm thánh nhân để ý chính là, hôm nay lão tam dám chiều hoàng trưởng tôn xuống tay, như vậy ngày mai có phải hay không liền dám ám sát thái tử, ngày sau tắc b ứ c vua thoái vị tạo phản, làm một cái tạo phản lập nghiệp hoàng đế. thánh nhân đối phương diện này đặc biệt mẫn cảm, đặc biệt là tô dục đưa lên tới báo cáo ngón giữa ra, tam hoàng tử khắp nơi kết giao trong kinh tông thất, hân quý cùng triều thần, liền lấy lần này sự kiện tới nói, bị t r ả o cái kia vương gia quản sự nhận tội, vương gia sở dĩ ra tay tính kế rực rỡ, tựa hồ là cùng định quốc công phủ thái phu nhân thế tử có chút quan hệ, cái này lão bà tử thật đúng là không an phận thánh nhân không muốn mang chính mình nhi tử, trực tiếp đem tức giận chuyển rời đến t ể thái phu nhân trên đầu, đương nhiên. còn có cái kia lục nguyên thánh nhân vốn dĩ nghĩ tới đoạn thời gian lại xử trí hắn không nghĩ tới hắn thế nhưng như vậy tìm chết chính mình nhảy ra nháo sự còn dám trộn lẫn hoàng gia việc thật thật đáng chết thánh nhân meo n h e o mắt thực mau liền có chủ ý gọi quá tô d ụ c ở bên t h a i hắn nói nhỏ vài câu tô d ụ c trầm giọng h ẳ n là cùng lúc đó định quốc công phủ ninh t ọ đường lão phu nhân chợt cảm thấy một trận tim đập nhanh lão phu nhân ngài sắc mặt như thế nào kém như vậy bên người Lưu m ụ m ụ thấy Lão Phu Nhân che lại ngực, sắc mặt trắng bệnh bộ dáng, tức khắc cả kinh, vội vàng thấu tiến lên đây dò hỏi. Lão Phu Nhân nhắm mắt lại, không nói gì, khó khăn chịu đựng này trận hoang hốt, nàng mới có chút suy yếu nói, không có gì, chính là đống nhiên có chút không thoải mái. đúng rồi, bên kia có tin tức sao? Lưu m ụ m ụ biết Lão Phu Nhân theo như lời bên kia là chỉ sương bình, nàng lắc lắc đầu, còn không có. có lẽ tiểu tiểu thư chính vội vàng nhị ra cùng Tạ thị tính sổ. Nhất thời đàng không ra thời gian cấp trong nhà truyền tin, nói nói, nàng chính mình cũng chưa tự tin. Phải biết rằng lão phu nhân vì bảo đảm tin tức linh thông, cố ý đem linh thọ đường duy nhất một con bổ câu đưa tin giao cho Hứa Thị đưa tới Tiểu Canh Sơn. Hơn nữa Hứa Thị là cái tính nôn nóng, nếu sự tình tiến triển thuận lợi, nàng sẽ trước tiên viết thư trở về khoe ra. Nhưng cho tới bây giờ đều không có tin tức, Lưu m ụ m ụ không cấm Hoàng i h i chuyện này không chuẩn lại làm tạm. Lưu m ụ m ụ nói liền nàng chính mình đều không tin. lão phu nhân càng không tin, nàng trầm khuôn mặt, trầm rãi nói, không đúng, bên kia nhất định đã xảy ra chuyện. nguyên tưởng rằng sự tình rất đơn giản, còn không phải là qua đi là m ộ ồ nào, cấp r ự c r ỡ thêm điểm nhi phiền toái, thuận tiện hướng vương gia cùng vương hiển phi biểu cái thái, nhưng không nghĩ tới, hứa thị thế nhưng như vậy vô dụng, liền ít như vậy việc nhỏ đều làm không thành. lão phu nhân trầm tư thật lâu sau, cắn chặt răng, làm như hạ quyết tâm, đan quế, lưu mụ mụ k h u y danh. chờ lát nữa ngươi tự mình đi bái phỏng lục gia vài vị tộc lão hứa thị không thành sự lão phu nhân quyết định tự thân xuất mã trương 195 phu thê giả thoại hướng lên trên hướng lên trên đi xuống xuống chút nữa đúng đúng chính là nơi này ước thoải mái thật là thoải mái từ đan d ư ờ n g thiên công b ậ t bộ một cái nhớ tiếng r ê n r gì truyền ra tới canh giữ ở ngoài cửa tiểu nha hoàng nghe xong nhịn không được đỏ bừng mặt thầm nghĩ nhị gia cùng nhị n ã i m ã i cảm tình quả nhân hảo hôm nay nhi còn không có hát đâu liền liền, tạ hướng vãn lại thái dương run rẩy, đồ dược du tay ở không trung đốn một lát, sau đó dùng sức một cái tát v ỗ vào người nào đó lưng thượng, loạn kêu cái gì, ngao tiếng r ê n rỉ biến thành kêu thảm thiết, chân c h ù i thượng thân ghé vào trên giường r ự c r ỡ nhịn không được kêu g ê n một tiếng, a vãn, ngươi muốn mưu sát thân phu à? thế nhưng hạ như vậy trọng tay, tạ hướng vãn nghe hắn gọi đến thế thảm, lại có chút không đành lòng, tay nhỏ ở bờ vai của hắn, vòng eo xoan ắ n trong miệng nói, xứng đáng. Ai làm ngươi tắc quay tới? Dực r ỡ hừ hừ nói, kia còn không phải a vãn tay nghề quá hảo, xoa đến ta quá thoải mái sao? A, i lúc này mới qua mấy ngày an ổn nhật tử a, này thân mình liền có chút kiêu quý. nhớ trước đây ở hiến địa du lịch thời điểm, ta còn đã từng cùng những cái đó c u li cùng nhau đã làm việc nặng đâu. Hôm nay cái bất quá là loại trong chốc l ắ m mà, liền mệnh đến không được. Xem ra kế tiếp nhật tử, ta muốn tăng lớn huấn luyện lực độ. Mấy ngày nay vội vàng thư viện chuyện này. dược dỡ hận không thể một ngày đương hai ngày dùng, mỗi ngày sáng sớm tập thể dục buổi sáng liền có chút chậm c h ễ này trên tay công phu, không phải một ngày có thể luyện thành, chính là muốn thoái hóa lại không dùng được bao lâu. tay nhỏ nhéo nhéo r ự c r ỡ lưng thưa thị, t nô, no, s ắ c thật có chút cứng đờ. tạ hướng văn nói, nhị gia nói chính là, mấy ngày này ta cũng có chút chậm c h ễ từ ngày mai khởi, chúng ta vẫn là cùng nhau luyện công đi. đúng rồi, còn có bọn học sinh. tạ hướng vẫn làm như nghĩ tới cái gì, nói. đặc biệt là làm c ó mùa hè cùng thu thật hai cái lớp học sinh, bọn họ cũng cần phải nhiều rèn luyện một chút. Ta nghe đại ca nói qua, khoa cử thời điểm, nếu là không cái hảo thân thể, chính là căng không x u n g dưới. Cựu hoa thư viện muốn chân chính mở ra thanh danh, vẫn là cần phải có lóa mắt thành tích b ã i tại thế nhân trước mặt. Mà ở đại chu, duy nhất có thể cân nhắc một cái thư viện hay không ưu tú tiêu chuẩn, đó là trong viện học sinh có bao nhiêu có thể khảo trung khoa cử. Tuy rằng d ự c dỡ cùng tạ hướng vãn quản lý trường học tôn chỉ cũng không cực hạn với khoa cử, nhưng này tuyến lại là mặc cho a i đều vòng bất quá đi, mà có chút văn hóa cơ sở cùng thực lực càng vì cường h ã n làm cỏ mùa hè, thu thật hai cái lớp học sinh, đó là tiếp theo kỳ thi mùa thu quân chủ lực, vì có thể làm bọn học sinh thuận lợi khảo trung khoa cử, d ự c dỡ cùng tạ hướng vãn cần thiết nhiều vì bọn họ suy xét, d ự c dỡ nghe tạ hướng vãn nói lên chính sự nhi, liền thu hồi chơi đùa hứng thú, nghiêm túc nói, này đảo không sai. thì khoa cử không đơn giản là có vững chắc học vấn, thân thể cũng muốn khỏe mạnh. Lúc trước ta khảo thí thời điểm, cùng trang sĩ tử liền có một ít chịu đựng không nổi, còn không có khảo xong đã bị người nâng đi ra ngoài. Còn có một ít may mắn căng qua khảo thí, cũng bệnh căn không dứt, bệnh tật mặc dù lại bộ thủ quan cũng làm không t r ư ờ n g kiểu. Nghĩ nghĩ, r ự c r ỡ dùng khủyu tay chống thân mình, quay đầu đi, nói, đúng rồi, ta nhớ rõ chúng ta chương trình học Gan bài thượng có cưỡi ngựa bắn cung này một khóa. nếu không trước tiên trước cấp bọn học sinh ăn bài tạ hướng chế chút g ậ t đầu hơi làm suy tư sau lại làm bổ sung làm cỏ mùa hè thu thật hai cái lớp học sinh niên cấp cũng đều đủ rồi sớm chút mở c ư ớ i ngựa bắn cung khoa đảo cũng không sao bất quá t y b a vụ xuân niên cấp tiểu h à i tử cũng muốn sớm rèn luyện lên hảo thói quen muốn từ nhỏ dưỡng thành hảo thân thể cũng đương từ nhỏ liền bắt đầu rèn luyện liên tưởng đến đời sau trường học chậm chạy cùng thể dục giữa giờ tạ hướng vẫn nói như vậy đi Mỗi ngày rút ra 30 phút, làm bọn học sinh cùng nhau ở phía trước đỉnh trên quảng trường làm làm thao đi. Nô, no, không câu n ệ là ngũ cầm hí vẫn là thái cực quyền, làm cho bọn họ nhiều hoạt động hoạt động, đối thân thể tóm lại có chỗ lợi. Thuận tiện cũng làm h à i Tử hít thở không khí, t ừ đã trải qua tháng trước lần đầu nguyện khảo sau, những cái đó h à i Tử phản phất tiêm máu gà giống nhau, mỗi người bày ra không muốn sống tư thế nỗ lực học tập. Phía trước đại đa số học sinh còn tò mò thư viện đủ loại phương tiện. sau khi học xong thời gian sẽ ở nhà ấm t r ồ n g hoa, ra phố, t à n g thư các này đó địa phương đi bộ một vòng. nhưng hiện tại bọn học sinh trừ bỏ ăn cơm, ngủ chính là liệu mạng học tập. đối với t r ă m học khổ độc học sinh, đương l ã á o sư thích nhất. nhưng sự tình đều cần phải có cái độ, chính cái gọi là văn võ chi đạo, một c h ư ơ n g một lỏng, tạ hướng v ã n lo lắng những cái đó h à i tử đem chính mình bức cho thật chặt. ngược lại sẽ hoàn toàn ngược lại, tốt quá hóa l ú c a. học tập rất nhiều, ra tới làm thao, thư hoán một chút gần c ố t đã có thể tập thể hình, cũng có thể thả lỏng tinh thần, vẫn có thể xem là đẹp cả đôi đảng chi sắc đâu. d ự c dỡ cũng không phải cái bản k h á c người, vừa nghe lời này, thâm giác có lý, nói, a vãn cái này kiến nghị hảo, ta ngày mai liền đi tìm mấy cái sẽ quyền cước công phu võ sư phó, làm cho bọn họ tới chuyên môn giáo thụ bọn học sinh n g ũ cầm hí hoặc là thái cực quyền. Điểm này đối d ự c dỡ mà nói cũng không khó, Lục gia dùng võ lập nghiệp, Lục duyên đức càng là đã từng rong ruổi quá xa trường người. ở lục gia muốn tìm cái ái người đọc sách có lẽ không hảo tìm nhưng nếu muốn tìm cái biết công phu người lại là cực dễ dàng tạ hướng vãn lại ở trên tay đồ chút rượu du tiếp tục giúp dực dỡ massage nhị gia quyết định liền hảo nói tạ hướng vãn chợt nhớ tới ban ngày chuyện này do dự hạn hỏi còn có một chuyện nhị gia phong c h ấ t tuổi mấy người kia nên xử trí như thế nào tạ hướng vãn chưa bao giờ hoài nghi q u á dực dỡ nhưng hứa thị rốt cuộc là dực dỡ vợ trước là hứa gia tiểu thư cũng không phải lục gia hoặc là tạ gia nô tỳ có thể tùy ý nữ chủ nhân xử lý nàng có thể quan hứa thị nhất thời lại quan không được nhân gia cả đời nhưng nếu liền như vậy đem người cấp thả tạ hướng vãn lại lo lắng hứa thị sẽ trò cũ trong thi chạy đến trong kinh nói hiệu nói vượng ban ngày thời điểm tạ hướng vãn thấy hứa thị chân nhân cũng rõ ràng người này đã vô sỉ tới rồi nhất định cảnh giới nàng có thể không cần mặt mũi r ự c r ỡ cùng tạ hướng vãn lại vẫn là muốn mặt còn có đứa bé kia hứa thị cùng lục nguyên làm ác s ắ t thật đ á n g giận, nhưng con trẻ vô tội a phía trước đã bạch bạch đã chết một cái hài tử, hiện giờ lại tới nữa một cái, tạ hướng vãn liệu định, mặc kệ việc này có cái như thế nào kết quả, đứa nhỏ này đều sẽ không sống lâu lắm. dực r ỡ mặt thuận mắt âm trầm xuống dưới, quanh mình cũng tản ra một cổ làm cho người ta sợ hãi khí thế. phía trước hắn tra ra hứa thị cùng lục nguyên gian tình khi, chỉ là cảm thấy phẫn nộ cùng thương tâm, thả phẫn nộ, thương tâm trọng điểm là n h ằ m vào người nhà, cảm thấy chính mình bị người nhà phản bội cùng vứt bỏ, hứa thị gì đó. hắn ngược lại cũng không để ý, bởi vì Hứa Thị làm dèm pha thời điểm, còn không phải hắn r ự c r ỡ thế tử. Nhưng mà lần này, r ự c r ỡ lại có loại mạc danh quất nhục, Hứa Thị làm lục gia nhị nãi nãi sau, cư nhiên còn không biết liêm sĩ cùng anh chồng tư thông, thả căn cứ kia hải tử tuổi tác, r ự c r ỡ không khó tính ra Hứa Thị ở hắn về nhà sau, thế nhưng còn ở cùng Lục Nguyên câu kết làm bậy, sinh sôi cho chính mình đeo đỉnh đầu xanh mượt chuột mũ a, r ự c r ỡ chưa từng đem Hứa Thị đương t h ê tử xem. cũng chưa bao giờ lấy con mắt nhìn qua nàng, cũng mặc kệ hắn có thừa nhận hay không, Hứa Thị đều là hắn trên danh nghĩa thế tử, Hứa Thị hồng hạnh xuất tưởng, khó nhất ham, s ỉ nhục nhất vẫn là hắn dực dỡ, kéo kẹt kéo kẹt dực dỡ ghé vào trên giường, hai mắt đỏ đậm, hàm răng cắn đến khanh khách vang, thật lâu sau mới từ kẽ răng b à i trừ một câu, t i ệ n nhân, nàng đáng chết, Tạ Hướng v a n thu hồi m á t xa tay, sâu kín nói, nàng tiên liêm quả sỉ, sát thật đáng chết. nhưng ta lại không nghĩ làm phu quân của ta vì một cái như vậy nữ nhân mà hỏng rồi thanh danh hủy hoại tiền đồ d ự c dỡ chính đầy ngập phẫn nộ nghe xong lời này dần dần tỉnh táo lại đúng vậy Hứa Thị hiện tại đã cùng Lục gia không có quan hệ muốn dùng t ộ c quy xử trí nàng căn bản không có khả năng thả Hứa Thị lại không phải ký tên bán đ ứ c nô tỳ cũng không chấp nhận được d ự c dỡ xử trí thả nàng d ự c dỡ không cam lòng đóng lại nàng lại vô cớ xuất binh thật đúng là có chút khó xử nếu như, như mày d ự c dỡ trầm rãi nói, như vậy đi, tìm cái thời gian, đem nàng ném về hứa ra, ta cũng cùng hứa đại nhân hảo hảo nói nói. nếu hắn lại không chịu hảo hảo quản giáo nữ nhi, cũng đừng trách ta không màng n ằ m thân thích tình cảm. trước kia hứa thị ỷ vào có lục gia chống lưng, không đem nhà mẹ để đặt ở trong mắt, đối hứa đại nhân cái này thân sinh phụ thân cũng không có nhiều ít kính sợ. thả nàng lần này sẽ ra t ớ i nháo sự, trong đó định không thể thiếu tề lao thái bà suối r c mà hứa đại nhân ngại với tề lao thái bà là hắn nhạc mẫu. không dám làm trái, cho nên đối nữ nhi đủ loại c u ồ n g bội cũng mở to liếc mắt một cái nhắm một con mắt. nhưng hứa đại nhân r ố t cuộc là truyền thống sĩ phu, lại là thư hương dòng dõi, đương hứa thị tồn tại uy hiếp đến gia tộc vinh dự cùng í c h lợi thời điểm, tin tưởng hắn chắc chắn làm ra quyết đoán. Tạ Hướng Văn nói, liền sợ lao chủ chứa sẽ đến nháo sự a. rực rỡ cao mày nói, nháo sự. hừ, dựa vào nàng tính nết, thật là có cái này khả năng. không được, ta phải nhanh một chút đem hứa thị lộc đi. Ngươi không ở nơi này, Tề l a o Thái bà lại tìm không thấy người, liền tính nàng tưởng n á o sự, cũng sốc không dậy nổi sóng gió tới. Tạ Hướng chế chút gật đầu, lại nói, còn có, đứa bé kia, ai, rốt cuộc là điều mạng người a. Nếu r ự c r ỡ quyết định cùng hứa r a n g n ả bài, như vậy đứa bé kia liền càng nguy hiểm. Hứa r a vì vớt phẳng hết thảy, định sẽ không lưu kia hải tử người sống. r ự c r ỡ trầm mặc, cái kia tiểu con hoang sống hay chết, hắn thiệt tình không để bụng. Nhưng Tạ Hướng v ă n nói cũng đúng. Đại nhân gian đ n đoán, thật sự không hảo giận cho đánh mèo đến một cái vô tội hài tử trên người, hắn dực dỡ cũng không phải loại này lòng dạ hẹp hòi người. Còn nữa, hắn đem hứa thị đưa về hứa gia, nếu hứa gia còn do dự, trong tay hắn cũng nên lưu cái lợi thế. Cắn răng suy tư đã lâu, dực dỡ mới nói, đúng rồi, A Vãn, ngươi không phải kiến cái dục anh đường sao? Không bằng đem đứa bé kia đưa vào dục anh đường, tuy rằng quá không được cái gì phú quý n h ậ t tử, nhưng tốt xấu có thể giữ được một cái mệnh. Dục anh đường. Tạ Hướng Vãn ánh mắt sáng lên, đúng rồi, nàng như thế nào đem chuyện này cấp đã quên. Vội vang gật đầu, nhị gia nhắc nhở chính là, ta thật là vội hôn đầu, liền cái này đều cấp đã quên. Dù anh đường là Tạ Hướng Vãn thành lập một cái t ừ thiện đường, chuyên môn nhận nuôi một ít đứa trẻ bị vứt bỏ cùng cô nhi, còn có một ít nghèo khổ nhân gia muốn chết đ ố i nữ anh. Hiện giờ thành lập đã hơn một năm, đã nhận nuôi thượng trăm cái hài tử, trong đó có mới vừa trăng tròn trẻ con, cũng có sáu bảy tuổi hài đồng. đem hứa thị đứa bé kia đưa vào đi, đảo cũng thích hợp. Hai vợ chồng lại thương lượng một ít chuyện khác n h i sau đó mới nghỉ ngơi. Ngày hôm sau buổi sáng, rực rỡ vợ chồng vừa mới bận rộn một vòng trở về, đang chuẩn bị ngồi xuống ăn cái trà, bên ngoài liền có người tiến vào hồi bẩm, nhị gia, nhị mãi mãi, lão phu nhân tới, cùng nàng cùng nhau tới còn có lục tộc trưởng cùng vài vị tộc lão. chương 196 xe r á c h m mặt, tới thật nhanh. Hai vợ chồng đồng thời buông bắt trà, lẫn nhau coi liếc mắt một cái. ở lẫn nhau trong mắt thấy được một mạt n g h i ề n ngấm nhị ngái n ã i khách quý tới chúng ta đi đón khách đi rực rỡ cong cong k h ỏ e môi trong giọng nói mang theo rõ ràng t r à o phúng ta hướng v ă n đứng dậy sửa sang lại quần áo nói cũng không phải là khách quý sao người khác cũng liền thôi lão phu nhân lại là lục gia lão tổ tông chúng ta cũng không thể chếải m nàng cũng đi theo rực rỡ học không tự kìm hãm được mở ra t r à o phúng hình thức hai vợ chồng một bên nói i ỡ n một bên cầm tay ra tinh thất r ự n ỡ một người đi ra sân nên diện vừa lúc tới một đám người cầm đầu đó là lao phu nhân tả hữu c á t có một cái bà tử nâng theo sát lao phu nhân đó là lục nguyên sau đó còn có lục thị tộc trưởng lục duyên yên cùng với vài vị dâu tóc bạc trắng lao nhân không cần hỏi những người này đó là lục thị tộc lão c h ừ bỏ này vài vị chủ tử phía sau còn phần phật đi theo mười mấy cường tráng bà tử cùng gia đình nhìn bọn họ hùng hổ bộ dáng phảng phất không phải hầu hạ chủ nhân tới khách thăm dạo như là phố phường gian gây hấn gây chuyện tay đấm d ự c r ỡ mắt sắc liếc mắt một cái liền thấy được những cái đó không an phận người trong lòng cười lạnh một tiếng sao hắn hảo tổ mẫu còn tưởng mạnh mẽ tra soát cửu hòa thư viện không thành nếu không vì sao phải mang nhiều như vậy tay đấm cấp lao phu nhân thỉnh an d ự c r ỡ trong lòng nói thầm trên mặt lại một chút không có mang ra tới cười k h a n h khách hướng mọi người hành lễ tiểu tử gặp qua tộc trưởng gặp qua vài vị tộc lão lục tộc trưởng vào cửa thời điểm sắc mặt vẫn luôn không tốt lắm, thẳng đến thấy rực rỡ, hắn sắc mặt mới đẹp chút. thực hiện nhiên, hắn không phải thiệt tình nguyện ý tới nơi này, mà là bị người nào đó buộc tiền đến. hắn thậm chí đối rực rỡ ấy nay cười cười. nguyên thượng a đã sớm nghe nói ngươi thư viện này làm không tồi, hôm nay lại đây nhìn lên, sắp thật cực hảo. hôm qua hoàng trưởng tôn đã tới. cuối cùng một câu là trọng điểm, lục tộc trưởng nhắc tới hoàng trưởng tôn ba chữ thời điểm, âm điệu đều có chút run rẩy, h ư ơ n g phấn. đi theo hắn bên cạnh người mấy cái tộc lão nghe vậy cũng sôi nổi lộ ra nóng bỏng biểu tình. tuy rằng bọn họ chung có chút người bị lão phu nhân thu mua tiến đến tìm d ự c dỡ vợ chồng đen đủi nhưng trong xương cốt bọn họ vẫn là lục gia người. bản năng hy vọng quốc công phủ có thể vĩnh bảo phú quý mà d ự c dỡ tiền đồ ở nào đó ý nghĩa thượng cũng là quốc công phủ phục hưng một hy vọng. cho nên bọn họ đối với d ự c dỡ d ạ y dỗ hoàng trưởng tôn chuyện này cũng phá lệ để bụng. bọn họ có thể như vậy s ả n g khoái đáp ứng đi theo lão phu nhân tới cửu hòa thư viện cũng có tự mình đến xem nguyên nhân dực dỡ hơi hơi mà cười nói toàn lại thánh nhân đ n điển tổ tông che chở cùng với trong tộc thân thích giúp đỡ tiểu tử thư viện mới có thể thuận lợi hôm qua buổi sáng hoàng trưởng tôn tới đi học giữa trưa lưu tại thư viện ăn cơm thân chính tức 1 5 m giờ mới rời đi dực dỡ nói được rất là bình đ ẳ m nhưng nghe ở lục tộc trưởng trong t h a i lại rất không tầm thường hoàng trưởng tôn trừ bỏ đi học lại vẫn lưu tại thư viện dùng cơm, dùng cơm lại còn ngưng lại thật dài thời gian, này rõ ràng chính là cực coi trọng r ự c r ỡ cái này tiên sinh biểu hiện a, lục tộc trưởng trong mắt ánh mắt l ậ p lẻ, nhìn về phía r ự c r ỡ biểu tình cũng càng thêm từ ái, lót dưới hàm đoản cẩn liên tục gật đầu, rất tốt, rất tốt, như thế rất tốt a, mấy cái tộc lao nghe xong cũng rất là cao hứng, hoàng trưởng tôn vừa lòng r ự c r ỡ cũng liền ý nghĩa về sau sẽ thường xuyên tới thư viện đi học. mà bọn họ con cháu chung có vài cái liền ở trong thư viện đọc sách, tục ngữ nói gần quan được ban l ộ c cùng tồn tại một cái trong thư viện, chẳng sợ tôn ti có khác cũng luôn có chạm mặt cơ hội, nếu bọn nhỏ có thể đúng lúc ở hoàng trưởng tôn trước mặt lộ cái mặt không chuẩn, mấy cái lão nhân càng nghĩ càng hư vấn, bò mãn nếp gấp trên mặt p h i ế m kích động hường quang, trong lúc nhất thời, bọn họ sớm đã đã quên chuyến này mục đích. Ân, hư lao phu nhân mắt lại nhìn, trong lòng rất là không vui, cô ý từ xoang mũi phát ra một tiếng kêu r ê n Ai nha, nhìn ta chỉ lo cùng vài vị trưởng bối nói chuyện, thế nhưng đã quên lão tổ tông. Ngài lao thượng tuổi, thân thể lại không tốt, trong núi so bên ngoài lành chút. Lão tổ tông, ta cũng không dám ở bên ngoài lâu đại a. Nói, dực dỡ hảo cố ý chừng mắt nhìn lục nguyên liếc mắt một cái, phảng phất đang nói, lão tổ tông thượng tuổi, hồ đồ, ngươi cũng hồ đồ sao? Có chuyện gì nhi, còn muốn nàng lão nhân gia đại thật xa chạy tới? Dực dỡ biểu tình phi thường rõ ràng, ở đây người chỉ cần không phải người mù. đều có thể nhìn đến ra tới. Lục Nguyên hai mắt thanh minh, tự nhiên không có xem nhẹ rất r ự c r ỡ trong mắt trách cứ, trong lòng không khỏi một trận phát đổ, rất muốn bày ra huynh trưởng phổ nhi giáo huấn r ự c r ỡ vài câu. Thiên r ự c r ỡ lại là vì hiếu thuận lão phu nhân, thân là chân chính hiếu tôn, Lục Nguyên thật đúng là khó mà nói cái gì. Lục Tộc t r ứ n g nhìn, trong lòng ám sảng, nói chính là nha, hảo hảo n h ậ t tử, vị này lao tổ tông liền không thể an phận chút sao, một hai phải nháo ra điểm phiền vai tới. Qua đi còn chỉ là ở nhà la lộn. Hiện tại hảo vị này lao tổ tông thế nhưng chạy tới bên ngoài, lục tộc trưởng rất là lo lắng. Nếu hôm nay chuyện này xử lý không tốt, lục gia khả năng lại muốn mất mặt. Đang nghĩ người tới, lão phu nhân đã hừ một tiếng, ném ra dược r ỡ ruồi lại đây muốn nâng tay, chính mình chống căn gỗ tử đàn điêu long phượng thọ tinh quả, i đi nhanh chiều tiểu viện đi đến. Dược r ỡ bất đắc dĩ lắc lắc đầu, vội vàng đuổi kịp. Lục tộc trưởng nghĩ nghĩ, quay đầu cùng bên người mấy cái tộc lão nhỏ giọng nói thầm vài câu. kia vài vị tộc lão có chút biểu tình cứng đờ, nhưng đối tượng h tộc trưởng kiên trì đối mắt, bọn họ vẫn là căng ra đầu đồng ý. đ o à n người vào tiểu viện, đi vào chính gian, rực rỡ đem lão phu nhân n ê n đến ở giữa giường la hán ngồi xuống dưới, mà lục tộc trưởng cùng vài vị tộc lão tất ngồi ở giường la hán trước hai lưu hoa cúc lê bốn xuất đầu quan m ũ ghế. Lục nguyên vẫn là lão vị trí, tức ở giường la hán trước bảy cái cổ đôn, hắn r ự a vào lão phu nhân ngồi, rực rỡ quét mắt lục nguyên, học theo. cũng cầm cái cổ đôn ngồi ở một khát sườn lão phu nhân nhìn trong lòng càng thêm bất mãn như thế nào ngươi còn tưởng cùng a nguyên sánh vai bọn nha hoàn thượng trà lại bày mấy thứ đúng mốt trái cây lão phu nhân nhìn lướt qua lạnh lùng nói tạ thị đâu trong nhà trưởng bồi tới nàng cũng không biết lại đây thỉnh cái an thật là không có quy củ từ lần trước đưa nha hoàn bị tạ hướng vạn r á c mặt d ầ u sau khi trở về lão phu nhân không hề làm bộ phi thường minh bạch biểu lộ ra đối tạ thị đủ loại bất mãn mỗi khi nhắc tới Tạ Hướng Vãn, Lão Phu nhân cũng không có gì lời hay, dực r ỡ nhợt nhạt cười, nói: Lão tổ tông, nam nữ bất đồng tịch, Tạ thị cẩn thủ khuê vấn, tất nhiên là không dám du c ủ n Nữ khí bình đ ạ n nhưng lời trong lời ngoài đều ở trong tối chỉ Lão Phu nhân không quý c ủ liền nam nữ có khác như vậy cơ bản thường thức cũng không biết. Nói bậy cái gì, tộc trưởng cùng vài vị tộc lão đều là đức cao vọng trọng trưởng bối, cùng trưởng bối cũng nói cái gì nam nữ đại phòng. Lão Phu nhân bị ngẹn một chút, mấy năm nay. ở nàng cố tình phóng túng hạ quốc công phủ q u y c ủ xác thật có chút rời rạc toàn r a nam nữ già trẻ động bất động liền vây quanh ở một phòng nói chuyện cũng đúng là lão phu nhân đủ loại không quý c ủ mới cho lục nguyên cùng hứa thị chế tạo rất nhiều yêu đương vụn t r ộ m cơ hội rực rỡ sắc mặt lạnh lùng hoanh liếc mắt một cái ngồi ở một khát sườn lục nguyên nói nơi này trừ bỏ t ộ c trưởng t ộ c l a o nhóm còn có cái bối phận tương đương ngoại nam đâu hoặc là ở lão tổ tông trong mắt lục thế tử không phải cái nam nhân d ự c dỡ, ngươi làm càn, dám c ư ờ i nhạo ngươi huynh trưởng, l a o phu nhân cả kinh, nàng cảm giác được rõ ràng, d ự c dỡ trên người tản ra một cổ nồng đậm sát ý, sao, d ự c dỡ chẳng lẽ là tưởng đối lục nguyên hạ đầu? từ từ, nói như vậy, hứa thị sắc thật đã tới cửu hoa thư viện, hơn nữa vô cùng có khả năng hiện tại còn ở nơi này, d ự c dỡ n ế t lên chân bắt chéo, đảo qua vừa rồi tao nhã, thay thế lại là thiếu đánh b í khí, hắn lạnh lạnh nói, lão tổ tông chớ bực. ta nhưng không có cười nhạo huynh trưởng, ta bất quá là theo ngài nói đi xuống nói, nay không, lời nói đuổi lời nói cấp đuổi kịp sao? Hảo hảo, không nói này đó nhàn thoại, ta thả hỏi ngươi một kiện chính sự lao phu nhân xác định hứa thị ở thư viện, tự tin không khỏi lại đủ vài phần, nàng cũng không vòng vo, thẳng đến chủ đề, hôm qua ta nhận được hứa thị tin, nàng nói nàng mang theo hải tử tới đến cậy nhờ ngươi, ngươi có thể thấy được đến các nàng mẫu tử sao? rực rỡ kinh ngạc, hứa thị. Nàng không phải bị hứa dượng gả đến Tây Bắc đi sao? Như thế nào lại hồi kinh? Nói xong, hắn làm như mới nhớ tới lão phu nhân vấn đề, vội v à n g lắc đầu, không có, ta chưa bao giờ gặp qua hứa thị, càng không có nhìn thấy cái gì hải tử. Lão phu nhân nhíu mày, này cũng không phải là vui đùa, lão nhị, ngươi cùng hứa thị tuy rằng hòa ly, nhưng lẫn nhau vẫn là thân thích, càng không cần phải nói nàng còn vì ngươi sinh cái hải tử. Dực dỡ đột nhiên đứng lên, lão tổ tông, cơn có thể ăn bậy. lời nói cũng không thể nói bậy, Hứa Thị không phải ta tưởng cưới thế tử, này đây năm đó về nhà sau, ta căn bản là không có cùng Hứa Thị viên phòng, nàng một cái k h u ê các thiên kim như thế nào có thai? Còn nữa, ta cùng với Hứa Thị đã hòa li m a u hai năm, nàng liền tính thật sự có h à i tử, cũng cùng ta không có quan hệ a có lẽ, kia h à i tử là nàng cùng nàng tân phu quân sinh dưỡng đâu? Dù sao r ự c r ỡ liền hai câu lời nói, đệ nhất, hắn chưa thấy qua Hứa Thị, đệ nhị, hắn cùng Hứa Thị không có viên phòng. hắn còn cũng không tin lão phu nhân vì h ã m hại chính mình sẽ trước mặt mọi người nói nàng bảo b ố i ngoại tôn nữ không phải hoa cúc đại k h u ê nữ mà là cái tàn hoa bại liễu lão phu nhân lại là một nghẹn nàng không nghĩ tới r ự c r ỡ như vậy quan côn thế nhưng đêm chưa bao giờ cùng hứa thị viên phòng nói ra tới căn chặt răng nói không có khả năng hứa thị ở tin trung nói được minh bạch nàng mới vừa cùng ngươi hòa ly liền phát hiện có thai tính nhật tử hẳn là ngươi mới vừa về nhà thời điểm hoài thượng đúng là bởi vì đứa nhỏ này nàng mới không thể khác gả người khác. hiện giờ nàng mang theo hải tử hồi kinh, chính là muốn cho hải tử nhận tổ quy tông. lại một cái, n g ư ờ i r ờ i g ô i không c ò n vừa lúc có cái danh chính nôn thuận đích trưởng tử, nhận hắn chẳng phải là đẹp cả đôi đảng. không đợi r ự c r ỡ mở miệng, lão phu Úi nhân lại nói, ta đã biết, định là tạ thị kia độc phụ, không thể gặp ngươi có hải tử, cũng không thích hứa thị mẫu tử, cho nên gạt ngươi đem hứa thị cùng hải tử nhốt lại. nói, lão phu Úi nhân đột nhiên đứng lên, nói. Ta không thể làm lục r a huyết mạch bị cái độc phụ hại, người tới. d ự c dỡ cũng đứng lên, x a n h mét một trương tuấn n h a n lạnh lùng nói, lão tổ tông, ngài đây là muốn làm cái gì? Chẳng lẽ là muốn tra soát ta cửu hoa thư viện? Lão phu nhân kéo kéo k h ỏ e miệng, nói, nhị lang à, ngươi đừng bực, tổ mẫu cũng là vì ngươi hảo, ngươi đường đường lục t h n g hoa, khó khăn có đứa con trai, cũng không thể bị cái độc phụ cấp tinh kế. Người tới à, còn không chạy nhanh đem s â n vây lên, hảo hảo tìm hạ. nhìn xem Hứa Thị cùng tiểu thiếu gia bị nhốt ở nơi nào là ngoài cửa mười mấy cường trắng bà tử cùng hộ viện đáp ứng một tiếng vén tay háo đóng lại v n môn bắt đầu từng cái phòng tra soát nhìn này tư thế lại là sẽ rách mặt tiết t â u a chương 197 c h u y ệ n tốt chuyện xấu làm càn đều cho ta dừng tay đối phương đều sẽ rách mặt rực rỡ cũng không cần làm bộ cái gì hiếu tử hiền tôn một cái tắt chụp tại bên người trên bàn nhỏ g ô đặc vài lần nháy mắt trở nên chia năm sẻ bảy d ự c r ỡ vẻ mặt sát khí đứng lên, mắt lạnh quét một cái tùy vào ý chuyển vì kinh hoàng lục nguyên, k h e miệng nứt lên, lộ ra một mặt tàn nhẫn cười tới. lao phu nhân cũng lắp bắp kinh hãi, nàng biết d ự c r ỡ từ nhỏ từ lao quốc công giáo thụ võ nghệ, nhưng lại chưa từng chính mắt gặp qua, cho nên cũng không biết d ự c r ỡ công phu rốt cuộc có bao nhiêu hảo. nhưng mới vừa rồi d ự c r ỡ kia một chưởng, thực sự làm lao phu nhân tim đập ra tốc vài lần. nàng âm thầm nuốt nuốt nước miếng, quay đầu đối với bên người hai cái bả tử đưa mắt ra hiệu. hai bà tử hiểu ý bay nhanh từ một bên v ọ t đến giường la hắn trước đem d ự c dỡ chắn phía trước d ự c dỡ đồng tử rụt rụt hắn phát hiện kia hai cái bà tử đi đường tư thế cùng hô hấp tiết tấu thực không tầm thường nếu hắn không có đoán sai nói này hai người hẳn là người biết võ hơn nữa trên người công phu còn thực không tồi n h e o nhéo mắt d ự c dỡ từ hai cái bà tử chi gian khe hở xem qua đi vừa lúc đối tượng h lao phu nhân cười lạnh khuôn mặt thầm nghĩ một tiếng sách cái này lao t ậ p bà suy nghĩ đến đảo cũng chu toàn. Bất quá lão phu nhân có bị mà đến, hắn r ự c r ỡ cũng không phải toàn vô chuẩn bị. Hư lệnh một tiếng, r ự c r ỡ dương giọng nói, người tới. Này mấy cái tiện nô chân tay vụ về, quăng ngã hư trong nhà đổ vật đảo cũng không sao, nhưng nếu là quấy nhiễu Tả h ữ u hàng xóm, đó chính là chúng ta không phải. Còn không qua tới vài người, đem những người đó đều cho ta ngăn lại. Lời còn chưa dứt, Tả h ữ u xương phòng môn liền mở ra, d ầ m một tiếng chào ra tới mười mấy cái cầm trong tay đảo y y sử cường tráng bà tử. các nàng đi bước một chiều lão phu nhân mang đến người tới gần tư thái rất là cường ngạnh ngại danh ngươi dám lão phu nhân không nghĩ tới r ự c r ỡ thế nhưng như vậy lớn mật dám trước công chúng ngỗ nghịch nàng cái này làm tổ mẫu r ự c r ỡ n h e răng cười nói tôn nhi vì sao không dám tôn nhi nơi này cũng không phải là tầm thường sơn thôn giả trạch bên trái ở vương danh sĩ bên phải ở phương lão tiên sinh không câu nệ quấy nhiễu nào một bên đều không phải đùa i ỡ n hai vị tôn trưởng c h ị u tới thư viện c h ị u thiệt Vốn là xem ở thư viện thanh lưu phần thượng, hiện giờ lao phu nhân lại túng này đó tiện nô bốn phía siêu tầm, làm cho gà bay chó s ủ a người ngã nửa g đổ. Nếu như vậy chọc giận hai vị tôn trưởng, bọn họ phất tay háo bỏ đi. Tôn Nhi này cửu hoa thư viện chẳng phải là đổ chiêu bài? Nói xong lời cuối cùng, rực rỡ cô ý lấy mắt liếc hạ lục tộc trưởng cùng mấy cái tộc lão, kia vài vị nguyên bản còn tưởng lại b à n g quan trong chốc lát, nghe xong rực rỡ lời này, trong lòng nhịn không được l ộ bột một chút, là nha. bọn họ như thế nào đem cái này mảnh vụn cấp đã quên, cửu hoa thư viện vừa mới thành lập, còn không có cái gì thành tích, thanh danh toàn dựa phương lão tiên sinh cùng vương danh sĩ chống đỡ. Nếu hai vị này rời đi thư viện, kia, kia, hậu quả thật là không dám tưởng tượng a. bọn họ có thể tùy ý lao phu nhân lăn lộn r ự c t rỡ, rốt cuộc lao phu nhân là trưởng bối, dạy d ô văn bối cũng ở t ì n h lý bên trong. Nhưng, nhưng nếu lao phu nhân hành vi ảnh hưởng đến tông tộc kích lợi. bọn họ liền không thể ngồi xem mặc kệ. Lục tộc trưởng tay phải hợp lại ở trên ngôi, h o nhẹ hai tiếng, nói: Nô, no, nguyên thượng nói không sai. Phương lão tiên sinh cùng vương danh sĩ đều là tôn quý nhân nhi, cũng không dám q u á y nhiễu bọn họ. Nhưng lục tộc trưởng lại không dám thật sự đắc tội lao phu nhân. Nghĩ nghĩ, ba phải nói, bất quá, lao phu nhân quan tâm chúng ta lục gia huyết mạch, lại lo lắng ngoại tôn nữ, làm vạn bối cũng đương thông cảm. Không bằng như vậy. cũng không cần làm những cái đó thô bị hạ nhân đi tìm người đơn giản liền từ ta cùng hai vị tộc thúc tự mình đi các nơi nhìn xem tả hữu viện này liền ít như vậy đại có thể giấu người địa phương cũng không nhiều lắm chúng ta ba cái hẳn là có thể đảm nhiệm ngôi ở lục tộc trưởng bên cạnh người hai vị tộc lao vội vàng theo tiếng là nha là nha duyên niên cái này biện pháp hảo vừa không gây nhiễu tả hữu quý lân cũng có thể giúp lao phu nhân chứng thực tình huống lao phu nhân ngươi xem như vậy tốt không đương nhiên không tốt Những cái đó hạ nhân sở dĩ sẽ làm ra như vậy thật trượng, tự nhiên là lão phu nhân trước đó phân phó, nàng muốn chính là đem tả hữu hàng x ó m thậm chí toàn bộ phu tử ký túc xá người đều ẩm mỹ ra tới, vây xem người ngoài càng nhiều, trận này diễn mới có thể sướng đến càng náo nhiệt. Lão phu nhân n h ự n h ư mày, không có lập tức đáp ứng. Lục tộc trưởng thấy lão phu nhân không nói lời nào, trên mặt ý cười phai nhạt rất nhiều. Nói thật, n á o đến này bước đồng ruộng, hắn trong lòng cũng có chút n h ằ m chán, tưởng tự chịu đựng không ngừng. Lục tộc trưởng ngự khí lược hiện cứng đầu nói: "Đương nhiên, ta thấp cổ bé họng, nói ra nói thẳng, có không đúng địa phương. Còn thỉnh lão phu nhân thứ lỗi. Trong miệng nói làm lão phu nhân tha thứ, nhưng ý tứ trong lời nói lại là đang nói, nếu ngài lão lại như vậy không thuận theo không dung tha, ta cũng không có biện pháp, đành phải dẹp đường hồi phủ. Đến nỗi ngài kế tiếp tưởng như thế nào làm ở mỹ, vậy cùng ta không quan hệ." Vài vị tộc lão tả hữu nhìn xem, cùng các đồng bạn trao đổi ánh mắt. vẫn là từ mới mở miệng vị kia t ộ c lao lên tiếng duyên niên nói chính là chúng ta cũng đều thượng tuổi không khỏi lao hồ đồ không đợi hắn nói xong lão phu nhân mặt liền trầm xuống dưới thầm mắng một câu tường đầu thảo một cái hai cái đều là vô dụng tường đầu thảo nhưng mặc kệ trong lòng như thế nào mắng lão phu nhân biết bọn họ mấy cái đối chính mình có ý kiến nếu lại kiên trì đi xuống khó bảo toàn những người này sẽ thật sự nâng mông chạy lấy người suy nghĩ một lát lão phu nhân xoa tay thở dài d y ê n Niên mới vừa rồi nói có lý, liền ấn ngươi cái này biện pháp đến đây đi. Ai, ta cũng là lo lắng hứa thị cùng nàng h à i Tử, các nàng một cái là nhu nhược nữ tử, một cái là không hiểu chuyện anh đồng. Thật nếu là rơi vào độc phụ trong tay, ta, ta, nói, lão phu nhân một đôi lão trong mắt thế nhưng lăn ra nước mắt tới, không hổ là lão tặc bà, kỹ thuật diễn quả nhiên cao siêu, rực rỡ ngậm một mặt cười, trong lòng lén lút nghĩ, lục tộc trưởng đám người lại vội vàng khuyên bảo. nói thẳng lão phu nhân là bồ tát tâm địa là nhất t ừ ái bất quá trưởng giả khó khăn khuyên đến lão phu nhân không khóc lục tộc trưởng mới lánh hai cái tộc lão cẩn thận đem tiểu viện sở hữu phòng đều lục soát một lần liền hậu viện phòng chất tuổi cùng tiểu nhà kho đều không có bưng tha lão phu nhân không yên tâm lấy hầu hạ vì danh mệnh chính mình mang đến hai cái bà tử theo sát lục tộc trưởng đ á m người lục tộc trưởng nhìn rất là bất mãn lại cũng vô pháp ai làm lão phu nhân bối phận cao thân phận quý trọng đâu chịu được khí Từ phòng chất tuổi ra tới, xuyên qua phòng ngoài, đi vào chính phòng, trịnh trọng nói: Hảo kêu lão phu nhân biết, ta cùng hai vị tộc thúc đều tra qua, cũng không có tìm được Hứa Thị mẫu tử. Lão phu nhân cả kinh, này, sao có thể? Hứa Thị rõ ràng tới nơi này, không, không đạo lý tìm không thấy người a. Đống nhiên, lão phu nhân làm như nghĩ tới cái gì, dọn khe thế nói, định là Tạ thị cái này độc phụ, nàng đoán được chúng ta sẽ đến tìm người, cho nên đem người t ả n g tới rồi cái khác địa phương. nàng trong mắt nhanh như chớp thẳng chuyển, tuy rằng không có nói rõ, nhưng ở đây người đều nghe minh bạch nàng ý tứ, nàng muốn tra soát toàn bộ thư viện. dực dỡ không hề nghĩ ngợi, t h ứ trong lô núi lạnh dọn một cái. suy nói, ta cử u hoa thư viện mãi đọc sách địa phương. trong thư viện đều là 6 tuổi đến 20 mươi mấy tuổi nam đ i n h trừ bỏ p h u tử ký túc xá khu nữ quyến, trong thư viện cơ hồ không có nữ tử. ta nương tử lại sao lại trước mắt bao người đem một đôi mẫu tử t ả n g đến trong thư viện? dực dỡ nhìn lão phu nhân liếc mắt một cái. miệng đây khinh thường nói, còn nữa, tựa hứa thị người như vậy, làm nàng tiến thư viện, ta còn sợ làm bẩn ta này thanh tịnh thánh địa đâu? n g ư ờ i lão phu nhân phát hiện, cái này tôn tử thật là càng ngày càng c â n bội, làm cho tộc trưởng mặt nhi lại vẫn dám như thế làm cản. Lão phu nhân đột nhiên có loại m ạ c danh thê lương, nàng có loại dự cảm, quốc công phủ đã hoàn toàn thoát ly nàng khống chế. Hiện giờ liền tộc trưởng, tộc lao nhóm cũng đều lặng lẽ đứng ở nàng mặt đối lập. Lần này vì có thể áp chế rực rỡ. nàng không t i ế c đánh bạc mặt già đi cầu người, kết quả thế nhưng vẫn là như vậy. Kỳ thật lão phu nhân trong lòng rất rõ ràng, cái gì quy củ, cái gì bối phận, cái gì luân thường, hết t h y đều là cho má, chỉ có cường quyền mới là n g ạ n h đạo lý. Thiên nàng lớn nhất dựa vào lục nguyên là c á i đỡ không đứng dậy a đấu, ai chẳng sợ lục nguyên có khả năng như vậy một chút, nàng đều sẽ không lưu lạc cho tới hôm nay này bước đồng ruộng. Bất quá lão phu nhân vẫn là không cam lòng quay đầu. Đôi mắt gắt gao nhìn c h ầ m c h ầ m lục tộc trưởng cùng vài vị tộc lão, phảng phất đang nói, các ngươi là người mù vẫn là kẻ điếc, không thấy được r ự c r ỡ cái này, tiểu xuất sinh là như thế nào ngỗ nghịch tôn trưởng sao? Lục sơn trưởng lại cúi đầu, phảng phất đôi chính mình dày thượng t h e o văn rất là tò mò, tập trung tinh thần tinh tế đánh giá. Mà mấy cái tộc lão tắc lẫn nhau trâu đầu ghé tai, tựa hồ muốn nói cái gì chuyện thú vị giống nhau. Chính là không ai đi xem lão phu nhân, càng không có người tiếp thu đến lão phu nhân ánh mắt. Lão phu nhân cắn răng. trực tiếp mở miệng điểm tướng, t ộ c trưởng, việc này ngươi thấy thế nào? Ta thấy thế nào? Ta cảm thấy chúng ta có thể dẹp đường hồi phủ. Lục duyên niên trong lòng phung tảo, nhưng trên mặt vẫn là giả bộ một bộ cung kính bộ dáng, khó xử nói. Nguyên thượng nói cũng có đạo lý, thư viện là bọn nhỏ đọc sách địa phương, thật sự không hảo tùy ý q u á y rầy. Nơi này tìm không thấy hứa thị, cũng có khả năng là nàng căn bản là không có tới quá. Nguyên thượng cũng nói, h ắ n cũng không có nhìn thấy hứa thị. Nguyên thượng là cái ngay thẳng hảo hải tử. hẳn là sẽ không nói dối theo ta thấy chúng ta vẫn là đi về trước đi cuối cùng một câu nói được thật cẩn thận lục duyên niên để tránh lão phu nhân báo nổi lại bôi thêm một câu đương nhiên ta cũng biết lão phu nhân nhớ thương ngoại tôn nữ như vậy đi chờ lát nữa chúng ta cũng p h ả i người đi hứa ra hỏi một chút có lẽ hứa thị trực tiếp hồi hứa ra cũng không nhất định hứa thị rốt cuộc họ hứa nhân r a hồi chính mình ra là thiên kinh địa nghĩa chuyện này lão phu nhân không nghĩ đáp ứng nàng khó khăn làm ra lớn như vậy trận trượng Cái gì còn không có làm thành đâu? Chẳng lẽ liền như vậy x á m x ị thổi kinh? Liên ở lão phu nhân mặt â m trầm do dự thời điểm, bên ngoài sông tới một cái gã sai v ặ t thở hổn hển hô, lão phu nhân, thế tử gia, mau trở về đi thôi, trong phủ tới trong cung truyền chỉ thái giám, nói, nói là thánh nhân hạ chỉ cấp thế tử gia ban quan, quốc công gia mệnh tiểu nhân hỏa tốc tới rồi, thỉnh thế tử gia trở về tiếp chỉ. Cái gì? Mọi người sôi nổi kinh hô ra tiếng, lão phu nhân càng là hưng phấn đến mặt da đỏ bừng. Liên Thanh hỏi, lại có b ự c này hỉ sự. Thật, thật là cấp A nguyên b à n quan. Kia gã sai vật dùng sức gật đầu, không sai. Quốc công ra lặng lẽ hỏi kia nội thị, kia nội thị nói thẳng là hỉ sự. Ai nha, lão phu nhân, thế tử gia, chúng ta vẫn là mau chút đi thôi. Nhân gia c h u y ể n chỉ nội thị còn chờ đâu. Đi, lập tức liền đi. Lão phu nhân không khí vui mừng doanh má, không cần người nâng, dưới chân sinh phong đi ra ngoài. Lục tộc trưởng cùng mấy cái tộc lão hai mặt nhìn nhau, bọn họ không dám c h hoãn. cũng sôi nổi đuổi kịp. trước khi đi, lục tộc trưởng chợt dừng bước bước, quay đầu đối dực r ỡ nói, nguyên thượng, mới vừa rồi ngươi có chút qua, lão phu nhân rốt cuộc là lục gia lão tổ tông, chúng ta này đó làm vãn bối nên tôn kính. dứt lời, lục tộc trưởng vung tay áo, đuổi theo đại bộ đội cùng nhau ra sân. dực r ỡ nhìn một đám người bay nhanh rời đi, bên môi g ợ i lên một mạt hơi chào, còn nói không chuẩn là chuyện tốt vẫn là chuyện xấu đâu, các ngươi liền trước vui mừng thượng. trương 198 m ư a gió t ứ tới, đều đi rồi. Như thế nào nhanh như vậy? Tạ Hướng Vãn sớm tại rực rỡ đi ra ngoài đón khách thời điểm, liền trực tiếp từ cửa sau đi cách vách, cùng Tạ Mục Thanh cùng nhau đ ù a với Vương Gia Tiểu đ ầ u đinh chơi. Nguyên t ư ở n g rằng lão phu nhân hùng hổ tới, thế nào cũng muốn nháo cái non nửa thiên, không nghĩ còn không đến một canh giờ, một đám người liền hấp tấp hạ sơn. Thánh nhân cấp lục Nguyên Thưởng cái quan nhi, những người đó c ấ p trở về tiếp chỉ đâu? Rực rỡ khó nén c h à o p h u n g nói. Thánh nhân cấp lục Nguyên Ban Quan. Tạ Hướng Vãn vẻ mặt cổ quái. Lão phu nhân cùng lục nguyên thế nhưng còn thật cao hứng, rực rỡ hừ một tiếng, nói, không ngừng bọn họ hai cái, tộc trưởng cùng kia vài vị tộc lão cũng thật cao hứng, tựa hồ lục nguyên phải có tiên đồ, thế cho nên tộc trưởng ra cửa thời điểm, còn d ă n d ạ y ta hai câu, mệnh ta hảo sinh hiếu thuận lão phu nhân đâu, t a hướng v ã n biểu tình càng thêm q u á i gì, cười cũng không được, mắng cũng không phải, than câu, bọn họ thật đúng là thiên chân a, lục nguyên s ô n g như vậy đại h ọ a thánh nhân không có lập tức phát tác đã là pháp ngoại khai ẩn. lục nguyên thế nhưng còn hy vọng xa v ờ i thánh nhân ủy hắn lấy trọng trách này đến nhiều tự tin nhân tài có thể có ý tưởng a tạ hướng vạn rất muốn nói thân tỉnh tình đi này lại không phải trình diễn ngược luyến tình thâm t u ồ n ngươi không phải cha công thánh nhân cũng không phải ngươi tiện thụ nhân gia sẽ không vô điều kiện dung nhẫn ngươi tùy h ứ n g thiên chân a vãn ngươi nhưng đừng đạp hư hảo t ừ nhi bọn họ nơi nào là thiên chân a rõ ràng chính là lợi dụng văn tâm rực rỡ b i ế u môi tràn đầy khinh thường nói Tạ hướng van con con k h ỏ e môi, điều này cũng đúng. Lục thị nhất tộc dựa vào quốc công phủ sinh hoạt, từ trên xuống dưới đối quyền thế có rất sâu khát vọng. Chợt nghe từ trước đến nay phế xài lục nguyên thế, nhưng vào hoàng đế pháp nhãn, những cái đó nguyên bản còn đứng ở r ự c r ỡ bên này người, liền lập tức làm phản. Nhưng còn không phải là vì một cái lợi tự sao? Bất quá, ta càng muốn biết đến là thánh nhân ban lục nguyên cái gì quan nhi? Hẳn là không phải cái gì hảo sai sự, nếu không liền quá không phù hợp thánh nhân bản tính. d ự c r ỡ nghĩ nghĩ, suy đoán nói, dựa vào ta đối thánh nhân hiểu biết, hắn vô cùng có khả năng cấp lục nguyên l ộ n g một cái mặt ngoài phong cảnh, kỳ thật bất k h a m sai sự, thả còn có nhất định tính nguy hiểm. Nếu lục nguyên có thể hy sinh vì nhiệm vụ, vậy quá hoàn mỹ. Thánh nhân vừa không tất lo lắng có người lại lần nữa nói cập cái gì kiến linh thái tử, cũng có thể c h ừ n g trị có không trung thực làm trái người. Ta hướng bắn m n g mày, sau đó liền thay đổi cái đề tài. bọn họ sớm đã dọn l y lục r a lục gia như thế nào? cùng bọn họ cũng không có quá lớn quan hệ. nếu Lão Phu nhân có thể an phận chút, không luôn muốn tìm bọn họ phu thê phiền toái, Tạ Hướng văn thậm chí đều không muốn nghe đến lục gia bất luận cái gì tin tức. đúng rồi, Hứa thị bên kia thế nào? Hứa đại nhân nói như thế nào? Tạ Hướng v ã n lôi kéo rực rỡ đi vào tây thứ gian sát cửa sổ trên giường đất ngồi xuống, thấp giọng hỏi nói. rực rỡ sắc mặt thực bình tĩnh. hiện nhiên, đêm qua một đêm tự hỏi, rốt cuộc làm hắn buông ra một ít việc đối với Hứa thị. cũng không hề xấu hổ với đề cập, hắn nhàn nhạt nói, hắn còn có thể nói như thế nào, có như vậy cái không biết liêm s ỉ là vật gì nữ nhi, hắn cũng chỉ có thể miệng đầy bồi tội, đối với hứa đại nhân cái này tiện nghi dưỡng, d ự c dỡ sinh không ra chút thân cận tâm tư, cái gọi là tu thân thể gia trị quốc bình thiên hạ, hứa d ư ợ n g làm một người nam nhân, thế nhưng liền chính mình nữ nhi đều quản giáo không được, hắn làm sao nói cái khác, tuy rằng hứa thị bị dạy hư, toàn lại lao phu nhân dung túng cùng n u n g c h i ề u nhưng Hứa Thị họ hứa, không họ l c Nếu Hứa đại nhân có tâm dạy d nữ nhi, Hán tổng có thể nghĩ đến biện pháp đem nữ nhi lưu tại Hứa gia, mà không phải tùy ý n h ặ c m â u đem hảo hảo một cái h à i tử giáo thành hiện tại cái dạng này. Cho nên hôm nay trời còn chưa sáng, rực rỡ liền đem Hứa Thị đưa về kinh thành Hứa gia, thái độ rất là cường ngạnh cùng Hứa Dượng nói nói mấy câu, làm cho Hứa Dượng xấu hổ buồn bực đến hận không thể một đầu đâm chết, cuối cùng liên thanh bảo đảm, chắc chắn hảo hảo quản giáo cái này bất hiếu nữ. lặng im một lát. dược dỡ đ ô n g nhiên sâu kỳ nói nếu không có ngoài ý muốn nói Hứa Thị khả năng sẽ bị chết bệnh Hứa Thị đã bị hoàn toàn dưỡng oai Hứa Dượng không phải thần tiên căn bản không có khả năng đem người bẻ trở về hơn nữa Hứa Thị mẹ ruột đã qua đời trong nhà có cùng nàng không đối phó mẹ kế cùng dị mẫu muội muội ở các nàng kích động hạ Hứa Dượng vô cùng có khả năng tới cái xong hết mọi chuyện Tạ Hướng Vãn nghe xong lời này cũng không ngoài ý muốn nói như thế ta buổi chiều liền sai người đem đ ứ a bé kia đưa đến dục anh đường chuyện này liền tính đi qua, hai vợ chồng không còn có đề cập. sáng sớm hôm sau, hai vợ chồng cứ theo lẽ thường bận rộn. Nguyệt đã quan ử a thư viện lại nên tiến hành tân một vòng nguyện thảo. Tạ Hướng Văn cùng r ự c r ỡ quản lý trường học lý niệm có điểm khoan tiến nghiêm g i a y tứ. Cựu hoa thư viện cũng không có thiết trí quá cao ngạch cửa, chỉ cần ra thế trong sạch, có tâm dốc lòng cầu học, tuổi tương xứng nam đinh, đều có thể tiến vào cầu học. Qua nhập học thấp, đ ã i ngộ lại cao, là bần gia tử đệ tốt nhất lựa chọn. bất quá. chỉ cần vào thư viện, bọn học sinh liền cần phải dựa theo thư viện quy củ hành sự. thường xuyên khảo thí liền không cần phải nói, ngày thường còn phải làm các loại lao động, làm ruộng, chép sách, giặt quần áo, quét tương học đường cùng ký túc xá, thậm chí còn muốn thay phiên công việc đi ra xúc lều đi hỗ trợ nuôi nấng xúc v ậ ợ n a y đó việc, khoan nói là con nhà giàu, chính là một ít tầm thường bá tánh gia hải tử cũng chưa chắc nguyện ý làm. nhưng cửu hoa thư viện nội quy trường học chính là như thế, nơi này có tốt nhất tiên sinh. nơi này tuần hoàn cổ lễ giáo thụ quân tử lục nghệ, nơi này còn có thể có cực hảo sinh hoạt đãi ngộ, nơi này còn có rất nhiều tùy đường khi bản đơn lẻ, sách quý, nơi này có miễn phí giấy ngọn bút nghiên, cầm cờ đao kiếm. muốn hưởng thụ này hết thảy, nhất định phải nghe sơn trưởng a n bài, tuần hoàn nội quy trường học hành sự. mới đầu có chút học sinh thực không hiểu, đặc biệt là một ít tự nhận là tất cả toàn hạ phẩm duy có đọc sách cao tiểu thương đ ố c cảm thấy thư viện phu tử ở cố ý nhục nhã người. sau lại lại phát hiện. mặc kệ là làm gì việc nặng từ s â n trưởng cho tới p h u tử tất cả đều sẽ v ã n tay háo tự mình làm làm mẫu sơn trưởng chính là đường đường thám hoa lang a nhân gia đều có thể không được l ư n g các ngươi này đàn tiểu thí hài nhi lại có cái gì nhưng nục nhã thời gian lâu rồi bọn học sinh cũng đều dần dần thích ứng thư viện sinh hoạt làm việc và nghỉ ngơi đọc sách lao động nghiên tập tài nghệ mỗi ngày đều nghiêm khắc dựa theo chương trình học c a n bài tiến hành một ngày xuống dưới quá đến đảo cũng phong phú Theo 9 tháng phân nguyệt khảo nhật tử tới gần, mặc kệ là phu tử vẫn là bọn học sinh đều bắt đầu công việc lưu đủ lên, làm sơn trưởng cùng sơn trưởng phu nhân, d ự c dỡ tiểu phu thê cũng hết sức bận rộn, bọn họ không ngừng muốn chỉ đạo phu tử nhóm ra khảo đề, còn muốn phân thần lưu ý kinh thành tình huống. 9 tháng 15 ngày ấy, d ự c dỡ giúp đỡ hoàng trưởng tôn h ố tam hoàng tử một phen, hắn rất muốn biết việc này kế tiếp phát triển. Thánh nhân cũng không có làm d ự c dỡ chờ lâu lắm, vài ngày sau một lần đại triều hội thượng. Thánh nhân cố ý chọn Tam Hoàng Tử một cái khuyết điểm, làm cho cả triều văn võ mặt n h i lời lẽ nghiêm khắc gian d ạ y Tam Hoàng Tử một phen, dùng từ sắc bén, thậm chí đều có thể x ư n g được với ác độc, liền kém chỉ vào Tam Hoàng Tử cái mũi mang hắn bất hiếu không đễ, là cái hôn cầu, chỉ đem Tam Hoàng Tử xấu hổ đến hận không thể tìm cái khe đất chui vào đi. Các triều thần nhạy bén tiếp thu tới rồi một cái tín hiệu, Thánh nhân cũng không tựa truyền thuyết giữa sủng ái Tam Hoàng Tử a mà Thái Tử lại vẫn như cũ vững như Thái Sơn, hai vị này tranh chấp. Thái tử thắng mặt lớn hơn nữa một ít đâu, có cái này nhận chi? Rất nhiều thu được Tam Hoàng Tử kỳ hảo, đang do dự không quyết người nháy mắt có quyết định, bọn họ vẫn là ổn thỏa chút, tạm thời làm thuần thuần đi. Tam Hoàng Tử trước mặt mọi người bị Thánh Nhân gian dậy, cảm xúc nguyên liền có chút không tốt, nhìn thấy những cái đó triều thần phản ứng sau, càng thêm bực bội. ở t ạ p mãn nhà ở tinh xảo đ ồ sứ sau, Tam Hoàng Tử quyết định giết gà do khỉ, một lần nữa lập cái huy, đỡ phải bị người nghĩ lầm hắn Tam Hoàng Tử hoàn toàn bại. Tam Hoàng Tử mãn chiều đường tuần tra một vòng, rốt cuộc tỏa định mục tiêu. Sau đó đó là một phen tỉ mỉ chuẩn bị. d ự c Dỡ cũng không biết này đó, không chuẩn hướng hắn hội báo kinh thành hướng đi thời điểm, chỉ đơn giản nói câu. Tam Hoàng Tử bị Thánh Nhân gian dạy sau, liền đóng cửa ăn năn, ước chừng vài ngày đều không có ra quá muôn. d ự c Dỡ cong cong k h ỏ e môi, hiển nhiên hắn đối kết quả này thực vừa lòng. Tin tưởng Đông Cung Phụ Tử hai cái, hẳn là cũng thực vừa lòng. d ự c Dỡ hỏi, còn có cái gì cái khác tin tức? Hồng Chuẩn mặt vô biểu tình trên mặt lần đầu hiện lên một m ạ t kỳ dị tươi cười, dùng không có phập phồng âm điệu nói, còn có một chuyện, hôm qua thế tử gia bị bệnh, bị trong nha môn người nâng trở về quốc c ô n g phủ, rực rỡ n h ú n g mày, bị bệnh, hắn em đẹp như thế nào sẽ bị bệnh, nói vị này mới vừa làm quan, không phải phải nên xuân phong đắc ý sao, như thế nào sẽ như vậy suy sẹo sinh bệnh. Hồng Chuẩn ho nhẹ hạ, nhịn cười ý, phun ra hai chữ, sợ tới mức, rực rỡ mở to hai mắt nhìn, ngơ ngác nhìn Hồng Chuẩn. Phảng phất ở xác định chính mình có hay không nghe lầm. Hồng chuẩn đón r ự c r ỡ ánh mắt, dùng sức gật đầu. Tiêu cái gì? Hôm qua cẩm y y ể vệ từ thiên lao thẩm vấn một cái thang quan. Cha tấn. Lời nói còn chưa nói xong, r ự c r ỡ liền minh bạch, liên tục xua tay, không cần phải nói, ta, ta đã biết hắn vì sao sẽ sinh bệnh. Ngoài miệng nói như vậy, trong lòng lại vô cùng bội phục đương kim thánh nhân. Thật không hổ là thánh nhân à, liền chỉnh người đều như vậy có một bộ. Trước văn nói thánh nhân cấp lục nguyên b a n quan, này không sai. Thả kia c h ứ c quan còn nắm giữ rất nhiều người sinh sát quyền to, lục nguyên tân đơn vị không phải chỗ khác, đúng là đại chu triều tiếng t ă m lửng lấy cẩm y lìa vệ. Cẩm y lìa vệ thanh danh không dễ nghe, nhưng quyền hạn cực đại, thả tin tức linh thông, là thánh nhân nhất tin được thân vệ. Lục nguyên có thể ở bên trong h u n cái một quan nửa trước, thực sự coi như thể diện. Nhưng vấn đề là, lục nguyên là cái ăn chơi c h ắ c táng, lá gan còn nhỏ, cẩm y lìa vệ lại có cái lệnh người trong lòng run sợ chiếu ngục, bên trong khổ hình càng nghe g i n cả người. Lục Nguyên thân là cẩm ý g v ề vệ, chiếu ngục thẩm vấn phạm nhân thời điểm, hắn tự nhiên muốn ở đây, sau đó liền bị kịch. Nói lần này phụ trách thẩm vấn tái diêm vương vừa mới chi thượng sạp, còn không có tra tấn đâu. Lục Nguyên đã chân mềm, đ ã i cho người ta phạm dùng hình, thê lương tiêu thảm thiết vang vọng phòng thẩm vấn thời điểm, Lục Nguyên hai mắt vừa lợn, trực tiếp chết ngất qua đi. À, ha ha, đáng thương thế tử gia nha nghe xong rực rỡ thuật lại, tạ hướng vạn thực không phúc hậu ghé vào giường đất trên bàn đấm bàn cười to. Cũng không phải là. ngày thường lục nguyên sát gà cũng không dám xem, càng không cần phải nói chính mắt vây xem cẩm y yể vệ đủ loại khổ hình rực rỡ cũng không cấm đi theo cười rộ lên. Chỉ tiếc, lao tặc bà đối hắn kỳ vọng rất lớn, cả ngày thúc giục hắn hảo hảo làm việc đâu. Ha ha, còn hảo hảo làm việc, liền sợ hắn sớm muộn gì có một ngày bị dọa mắc lỗi tới nhà. Tạ Hướng Văn cười đến nước mắt đều ra tới, trong miệng hàm hồ nói: Kỳ thật đã dọa ra bệnh tới, chỉ là còn không có điên. Rực rỡ hiên lặng phung tảo. Hai vợ chồng cười nói. nhưng bọn hắn ai cũng không biết trong kinh giờ phút này lại nhấc lên một hồi p h o n g b a tạ ra cùng bọn họ tiểu phu thê đều bị cuốn đi vào. Trương 1 9 9 c đệ nhị đường khóa, thời tiết tiệm lạnh, cuối tháng 9 thời điểm, kinh thành liền nên đón năm nay trận đầu tuyết, trắng tinh bông tuyết n h i như xả lạc sợi bông giống nhau, lưu loát hạ một đêm. Ngày hôm sau sáng sớm lên, mọi người mới kinh ngạc phát hiện, thế nhưng tuyết rơi, phảng phất trong một đêm, mùa đông liền chợt buông xuống. Phương bắc mùa đông vẫn như cũ rét lạnh, nhưng có năm trước kinh nghiệm. kinh thành những cái đó từ giang nam rời tới quyền quý nhóm đảo cũng thông dòng điểm nổi lửa long trâm thượng than lò n h ậ m bên ngoài gió lạnh đến xương trong phòng lại ấm áp như xuân thời tiết lạnh than đá sinh ý bắt đầu h ỏ a bạo lên từ năm trước tạ thị hiệu buôn mạnh mẽ thi hành gang than lò cùng ống khói kinh thành tầm thường ba t á n h nhân gia cũng dần dần thói quen dùng đại khối sơn tây than đá sửa ấm nấu cơm năm nay vừa mới bắt đầu mùa đông liền có không ít người bắt đầu hỏi thăm than đá khi nào đem bán c h ỉ tiết từ năm nay khởi Than đá sinh ý bị hoa vào nội vụ phủ, sau đó từ nội vụ phủ chỉ định hoàng thương chuyên doanh. Ba tánh muốn mua than đá, cần phải đi nên hoàng thương mở hiệu buôn mua sắm. May mắn chính là, ở tám đại hoàng thương trung, các ba tánh quen thuộc Tạ thị hiệu buôn bắt được chuyên doanh quyền. Như thế nhưng thật ra so năm trước càng tiện nghi, Tạ thị hiệu buôn đã bán ra than đá, lại bán kèm than lò cùng ống khói chờ đồ vật, còn có chuyên nghiệp thợ xây hỗ trợ tới cửa thiết giường sưởi đào hỏa long, thật thật xưng được với một con rồng phục vụ. Kỳ thật tạ gia có thể cướp được than đá chuyên danh, o cũng là trần phục lễ nỗ lực. Rốt cuộc than đá sinh ý nguyên chính là tạ hướng vạn nghị ra được điểm tử, lúc trước kéo lên trần gia, bất quá là muốn mượn trần phục lễ ở tông thất cùng hoàng thất địa vị. Lúc ấy trần phục lễ tính, bọn họ này buôn mua bán, ít nhất cũng có thể làm 2-3 năm. Than đá là lợi nhuận kết x ù chỉ 2-3 năm cũng có thể kiếm cái đầy buồn đầy chén, đến lúc đó trở lên giao nội vụ phủ, t ạ cố, trần tam gia đều sẽ không có hại. Không nghĩ tới sự. Năm trước than đá bán đến quá hỏa, đoạt được lợi nhuận thế nhưng một chút đều không thua mối ăn. Như thế khoan nói những cái đó q u ê n quý, tông thất đỏ mắt, chính là ở trong cung thánh nhân đều nghe nói. Thánh nhân vâng chịu trần gia người tốt đẹp truyền thống, có thứ tốt tự nhiên muốn thu về đến chính mình túi tiền. Vì thế thánh nhân một giấy ra lệnh, đem than đá khai thác cùng tiêu thụ hết thể thu được nội vụ phủ còn hạn. Trần phục lễ biết tin tức thời điểm, thánh chỉ đều hạ, hắn tự nhiên vô pháp sửa đổi. nghĩ đến như vậy một khối to thịt từ trước mắt bay đi. Trần Phục Lễ nói không đau lòng là giả. Vì thế hắn cùng Thê Tử thương lượng một phen, liền nắm tay vào cùng, một cái đi tìm Hoàng Đế, một cái đi tìm Hoàng hậu, chính là đem Tạ Thị nhét vào chờ tuyển Hoàng Thương danh sách chung. Tạ gia thụ là cái cáo giả, đối Trần Phục Lễ hỗ trợ trong lòng biết rõ ràng, bắt được chuyên doanh quyền sau. lập tức lặng lẽ đi tranh Trần gia, đưa cho Trần Phục Lễ một trương thiêm có tam thành phần tử chuyển nhượng văn khế. như thế, giai đại vui mừng. trừ bỏ lục gia. bất quá lục duyên đức cùng ai thị cũng rõ ràng. năm trước nhân gia sở dĩ kéo lên định quốc công phủ, bất quá là nhìn trung tạ thị mặt mũi. hiện giờ thánh nhân nhúng tay, ai mặt mũi đều không hảo xử. vì thế lục duyên đức vợ chồng chỉ có thể c h ơ mắt nhìn bó lớn bó lớn bạc phi tiến người khác túi tiền. mà quốc công phủ chất lượng sinh hoạt cũng đi theo giảm xuống. bất quá quốc công phủ như thế nào, cùng dực r ỡ vợ chồng không quan hệ, bọn họ vẫn cứ ở thư viện bận rộn. 10 tháng ngủ là hoàng trưởng tôn lại lần nữa tới đi học nhật tử, nhưng gần nhất thời tiết rét lạnh, dực dỡ lo lắng hoàng trưởng tôn c ư ớ i ngựa tại giã ngoại chạy tới chạy lui dễ dàng nhiễm phong hàn, nghĩ nghĩ thay đổi chương trình học nội dung, sớm tại trước một ngày, dực dỡ liền sai người cấp đông cung truyền tin, nói là giảng bài địa điểm sửa ở kinh thành, hoàng trưởng tôn chỉ cần ở thị chính, tức mười không không ở cung thành ngoại chờ là được. Thái tử cùng hoàng trưởng tôn thu được dực dỡ tin sau, phụ tử hai cái đều rất tò mò. Không biết hắn này lại đang làm cái gì tân đa dạng. Bất quá thái tử nhưng thật ra rất chờ mong, lần trước r ự c r ỡ nhẹ nhàng giúp đông cung hô đối thủ cũng làm đông cung địa vị càng thêm củng cố. Hắn nhịn không được suy nghĩ, lục nguyên thượng thật đúng là hán phúc tinh nào. Về sau nói không chừng còn sẽ cho hắn mang đến càng nhiều may mắn cùng kinh hỉ đâu. Hoàng trưởng tôn cũng là như thế, trải qua lần trước r ự c r ỡ đề điểm sau, gần nhất hoàng trưởng tôn trở nên hết sức khiêm tốn, mặc kệ là đối đông cung phu tử vẫn là những cái đó các lão các triều thần. hắn đều hết sức có lễ, chỉ nửa tháng công phu, hắn đã thành công làm đại gia không hề gọi hắn cái gì đến hạn, mà là càng thân thiết, càng phù hợp quy củ đại lang. thấy hoàng trưởng tôn như thế khiêm tốn, hiếu học, những cái đó các lao thần rất là vui mừng, cùng thánh nhân nói chuyện thời điểm, mỗi khi nhắc tới hoàng trưởng tôn, các lao thần đều là khen không dứt miệng. hoàng đế đã sớm từ cẩm y vệ chỗ đó nghe được hoàng trưởng tôn thay đổi, lại nghe được các lao thần khen ngợi, càng thêm vừa lòng, đối đãi trần tụ cũng càng thêm hảo. Hết t h ể đều tiến vào tốt tuần hoàn, hoàng trưởng tôn tự mình cảm thụ được này hết thề, rất là vui mừng. Đối r ự c dỡ vị tiên sinh này cũng tràn ngập kính sợ cùng chờ mong. Tới rồi 10 tháng mùng một một ngày này, còn không đến t ị chính, hoàng trưởng tôn trần tội liền đổi hảo thường phục, bên người chỉ dẫn theo một cái nội thị cùng bốn cái hộ vệ, đứng ở cửa cung ngoại chờ. Không chờ bao lâu, một chiếc tầm thường xe ngựa từ đại đạo một châu khác chậm rãi xử tới, sau đó đi vào cửa cung trước mấy trượng xa địa phương dừng lại. Đại lang, nơi này. xe ngựa cửa sổ xe m ả n h bị sốc lên rực rỡ từ bên trong nhô đầu ra hướng về phía Trần Tộ vây tay Trần Tộ tức khắc lộ ra miệng cười không có c h ầ n chờ bước nhanh chiều xe ngựa đi đến hành đến phụ cận cung kính hành lễ Đại Lang thỉnh tiên sinh an rực rỡ cười gật đầu nói Đại Lang không cần khách khí bên ngoài l á n h mau chút đi lên đi Trần Tộ bên người tiểu nội thị đã ghé vào xe ngựa trước cùng đứng dậy dẫm lên nội thị trên lưng xe ngựa Trần Tộ sốc lên thật dày kẹp vải đông mành vào thùng xe chợt đi vào Trần Tụ liền cảm giác được một cổ ấm áp, dễ chịu sóng nhiệt đánh út lại. ố n g này trong xe hảo ấm áp a. Trần Tụ trong lòng kinh hô một tiếng, tập trung nhìn vào mới phát hiện này xe ngựa nhìn tầm thường, kỳ thật nội có cả k h ô n nho nhỏ một cái trong xe. Thế nhưng đem sở hữu không gian đều lợi dụng tượng, h mềm mại chỗ ngồi, có thể đẩy kéo, gấp bàn bàn, dưới chân tấm ngăn phóng lò sửa chân, chỗ ngồi bên còn lại là chậu than, trong một góc còn bãi cái tiểu hồng bốn bếp lò, bếp lò thượng đồng đỏ ấm nước lì chính ù n g đùng ù n g ụ c mở ra. này nơi nào là cái gì xe ngựa thùng xe nha rõ ràng chính là một cái hơi coi lại di động phòng nhỏ rút đi đại m a u x i m y rìa trần t ộ ngồi ở rực rỡ đối diện trên chỗ ngồi trong xe hầu hạ tiểu nha hoàn vội vàng dâng lên một ly q u ầ n cuộn trà gừng trần t ộ tiếp nhận bát trà nắm ở trong tay sưởi ấm hỏi tiên sinh chúng ta đây là đi chỗ nào rực rỡ không đáp hỏi lại đại lang ngươi nhưng đi qua đông tây đường cái đông đường cái cùng tây đường cái là kinh thành nhất phồn hoa đoạn đường hai cái địa phương đều là cửa hàng săn sát, phi thường náo nhiệt. duy nhất khác nhau, đó là đông đường cái và quanh mình nhiều quyền quý, mà tây đường cái còn lại là nhiều phú thương. chân t ộ gật đầu lại lắc đầu, đi theo phụ thân đi qua đông đường cái, nhưng lại chưa từng đi qua tây đường cái. kia vẫn là kinh thành còn gọi yến châu thời điểm, thái tử cũng chỉ là yến vương thế tử, nhàn hạ rất nhiều, cũng sẽ mang theo trưởng tử đi ra ngoài đi dạo phố, thể hội hạ tầm thường bá tánh sinh hoạt. rực rỡ cười, nói, k i ế n hảo. Hôm nay ta liền lãnh Đại Lang đi tây đường, cái đi dạo. Đại Lang cũng hảo thể hội hạ cái gì là chân chính phố phường sinh hoạt. Trân Tộ có chút tiểu thất vọng, hắn cho rằng hôm nay rực rỡ lại sẽ cho hắn chỉ điểm cái gì b ế n m ê nhưng không nghĩ tới chính là Tiên Sinh chỉ là dẫn hắn đi dạo phố. Bất quá hắn cũng không có biểu lộ ra tới, ngược lại một bộ hứng thú bừng bừng bộ dáng. Liên Thanh nói, hảo nha hảo nha, vừa lúc ta cũng muốn nhìn một chút tầm thường bá tánh đều là như thế nào sinh hoạt đâu. Rực rỡ không nói chuyện. trong mắt lại hiện lên một màn n g h i ê n ngấm cái này hoàng trưởng tôn vẫn là tuổi còn nhỏ quá thiếu kiên nhẫn xe ngựa lộc cộc lộc cộc xử hướng tây đường cái trên đường d ự c dỡ thuận miệng khảo sát trần t ộ một ít văn chương hắn cũng không có câu nệ cùng tứ thư ngũ kinh mặc kệ là kinh sử tử tập hắn đều sẽ tùy tiện tìm cái vấn đề hỏi một câu trần t ộ bản lĩnh thực vững chắc d ự c dỡ đưa ra vấn đề hắn có thể trả lời ra tuyệt đại đa số nhưng trần t ộ vẫn là có chút h ể hoài Nguyên tưởng rằng chính mình đã đủ nỗ lực, nhưng cư nhiên còn có vấn đề đáp không được. Lại nhìn đến d ự c dỡ nhẹ nhàng tùy ý bộ dáng, hắn càng thêm buồn bực. Lục Tiên sinh chỉ so chính mình hơn mấy tuổi, nhưng đọc quá thư lại so với chính mình nhiều đến nhiều. Phía trước Trần Tộ còn hoài nghi d ự c dỡ có đủ hay không tư cách giáo thụ chính mình, nhưng giờ phút này, hắn hoàn toàn thuyết phục. Không vì d ự c dỡ kỳ tư diệu tưởng, mà là bởi vì nhân gia có thực học. Tới rồi Tây đường cái, d ự c dỡ cùng Trần Tộ liền xuống xe ngựa, tuyển một cái náo nhiệt hẻm nhỏ. dược dỡ rất có hứng thú lanh t r ầ n t ộ bắt đầu đi dạo này ngõ nhỏ có chút tiểu chợ ý tứ bên đường có một ít nông hộ giả dạng người ngồi s ổ m b ẩ y quán q u a y hàng cũng rất đơn giản liền miếng vải cũng chưa phô trực tiếp đem hàng hóa đặt ở trên mặt đất hàng hóa nhưng thật ra rất đầy đủ hết cái gì xuống gà trứng gà nhà mình biên sọt tre nhà mình chém tuổi lửa còn có cái gì thỏ h o a n g đông lạnh cá rùa đen còn có một ít bãi phơi khô đồ ăn làm linh tinh vụ vật cũng không đ á n g giá lại tràn ngập này một cổ nồng đậm sinh hoạt hơi thở d ự c dỡ lanh trần t ộ từng cái sạp chuyển động còn thường thường hỏi một câu gà con bao nhiêu tiền tuổi lửa bao nhiêu tiền t h ỏ hoang bán thế nào những cái đó nông hộ đều là kinh đô và vùng lân cận phụ cận nông hộ nhân gia ngẫu nhiên sẽ có nhà mình tích cốt đồ vật tới trong thành đổi tiền này đây đối d ự c dỡ loại này một thân ngăn nắp nhà giàu cầu ấm cũng không xa lạ c ố c lốc đáp vấn đề còn không quên đẩy mạnh tiêu thụ nhà mình đồ vật d ự c dỡ cũng không phải chỉ hỏi không mua đại đi đến phố đôi thời điểm, trong tay hắn l á n h một con chết khiếp thỏ hoang cùng hai điều đông lạnh cá. chính là trần tụ trong tay cũng cầm một cái mới lạ mà tinh xảo độc đáo trúc điều ống được b ú t đại lang nhưng có cái gì thu hoạch, rực rỡ lại mang theo trần tụ đi vào một nhà náo nhiệt trà lâu, tới rồi lầu hai phòng, cười hỏi. trần tụ cười nói cũng không có gì quá lớn thu hoạch, chính là cảm thấy vài thứ kia hảo tiện nghi. hẻm nhỏ đồ vật trên cơ bản đều là lấy văn vị kế giới đơn vị mà theo hắn biết. trong cung chọn mua đồ vật lại là lấy hai vì kế giới đơn vị nhưng trong cung ăn trứng gà cũng không phải kim gà h ạ giá cả lại so với bên ngoài thật tốt vài lần này trong đó miêu nhị rất lớn nha d ự c dỡ nghe ra trần t ộ ý tứ trong lời nói biết đứa nhỏ này đã liên tưởng đến nội vụ phủ thu mua không cấm cười lắc đầu nói đồ vật s á c thật tiện nghi bất quá ta muốn hỏi cũng không phải cái này trần t ộ kinh ngạc tiên sinh làm hắn tới phố phường còn không phải là tưởng nhắc nhở hắn nhiều quen thuộc tình đời để tránh trưởng thành cái không biết thịt băng ngu xuẩn, rực rỡ cười cổ vũ nói, nghĩ lại, chương hai trăm t h a i bay vạ gió, chân tội nhíu mày nỗ lực nghĩ, đem chính mình nhìn thấy tiên sinh sau mỗi tiếng nói cử động, cùng với tiên sinh nói mỗi một câu đều tinh tế hồi tưởng một chút, trong đầu hiện lên một đạo ánh sáng, từ từ, hắn nhớ rõ mới vừa rồi mua thỏ hoang thời điểm, tiên sinh đã từng cùng kia nông phu nói nói mấy câu, năm nay hoa màu thu hoạch tốt không, một mẫu đất có thể đánh nhiều ít lương thực. Hôm nay nhưng đủ lạnh n h à Mấy ngày trước đây còn hạ tuyết, trong núi hẳn là đều bị tuyết đ ộ n g bao trùm đi. Như thế nào còn có thể bắt được con thỏ? Trần Tộ giống như minh bạch cái gì, nghĩ nghĩ, thử nói, Tiên sinh, ngài là tưởng nói cho ta nông hộ chi không dễ, đánh đến lương thực giao thuế, để lại hạt giống liền không dư thừa nhiều ít. Này đây, n h ư n g cái đó nông hộ đại trời lạnh còn muốn vào thành kiếm chút chi tiêu. Dực dỡ cười cười, nói, ân, có chút ý tứ. Nông hộ xác thật không dễ dàng. Quanh năm suốt tháng vội cái không nghỉ, còn muốn rửa thiên ăn cơm. Nhưng buôn bán liền hảo rất nhiều, đến lợi cũng nhiều. Trần Tộ vẫn như cũ cao mày, Tiên sinh rốt cuộc tưởng nói cho hắn cái gì? Vì sao nói đông nói tây nói này đó? Dực dỡ dùng cầm chỉ chỉ t r à lâu lầu một đại đường, cười nói: kỳ thật thương nhân cũng không dễ dàng. Ngươi xem kia trưởng q u ạ c h bận rộn trong ngoài, trừ bỏ mặt tiền cửa hàng tiền thuê, việc thu lao, khóa thuế chờ phí dụng, còn lại tiền bạc cũng không nhiều. Dương mắt thấy Trần Tộ mãn n h ã nghi hoặc. d ự c dỡ không hề vòng quanh nói thẳng nói mỗi cái nghề đều có mỗi cái nghề gian khổ mỗi cái nghề cũng đều có khởi tồn tại ý nghĩa liền lấy thương nhân tới nói nói vậy hoàng trưởng tôn cũng biết ta nhạc gia đó là diềm thường bọn họ từ nam đến bắc lưu thông hàng hóa phồn vinh kinh tế cung cấp quốc khố nộp lên trên đại lượng thuế khoản d r ự c dỡ cẩn thận nói nói thương hộ đối triều đình đối ba cánh công hiến cùng với xã hội đối thương hộ đủ loại kỳ thị trần tô ánh mắt sáng lên tự giác đoán được d ự c dỡ hôm nay lời này ý nghĩa chính vội nói, tiên sinh ý tứ là không nên ứ c chế thương nghiệp phát triển, mà hẳn là giống thịnh thị lang nói như vậy, quảng khai thương lộ, tăng lớn hạ tây dương lực độ. hắn như thế nào đem này tra cấp đã quên, tạ sư mẫu xuất thân diêm thương thế gia, chính là tạ sư mẫu bản nhân cũng âm thầm kinh doanh rất nhiều thanh âm. tiên sinh cố ý nhắc tới cái này đề tài, có phải hay không tưởng thông qua chính mình cái này hoàng trưởng tôn, đem cổ vũ thương nghiệp ý tưởng truyền tới thánh nhân ngự tiền. chân t ộ tự giác đoán được chân tướng. trắng non khuôn mặt nhỏ thượng tràn đầy hưng phấn, không nghĩ, rực rỡ lại lắc lắc đầu, nói, không, tuy rằng ở nào đó tình huống thế gian đối thương hộ kỳ thị cùng áp chế có chút quá mức, nhưng ta lại không duy trì cổ vũ thương nghiệp, ít nhất không phải hiện tại. Trần t ổ ngây ngẩn cả người, ngốc ngốc nhìn rực rỡ, lẩm bẩm nói, cái gì? Thiên sinh, ngài, ngài thế nhưng không đồng ý cổ vũ thương nghiệp. Rực rỡ nhìn đến tiểu thiếu niên ngốc lăng lăng bộ dáng rất thú vị, giơ tay cấp Trần t ổ thêm một chén trà. nói không sai, ít nhất trước mắt trước cái này tình thế h ạ ta không để sướng bốn phía phát triển thương nghiệp. Nguyên nhân vô hán, đồng dạng là vất vả một năm, nông h ộ chỉ có thể được đến mấy lượng bạc, mà thương nhân lại có thể thu lợi mấy trăm hơn một ngàn, thậm chí thượng và lượng. Nay vẫn là ở trọng nông ước thương dưới tình huống, thương nhân đều có thể như thế phong cảnh. Nếu giống trong triều nào đó quan viên nói như vậy, tích cực phát triển thương nghiệp, đề cao thương nhân địa vị, như vậy về sau chắc chắn có vô số người cướp đi buôn bán. d ự c dỡ lẳng lặng mắt nhìn Trần Tộ, trầm thấp tiếng nói chậm rãi nói: Mọi người đều đi buôn bán, ai tới làm ruộng? Ta cũng từng cùng Đại Lang nói qua, nông nãi căn bản, nếu ném cái này căn bản, chúng ta thiên hạ này còn có thể củng cố sao? Trần Tộ không phải lần đầu nghe thế loại cách nói, trước đó vài ngày Thịnh Dương thượng dâng sớ thời điểm, liền có một ít toan hủ quan văn nói đây là giao động căn bản, phê phán Thịnh Dương cuồng vọng thời điểm, còn thuận tiện đem thương nhân b ỡ n cận không đáng một đồng. những cái đó quan văn nhất tam hiểu mắng chửi người không phun chữ t h ô tụ c ở bọn họ trong miệng thương nhân chính là xã hội bại hoại cái gì con buôn cái gì lãi nặng quy nhĩ n g a cái gì đồn tụ cư kỳ lên à o hào giá hàng nhiễu loạn thị trường vân vân làm người nghe xong còn tưởng rằng thương nhân không đúng tí nào nên bị lập tức thủ tiêu lúc ấy trần tổ nghe xong tuy rằng cảm thấy có chút đạo lý nhưng lại cảm thấy những người đó nói thật quá đáng vẫn là lục tiên sinh như vậy nhất thích hợp đã không có phủ định thương nhân công lao c g Minh Bạch điểm ra vì sao không thể cổ vũ thương nghiệp nguyên nhân là nha, làm ruộng không dễ, kinh thương lại một vốn b ố n l ờ i Nếu đem nông cùng thương đặt ở đồng dạng xã hội địa vị thượng, như vậy về sau ai còn nguyện ý khổ ha ha đi trồng trọt? Nếu đều chạy tới kinh thương, lương thực lại từ đâu tới đây? Trần Tộ một bên nghe một bên âm thầm cân nhắc, sau đó lại một bên gật đầu, rực rỡ tiếp tục nói, nông hộ gian khổ còn có cái chính yếu nguyên nhân, đó chính là lương thực mẫu sản quá ít. Nếu có thể đề cao lương thực sản lượng. làm nông hộ có thể có nhiều hơn tổ lương, khi đó lại cổ vũ thương nghiệp cũng không m ư ợ n Trần Tộ tâm niệm vừa động, nói, tiên sinh ý tứ là, nông mãi lập quốc chi bổn, cần thiết đem nông nghiệp phát triển hảo. Sau đó bàn lại mặt khác, rực rỡ cười, tuy không nói gì, nhưng hắn tươi cười đã thuyết minh hết thảy. Trần Tộ đem mới vừa rồi nói lại dư vị một chút, phát hiện, nguyên lai trên triều đỉnh sự cũng không phức tạp, chỉ cần bắt được căn bản, mặc kệ các triều thần ồn nào đến nhiều lợi hại, tổng có thể tìm được nhất thích hợp giải quyết biện pháp. d ự c dỡ lại nói, nông nghiệp một đạo liên lụy sự tình rất nhiều, các đời lịch đại cải cách cũng nhiều là từ thổ địa bắt đầu. Đại lang A, hôm nay tiên sinh cho ngươi lưu một phần công k h ó a ngươi hồi cung sau, đem tự tần tới nay lịch cái triều đại thổ địa chính sách đều tinh tế tổng kết một chút, kết hợp chúng ta đại chu triều phân tích một chút các đời lịch đại thổ địa chính sách được và mất, sau đó lại làm tương quan sách luận ra tới. Trần Tộ cũng cảm thấy cái này đề tài thảo luận hảo, liên tưởng đến gần nhất trên triều đỉnh tranh luận. giống như có người nhắc tới thổ địa gồm đâu, nô, no, cái này, nhưng thật ra có thể làm một thiên văn chương ra tới đâu. sư sinh hai cái một bên uống trà, một bên nói một ít nông nghiệp đề tài. rực rỡ không bao lâu liền khắp nơi du lịch, đông tây nam bắc lang bạn không ít địa phương, đối các nơi đặc sắc thu hoạch và khí hậu địa lý đều thực hiểu biết, lại nói tiếp cũng đ í n h đặc mà nói, chỉ đem trần tổ nghe được hai mắt tỏa ánh sáng, cuối cùng trần tổ trực tiếp kính nể nói, tiên sinh, ngài biết đến thật nhiều. rực rỡ cười nói, n à y có cái gì? bất quá là so ngươi nhiều đọc mấy quyển thư nhiều đi rồi vài bước lộ thôi ngươi hiện tại tuổi còn nhỏ đại lớn lên chút có thể thử đi ra ngoài đi một chút nhiều hiểu biết tình đời mới có thể càng tốt giúp phụ thân làm việc đâu trần tụ liên tục gật đầu tiên sinh yên tâm học sinh nhất định sẽ nỗ lực học tập tiên sinh cho hắn nói nhiều như vậy hắn biết khởi văn chương tới định có thể lời nói thực tế chờ áng văn chương này viết ra tới hắn liền chỉnh cấp phụ thân cùng hoàng gia ra xem cũng làm hai vị trưởng bối biết hắn tuổi tác tuy nhỏ lại cực có kiến thức, sư sinh nói thật sự tận hứng, tới rồi giữa trưa, dực dỡ l ê n h trần tội đi vào một nhà sạch sẽ tiểu quán ăn cơm, dùng quá cơm, dực dỡ lại mang theo trần tội đi tây đường cái chủ phố đi bộ, mỗi khi nhìn thấy cái gì hiếm lạ ngòi vật, mới lạ thương phẩm, dực dỡ đều sẽ kỹ càng tỉ mỉ cùng trần t ộ giảng giải, mãi cho đến buổi chiều, thái dương bắt đầu tây nghiêng, dực dỡ mới đưa trần tội hồi cung thành, thiên sinh vất vả, đại lang cung tiễn thiên sinh, đứng ở cửa cung ngoại. Trần Tộ cung kính hướng r ự c r ỡ c h ắ p tay hành lễ, cũng kiên trì trước nhìn theo tiên sinh rời đi, chính mình lại hồi cung. r ự c r ỡ thấy Trần Tộ một mảnh chân thành, cũng không hảo c ự tuyệt. Lên xe ngựa, từ cửa sổ xe vươn tay tới vẫy vẫy. Xe ngựa chậm rãi rời đi cung thành. Bên trong chính là l y Nhị Ca. Xe ngựa lung lay ở trên đường phố tiến lên, chợp bên ngoài truyền đến một cái quen thuộc thanh âm. r ự c r ỡ chính nhắm mắt dưỡng thần, nghe được lời này, vội vàng mở to mắt, nhấc lên cửa sổ xe mảnh, nói. Đại muội phu, sở u d u i ngựa đi vào cửa sổ xe biên, cùng xe ngựa song hành, hắn hướng về phía rực rỡ c h ắ p tay. Thật đúng là ly nhị ca, hảo chút thời gian không thấy, nhị ca cùng nhị tẩu con hảo. Sở u tuy rằng không thích lục triều, nhưng đối định quốc công phủ quan hệ thông gia lại phi thường thân thiết, đặc biệt là rực rỡ, hắn càng là t h i ệ t tình kết giao. Hảo, chúng ta đều thực hảo, đại muội phu đây là vừa mới từ nha môn trở về, rực rỡ cách cửa sổ còn cái lễ. Ánh mắt dừng ở sở u áo lông trồn áo khoác hạ phi ngư phục, cười hỏi. Sở U gật gật đầu, Tả h ữ u nhìn nhìn, thấy h u n g quanh không người, hắn bay nhanh nói câu. Thịnh Dương nhìn trộm đủ loại quan lại bị chảo vào chiếu ngủ, sau đó hắn lại dùng bình thường ngữ điệu nói, sắc trời không còn sớm, nhà ta còn có chút sự, ly nhị ca, hôm nay không thể thỉnh ngươi về nhà uống rượu, còn thỉnh nhị ca thứ lỗi. r ự c r ỡ tâm lột bột một chút, nhưng trên mặt vẫn là bất động thanh sắc cười nói, không sao không sao, chúng ta đều là người một nhà. Không cần như vậy, khách khí. Hai người lại nhàn thoại hai câu, tới rồi đằng trước ngã rẽ thời điểm, lẫn nhau chắp tay cáo tử. Xe ngựa chậm rãi chiều cửa thành chạy tới. Trong xe, Dực Dỡ sớm đã không có c h ợ p mắt tâm tư, hắn sắc mặt có chút khó coi, trong lòng cũng sớm đã n h ấ c lên sóng to gió lớn, Thịnh Dương bị bắt. Như thế nào trước đó một chút tiếng gió đều không có. Còn nữa, Hoàng trưởng tôn nhắc tới Thịnh Dương thời điểm, giống như cũng không có gì dị thường, hiển nhiên, hắn hẳn là cũng không biết Thịnh Dương bị trảo. các loại vấn đề nháy mắt rung manh vào đại não d ự c dơ chỉ cảm thấy chính mình đầu đều phải nổ tung bưng lên có chút lạnh nước trà d ự c dơ uống một hơi cạn sạch cực lực bảo trì chấn định bắt đầu chậm rãi sửa sang lại ý nghĩ đầu tiên thịnh dương cùng lục gia tạ gia cũng không có trực tiếp quan hệ tuy rằng tạ gia đại thái thái là thịnh dương bà con xa thân thích nhưng hai nhà quan hệ cũng không thân hầu tiếp theo thịnh dương là bởi vì tư kiến đủ loại quan lại mật đ ư ơ n g mà bị chảo cũng không phải bởi vì dương châu nhậm thượng sự cho nên cùng tạ r a mối dẫn gì đó hẳn là không có quan hệ d ự c dỡ chậm rãi thuyết phục chính mình đại xe ngựa một đường lay động đến cửu hoa thư viện thời điểm hắn đã hoàn toàn bình tĩnh trở lại giờ phút này hắn vô cùng may mắn chính mình sớm đem xếp vào ở kinh thành mật thám tất cả đều bỏ chạy nếu không thịnh dương việc này một phát thánh nhân tất nhiên sẽ kỹ càng tỉ mỉ điều tra dựa vào cẩm y để vệ vô cùng bất nhập còn thật có khả năng tra ra hắn cùng tạ hướng vãn trước kia làm chuyện này đến lúc đó Thánh nhân lại thích r ự c t rỡ, phỏng t r ừ n g cũng muốn hung hăng chừng trị một phen. A vãn, Thịnh Dương bị bắt r ự c t rỡ một hồi về đến nhà, liền lôi kéo Tạ Hướng Vãn vào Tây Thứ Gian, nhỏ giọng nói, ngươi những người đó còn có bao nhiêu ở trong kinh? Chạy nhanh rút về đến đây đi, ta luôn có loại dự cảm bất hảo. Tạ Hướng Vãn cười khổ hạ, nói, chậm, mặc dù ta đem người rút về tới, Thịnh Dương cũng sẽ chính miệng đem ta cùng ra tới Thịnh Dương k i a Tư, vốn dĩ liền không cái điểm mấu chốt. năm đó Tạ Hướng Vãn lấy đủ loại quan lại mật đương làm áp chế, từ Thịnh Gia truy đòi lại không ít Tạ gia sảng nghiệp, khi đó Thịnh Dương liền hận thượng nàng. Lần này Thịnh Dương vào chiếu ngục, Tạ Hướng Vãn giam đánh đố, cái này l a o Tiểu Tử sẽ cái thứ nhất đem chính mình kéo xuống thủy. Chương hai trăm linh một gần như đ i ê n c u ồ n g Trần Tộ vui vui vẻ vẻ về tới Đông Cung, thói quen tính đi tìm Thái Tử hồi bẩm hôm nay hành trình. Thái Tử bồi Thánh Nhân dùng quá ngọ thiện, vừa mới trở về, đang ngồi ở trong thư phòng cùng mấy cái phụ tá nói sự tình. Lão Tam lần này là muốn giết g à cảnh hầu a, cư nhiên đem Thịnh Dương cấp thọc ra tới Thái tử, song khiu tay chống ăn k ỷ đôi tay thành quyền chống cằm, đôi mắt nhìn không biết tên một góc, sâu kín nói. Tự Thánh nhân trước mặt mọi người răn dạy Tam Hoàng tử lúc sau, các triều thần đối thái độ của hắn liền có chút lắc lư không c h ừ n g phỏng trường từ khi đó khởi, Tam Hoàng tử liền muốn động thủ. Thịnh Dương x u i x ẹ o với lúc đụng vào họng xuống thượng, Thái tử đối diện ngồi ba cái ba bốn mươi tuổi nam tử, bọn họ mỗi người sắc mặt nghiêm trọng. trong đó một cái người mặc điện thanh sắc đạo bào người t r ầ m d a i nói, bất quá vi thần vẫn là rất b ộ i phục vị này lòng trọng người. bất quá 10 năm sau công phu, cư nhiên góp n h ặ t như vậy nhiều đủ loại quan lại tư mật. t ấ m t ắ c nghe nói cẩm y liệ vệ từ thịnh ra sao ra mười mấy khẩu đại cái dương, mỗi khẩu trong dương p h ó n g mấy chục thượng trăm sách đủ loại quan lại mật đường, phòng trưng nửa cái kinh thành q u y ề n quý cùng triều thần đều bị quét đi vào đâu. một cái khác xuyên màu n g u y ệ t bạch l a n sam nam tử lại nói, này cũng không có gì. n ă m đó Thịnh Dương ở Dương Châu làm gần 10 năm đều chuyển vận sử, không ngừng cho chính mình kiếm hạ phong phú của cải, còn bồi dưỡng một số lớn mật thám. Theo Vi Thần biết, Thịnh Dương lấy đưa tỷ nữ, đưa mỹ thiếp danh nghĩa, hướng rất nhiều triều thần trong nhà đưa quá mỹ nhân nhi. Những người này, Nam tử lắc đầu, trên cơ bản đều là huấn luyện có tố mật thám. Cuối cùng một cái người mặc màu xanh ngọc trường bảo Nam tử lại có chút nghi hoặc nói, nay thịnh người nào đó m ư u đồ không nhỏ a, mười mấy năm trước liền bắt đầu bố cục. khó trách hắn có thể vận làm quan hàng thông đâu bên không nói chỉ dựa vào này đó đủ loại quan lại nhược điểm hắn cũng có thể ở quan trưởng hôn đến như cá gặp nước ca thái tử lại xua xua tay hàm hồ nói thịnh dương là tĩnh khó công thần dư thừa lời nói một câu đều không cần giảng chỉ này một câu đang ngồi ba người đều minh bạch thịnh dương ở giang nam internet nhân mạch bồi dưỡng mà thám là phụng yến vương mệnh lệnh đây cũng là hắn có thể một đường thanh vân thẳng thượng chân chính nguyên nhân đạo bào nam tử nghĩ nghĩ những mày nói trước khác nay khác hiện giờ thiên hạ thái bình thì người nào đó đi thêm việc này chỉ sợ cũng có chút du c ủ đi tin tức này một khi truyền ra tới trong triều chắc chắn dẫn phát c h ấ n động câu này nói tới rồi điểm t ử thượng thái tử hai mắt một lần nữa có tiêu cự gật gật đầu không sai thánh nhân cũng đúng là lo lắng điểm này cho nên mới không có d o n g chống thua chiêng nói thẳng thịnh dương tham ô không làm tròn trách nhiệm hiện tại vấn đề là kia mười mấy khẩu đại trong dương đồ vật nên xử trí như thế nào? Thánh nhân là cái cương nghị quả quyết người trong mắt không xoa hạt cát, cái gọi là đủ loại quan lại mật đ ư ơ n g mặt ngoài là ký lục một ít đủ loại quan lại tư mật, mà trên thực tế càng như là bọn họ phạm tội chứng cứ. Nếu là dựa theo Thánh nhân dĩ vãng tính cách đã sớm đem vài thứ kia lấy ra tới nhất nhất nghiệm chứng, sau đó dựa theo luật pháp trừng phạt. Nhưng hiện tại bất đồng a Thánh nhân vừa mới ngồi ổn giang sơn, triều đình trên dưới cũng vừa mới vừa vững vàng xuống dưới. hiện giờ đúng là chăm phế đại hưng, đại triển thân thủ thời điểm. Nếu lúc này truy cứu đủ loại quan lại sai lầm, như vậy chắc chắn dẫn phát một hồi quan trường động đất, thậm chí còn có vừa mới vững vàng cục diện chính trị sẽ xuất hiện s ụ xuống nguy hiểm. Thánh nhân khó xử, thái tử cũng đi theo phát dầu kỳ thật, bọn họ phụ tử hai cái đều muốn mở ra những cái đó cái dương nhìn xem. Rốt cuộc thánh nhân là tính khó lập nghiệp, đối với đ ằ n g t r ư ớ c lưu lại c ử u thần trong lòng vốn là có chút vách ngăn. đặc biệt là trước mấy tháng nháo ra tới Kiến Ninh Thái Tử sự kiện càng phảng phất ở Thánh Nhân trong lòng c ắ m một cây thứ ở r ự c r ỡ rượu kế hạ Kiến Ninh Thái Tử sự giải quyết viên mãn nhưng Thánh Nhân trong lòng vẫn như cũ co bóng ma hắn rất muốn biết chân chính Kiến Ninh Thái Tử giấu ở địa phương nào lại bị người nào giấu kín Thánh Nhân càng muốn biết cả ngày phụ phục ở hắn dưới chân đám kia quan viên trung lại có bao nhiêu là vĩnh xương trung thần mà kia mười mấy khẩu đại trong dương liền có khả năng có Thánh Nhân muốn đáp án. ba vị phụ tá là thái tử tâm phúc người nghe xong lời này cũng không cấm có chút khó xử là nha thánh nhân cùng thái tử mâu thuẫn tâm lý bọn họ cũng có thể lý giải vấn đề này thật là khó giải quyết đúng lúc này bên ngoài tiểu nội thị hồi bẩm nói khởi bẩm thái tử điện hạ hoàng trưởng tôn cầu kiến thái tử quay đầu nhìn nhìn chân tường chỗ đồng hồ cát nô đã thân chính 16 giờ a tổ cũng nên đã trở lại chỉ là không biết hôm nay rực rỡ lại cấp nhi tử nói chút cái gì trong lòng nghĩ Thái tử trên mặt liền mang ra v à i phần chờ mong. Ba vị phụ tá thấy vậy tình huống, rất có nhãn lực thấy nhi đứng dậy, hoàng trưởng tôn định là có chuyện quan trọng hồi bẩm, vi thần chờ đi trước cáo lui. Thái tử nghĩ nghĩ, dù sao theo chân bọn họ cũng thương lượng không ra cái kết quả tới, lại háo, cũng chỉ là lãng phí thời gian thôi, còn không bằng cùng nhi tử tâm sự, có lẽ sẽ có tân giận r á t Không thể không nói, Thái tử đối d ự c dỡ đã có loại gần như cố chấp tín nhiệm. d ự c dỡ nếu là biết Thái tử điện hạ như thế coi trọng hắn. còn không chừng như thế nào thụ sủng nhược kinh đâu, vương tiên sinh hảo, lý tiên sinh hảo, triệu tiên sinh hảo, trần t ộ vào cửa thời điểm, vừa lúc đụng tới ba vị phụ tá ra tới, hắn lui về phía sau nửa bước, hơi hơi gật đầu, khách khí có lễ thăm hỏi. ba vị phụ tá là thái tử quân sư, học thức đều là cực hảo, ngày thường không có việc gì thời điểm, cũng sẽ chỉ điểm hoàng trưởng tôn công khóa, này đây, trần t ộ tôn xưng bọn họ một tiếng tiên sinh cũng là sử dụng. ba vị phụ tá vội vàng c h ắ p tay đáp lễ, thầm nghĩ. Hoàng trưởng tôn sắc thật so trước kia hiểu chuyện nhiều, cũng càng thêm khiêm t ố n có lễ. Thái tử có như vậy một cái nhi tử, cũng coi như là cái cực đại thêm p h â n hạng đâu. Thái tử còn ở bên trong chờ, Trần Tộ không có cùng ba vị phụ tá nhiều lời lời nói, đơn giản thăm hỏi một câu, liền cùng ba người tố cáo tử, nhấc chân vào thư phòng. Dực dỡ thật là nói như vậy. Thái tử lẳng lặng nghe xong Trần Tộ giảng thuật, lại hỏi một câu. Trần Tộ gật đầu, Tiên sinh trả lại cho ta để lại công hóa. mệnh ta đem các đời lịch đại thổ địa chính sách hảo hảo nghiên cứu một phen, sau đó phân tích một chút lợi và hại, lại viết cái sách luận ra tới. thổ địa, thổ địa cùng thâu. Thái tử lẩm bẩm tự nói, đột nhiên hắn trong đầu linh quang chợt lóe, nói, là nha, trước mắt quan trọng nhất chính là thổ địa, là triều đình ổn định, mà không phải. mới vừa rồi nan để có giải quyết biện pháp, Thái tử rất là hưng phấn, hắn cũng bất chấp cùng nhi tử giải thích cái gì, trực tiếp đứng dậy, ném một câu, tiên sinh nếu cho ngươi để lại công khóa. Ngươi liền dùng tâm đi làm, cô còn có việc nhi, ngươi thả trở về hảo hảo đọc sách đi. Trần Tộ có chút nghi hoặc, không biết vì sao phụ thân một bộ bế tắc giải khai bộ dáng, hắn rõ ràng cũng chưa nói cái gì quan trọng sự tình a nhưng hắn vẫn là cung kính theo tiếng là nhi cần tuân mệnh. Ngay kế đại c h i ề u hội còn không đợi đủ loại quan lại d â n sớ, thánh nhân liền sai người nâng đi lên mười mấy khẩu đại cái dương. Cả triều văn võ giờ phút này còn không biết thỉnh dương chuyện này đã bại lộ. càng không biết này mười mấy khẩu đại trong dương phong chính là cái gì nếu đã biết nói vậy rất nhiều người đều sẽ không nhẹ nhàng như vậy chỉ có tam hoàng tử vẻ mặt k h ó i ý nhìn những cái đó cái dương trong mắt còn có ẩn ẩn nóng bỏng t h ầ m nghĩ đều do thịnh dương cái này không biết điều buồn hoàng tử chịu mời chào hắn đó là coi trọng hắn kết quả hắn lại là như vậy không biết điều nếu không này đó đủ loại quan lại mật đường đã sớm là hắn tam hoàng tử dễ như chơi có mấy thứ này còn sầu thu phục không được những cái đó bọn quan viên ai không duyên cớ lãng phí nhiều như vậy bà bối thịnh dương thật thật đáng chết thánh nhân cũng không vô nghĩa trực tiếp đem thịnh dương tư thiết đủ loại quan lại mật đường âm thầm siêu tập triều thần tư mật chuyện này nói ra còn không h ắ n nói xong kim điện thượng lập triều thần trung có một phần ba người đã bắt đầu đổ mồ hôi lạnh thánh nhân hí mắt chậm rãi nhìn quét mọi người nào đó trong lòng có quỷ người căn bản không dám cùng thánh nhân ánh mắt đối diện cung quít trốn rồi mở ra không nghĩ tới bọn họ càng là như vậy thánh nhân càng là nhìn ở trong mắt yên lặng ghi nhớ này đó có gì thường người tên gọi thánh nhân tiếp tục nói thịnh dương sở ghi lại bí mật sự toàn gửi tại đây 17 khẩu đại trong dương xôn xao đứng thẳng hai sườn cắt chiều thần hảo không kinh ngạc thượng chăm nói tầm mắt đồng thời dừng ở chính phía trước đại dương gỗ thượng trong đó có không ít người đã bắt đầu hai cổ r u n lên sắc mặt trắng bệnh không song không song thánh nhân đây là muốn tính tổng nợ Thánh nhân tạm dừng một lát, nói: Bên trong đồ vật t r â n g tuy rằng không có xem xét, nhưng tưởng cũng biết, mặt trên định là ký lục rất nhiều người trái pháp luật việc, mà Thịnh Mô cũng đúng là dựa mấy thứ này làm hắn chỗ dựa, đùa h ộ mệnh, mà các ngươi chung rất nhiều người, nói vậy cũng bởi vì này đó bị Thịnh Mô áp chế, lợi dụng. Thánh nhân nói thật sự chậm, từng câu từng chữ đều lạc ở nào đó người trong lòng, những người đó sắc mặt càng thêm tái nhợt, mồ hôi như hạt đậu theo gương mặt tít tách đi xuống lặc. liên ở bọn họ tuyệt vọng đến muốn nhảy ra tự thú thời điểm thánh nhân giọng nói vừa chuyển nói bất quá mấy thứ này đều là 10 năm trước vật cũ có một số việc nhất thời cũng vô pháp phán đoán là đúng hay sai c h ẫ m yêu quý nhân tài lại không nghĩ sai sát trung thần thả t h ị n h mỗi hành sự đê tiện hắn sở ghi lại cũng chưa chắc đều là sự thật lời này nói được rất là m i ễ n cưỡng mọi người đều nghe được ra thánh nhân áp lực tức giận bất quá rốt cuộc có hy vọng nào đó người âm thầm hủy diệt mồ hôi tràn đầy kỳ vọng nhìn cao cao tại thượng hoàng đế thánh nhân nói người tới đem mấy thứ này nâng đi ra bên ngoài quân thân đều là sửng sốt thầm nghĩ thánh nhân đây là muốn làm cái gì không những không có ấn danh sách bắt người xét nhà còn ẩn ẩn có loại thả người một con n g ự a ý tứ thánh nhân nói âm chưa dứt liền có hơn 30 cái người mặc giáp trụ hộ vệ đi vào đại điện hai người một tổ đem dương gỗ tất cả đều nâng tới rồi ngoài điện thánh nhân bỗng nhiên thay đổi cái đề tài trẫm hôm qua thu được một phần tấu chương nói cập vấn đề rất là quan trọng. Thái tử, ngươi viết sổ con, chính mình tới đọc một đọc đi. Tiểu nội thị nhận được thánh nhân ám chỉ, vội vàng từ n g ự án thượng cầm lấy một quyển sổ con, đôi tay đụng tới Thái tử trước mặt. Thái tử ngồi ở Long ủy Hạ sườn trên ghế vông, hắn đứng lên, tiếp nhận tấu chương, mở ra, cao giọng đọc diễn cầm lên. Thái tử tấu chương rất đơn giản, chỉ nói một sự kiện, đó chính là chiến loạn đã bình, thiên hạ đại định, hộ bộ nên một lần nữa kiểm tra đối chiếu sự thật cả nước thổ địa. một lần nữa đăng ký tạo sách những cái đó nhân chiến loạn mà người mất của đồng ruộng cũng đương một lần nữa đưa về triều đình mặt khác thái tử còn kiến nghị tiến hành thổ địa thuế má cải cách nói là cải cách có chút nói quá sự thật thái tử chỉ là ở đại chu vốn có thổ địa chính sách cơ sở thượng làm một chút điều chỉnh tỷ như dựa theo đại chu luật triều đình quan viên có tước nhân gia danh nghĩa ruộng đất có thể miễn trừ thuế má nhưng thái tử cho rằng nông thuế mãi quốc k h ố căn bản không thể bởi vì nào đó người mà thiệt hại triều đình n í h lợi, hắn kiến nghị triều đình quan viên cùng hân quý hẳn là dựa theo phẩm cấp, đối ứng hưởng thụ nhất định số lượng ruộng đất miễn thuế, vượt qua mức ngoại ruộng đất vẫn như cũ muốn toàn n g h c h giao nộp thuế má. lại tỷ như hiện có luật pháp quy định người đọc sách thi đậu cử nhân, tiến sĩ sau có thể không cần phục lao dịch giao nộp thuế má. nhưng thái tử kiến nghị cử nhân cùng tiến sĩ danh nghĩa ruộng đất không thể vượt qua nhất định mức, vượt qua bộ phận cũng đương nộp thuế. lại lại t như dù sao thái tử kiến nghị rất đơn giản. đó chính là không cho phép thổ địa gồng t â u càng không cho phép có ẩn hộ ẩn điền. đây là muốn t ò n g quyền quý, c h i ề u thần trên người cắt thịt nha. cả triều văn võ sửng sốt một lát, thực nhanh có người phản ứng lại đây. đang muốn mở miệng phản bác, không nghĩ lại có phản ứng càng mau người, trực tiếp chạm ra đội ngũ lớn tiếng nói thái tử điện hạ nói có lý, thần tán thành. không tán thành không thành a, chính mình chứng cứ phạm tội còn ở bên ngoài phóng, hắn xem như nhìn ra, chính mình muốn mạng sống, cần thiết có điều tỏ vẻ. Trung hợp hiện tại Thánh nhân có yêu cầu chính mình xuất lực địa phương. Lúc này không tỏ thái độ, càng đại khi nào, có đi đầu người, thực mo liền lại có người từ đội ngũ trung đứng ra. Thần tán thành, tán thành. Đến. Bất quá chớp mắt công phu, trên triều đình liền có tiếp cận một nửa người t ê u tán thành. Thánh nhân nhìn, rất là cao hứng. đ ư ơ n g Trường phát tay. Hảo, nếu mọi người đều không ý kiến, vậy dựa theo Thái tử điều trần hành sự. Dứt lời. Thánh nhân mới tựa nghĩ tới bên ngoài đại cái dương, các khanh còn có cái gì muốn t h ư ợ n g tấu sao? Nếu không có, liền cùng nhau đi ra ngoài đi. Đây là phải đương trưởng mở ra, vẫn là trước mặt mọi người tiêu hủy. Rất nhiều người trong lòng lo sợ, xen lẫn trong trong đám người, một chân thâm một chân thiển ra kim điện, đi vào điện tiền trên đất trống. Thái tử đứng ở người trước, sai người mở ra bên người gần nhất một cái đại cái dương, lấy ra một quyển quyển sách ở trong tay q u ố c cơ, nói. nơi này tất nhiên đều là chút bất kham đồ vật, cô không xem cũng thế. người tới lấy cây đốt tới, đem này đó hại người đ ồ vật tất cả đều tiêu h hủy. trong đám người có một bộ phận quan viên hí mắt, nỗ lực muốn thấy rõ bị thái tử mở ra kia trong dương đồ vật. nô no, còn thật đúng là thịnh lão c ẩ u cho bọn hắn xem cái loại này quyển sách ra. như vậy này trong dương đồ vật đều là nguyên kiện lạc. những cái đó trong lòng có quỷ các đại thần, vừa nghĩ một bên nhìn các hộ vệ đem một đám cây đốt ném đến cái dương thượng. một trận rất nhỏ tất ba thanh mười mấy khẩu đại cái dương tất cả đều lâm vào trong ngọn lửa mười lăm phút sau trên mặt đất chỉ còn lại có từng đống đầu gỗ hải cốt cùng cho tàn gió thổi qua màu đen trang giấy cho tàn phất phới giống như từng con hắc con bướm chậm rãi biến mất ở các chiều thần trong tâm nhìn theo một p h i n hỏa đủ loại quan lại mật đương hóa thành cho tàn những cái đó liên lụy trong đó bọn quan viên sôi nổi nhẹ nhàng thở ra chuyện này hẳn là chấm dứt đi đáp án đương nhiên là phủ định chẳng qua kế tiếp chuyện này, theo chân bọn họ không có nhiều ít quan hệ. Cẩm ý Dìa vệ chiếu ngục trung, Nhất Am hiểu t h ẩ m vấn t á i Diêm Vương đang ở một gian trong mật thất t h ẩ m vấn Thịnh Dương. Long trọng người, chúng ta cũng là quen biết đã lâu. Nếu đều là người quen, ta cũng liền không cho ngài Nhất Nhất giảng giải nơi này hình c ụ Tả h ữ u ngươi cũng biết t Diêm Vương tên thật Lý Tam, lớn lên rất là gầy yếu, mắt nhỏ, cái mũi nhỏ, hơi mỏng trên môi lưu chữ hai p h i ế t lao thử cái đuôi giống nhau dâu, có vẻ rất là đáng khinh. Người này lớn lên không ánh mặt trời. Tâm lý càng là âm u, thích hết thể huyết tinh đồ vật. Đặc biệt Tam hiểu phát minh khổ hình, cẩm ý l i ễ u vệ mới nhất khổ hình, có tuyệt đại đa số đều là hắn nghiên cứu ra tới, cũng tự mình mở rộng. Khách hàng vừa lòng độ cao tới trăm phần trăm. đương nhiên cái này khách hàng chỉ cũng không phải chịu hình phạm nhân, mà là trong cung vị Tề Hoàng Đế bệ hạ, nhưng phạm là Lý Tam khảo vấn phạm nhân, mặc kệ miệng nhiều nghiêm, xương cốt nhiều nạnh, cuối cùng đều sẽ thành thành thật thật cung khai. Ha ha, là Lý Tam huynh đệ a, thật đúng là người quen. mới bị quan tiến vào một ngày, Thịnh Dương hình dung liền có chút chật vật, bảo dưỡng thỏa đáng béo trên mặt nhiều vài đạo hứa thành, trên người kia bộ ngăn nắp xiêm y càng là dính đầy bùn đất, tóc của hắn tán loạn, nhưng tinh thần còn hảo, ít nhất đối mặt đầy người â m khí Lý Tam, hắn còn có thể cười được. đã là huynh đệ ngươi tới hỏi chuyện, ta tất nhiên là có cái gì nói cái gì. Hảo, Lý Tam huynh đệ, ngươi muốn biết cái gì, hỏi đi. Lý Tam k h ặ c khạc cười quái dị vài tiếng, nói, sảng khoái. huy đệ ta liền biết long trọng người là cái sản khoái người ta vấn đề cũng không nhiều lắm đệ nhất ngươi mấy năm nay tổng cộng thuần dưỡng nhiều ít thám tử đều là người nào hiện giờ xếp vào ở nơi nào đệ nhị trừ bỏ đủ loại quan lại mật đường ngươi còn công thánh nhân ẩn tàng rồi chút cái gì đệ tam cung thành có hay không người của ngươi đều là những cái đó đệ tứ ngươi đồng đảng lại là ai đừng nói cho ta đều là ngươi một người làm hạ thứ năm Lý Tam chậm rãi đem Thánh Nhân phải biết rằng vấn đề hỏi ra tới, cuối cùng thở dài, ai nha, lại nói tiếp h u y n h đệ mấy cái thật là có chút bội phục l ò n g trọng người. Ngươi nói ngươi lại không phải cẩm ý y ể vệ Thám Tử, lại có thể đem người lặng yên không một tiếng động xếp vào tiến những cái đó quý nhân trong nhà, còn dò xét được nhiều như vậy tin tức, tấm t ắ c ngươi người như vậy, không lo cẩm y y ể vệ đều đáng tiếc. Thịnh Dương kéo kéo miệng, cười nói, Lý Tam h u y n h đệ thật là cất nhắc ngu hình, ta chính là cái con mọt sách, làm làm văn còn thành. tựa lý tam huynh đệ như vậy vì thánh nhân đại sự lại còn kém chút bản lĩnh lý tam nghe song thịnh dương ăn h ú n g hắn cũng không giận chậm gì gì nói thành nhàn thoại ít nói chúng ta vẫn là nói chính sự đi bất quá mấy cái vấn đề nhỏ làm p h i ê n long trọng người nhất nhất cấp chúng ta giải cái hoặc tốt không thịnh dương nuốt nuốt nước miếng k h e mắt dư quang liếc mắt bốn phía trên tường treo các loại biến thái hình cụ suy nghĩ một lát nói ta đối thánh nhân trung thành và tận tâm lúc trước kiến đủ loại quan lại mật đường cũng là vì thế thánh nhân hiệu lực chỉ là sau lại ai là ta có bên tâm tư ta đang chết ta xin lỗi thánh nhân coi trọng bất quá trừ bỏ chuyện này ta lại không một sự giấu giếm thánh nhân lý tam cười lạnh nga nhưng ta như thế nào nghe nói năm đó long trọng người ở gia nam g n tước c h ừ n g từ đám kia diêm thương trong tay làm ra hơn một ngàn vạn lượng bạc nhưng đưa đến thánh nhân trước mặt lại chỉ có kẻ hèn bốn năm trăm vạn lượng mắt khác hơn phân nửa bạc đều chạy đi nơi đâu. Lý Tam một đôi lão thử mắt gắt gao nhìn c h ầ m c h ầ m thị n h dương, âm chắc chắc nói, còn có, ngươi cùng cái kia công tôn lương lại là cái gì quan hệ? Công tôn lương chết vào chiến loạn, nhưng hắn r a quyến lại hư không tiêu thất, ta thả hỏi ngươi, việc này có phải hay không ngươi đầu đ ô i Công tôn lương là vĩnh xương cửu thần, tính khó khi, hắn đúng lúc là sơn đông bố chính sử, xuất bộ bên nhau thành trì, làm một đường hướng nam đẩy mạnh yến vương pha bị chút ngăn cản, khó khăn phá thành sau. Thánh Nhân dục tìm Công Tôn Lương tiết h ậ n nhưng Công Tôn Lương bản nhân đã tự sát, mà người nhà của hắn nhóm cũng biến mất không thấy. Lúc ấy Thánh Nhân vội vàng tấn công Kim Lăng, nhất thời đem Công Tôn Lương ném ở sau đầu. Nhưng xong việc hồi tưởng lên, Thánh Nhân tổng cảm thấy có kỳ quặc, tựa hồ chính mình trận doanh người cùng Công Tôn Lương lẫn nhau cấu kết, ngầm cứu đi người nhà của hắn. Thánh Nhân nhất không cho phép chính mình bên người có phản đồ xuất hiện, cho nên liền đem việc này giao cho Cẩm Y l ể vệ tới điều tra. Trải qua 23 năm âm thầm kiểm tra. Cẩm Y d i ệ vệ thám tử phát hiện, tính khó lúc đầu, tiến vương ở vào hoàn cảnh xấu, dưới trướng một ít quan viên bắt đầu lắc lư không chừng, âm thầm liên hệ triều đình, làm như phải cho chính mình lưu điều đường lui. Mà Thịnh Dương liền tại đây nhóm người giữa, cũng đúng là bởi vì phát hiện điểm này, tính khó sau, Thánh Nhân đối Thịnh Dương mới không có quá mức trọng dụng. Thịnh Dương tâm tình h thịch loạn nhảy, Công Tôn Lương chuyện đó thật đúng là hắn làm, đảo không phải nói hắn cùng Công Tôn Lương quan hệ thật tốt, mà là nghĩ Công Tôn Lương là vĩnh xương đáng tin trung thần. nếu chính mình em thẩm cứu công tôn lương người nhà tương lai vạn nhất tính khó thất bại chính mình ở vĩnh xương đế trước mặt cũng coi như là có công chi thần cho nên hắn nương chính mình ở giang nam kinh doanh nhân mạch quan hệ lặng lẽ đem công tôn lương người nhà trước tiên đưa ra sơn đông hiện giờ công tôn gia người đều ở lĩnh nam rơi xuống hộ sinh hoạt k h a m khổ chút lại còn đều nguyên vẹn tồn tại việc này không thể nói đánh chết đều không thể nói thịnh dương rất rõ ràng việc này nếu không nói hắn còn có thể có một đường sinh cơ nếu là nói đừng nói hắn cánh mạng khó giữ được, toàn bộ thịnh gia đều sẽ mãn môn sao chẳng. lắc đầu, thịnh dương nói, ta cùng công tôn lão đầu nhi cùng tồn tại lưỡng hoài đã làm quan, nhưng lẫn nhau r ằ n n cũng không có cái gì giao tình. đến nỗi người nhà của hắn, ta liền càng không biết. khi đó ta chính vội vàng triệu tập quân lương, nơi nào còn lo lắng cái khác. lý tam cười, lộ ra bạch sâm sâm hàm răng, một đôi lão thử cái đôi dâu kiều kiều, xem ra long trọng người là không chuẩn bị cùng huynh đệ nói thật. bái bái bái. đã là như thế, vậy đừng trách Lý Mộ không nói tình cảm. Ngươi tới a, chuẩn bị ra hỏa chuyện này đi. Nói tới đây, Lý Tam c h ợ t n h ớ tới một chuyện, nói, đúng rồi, đem Lục đại nhân cho ta mời đến. Đô chỉ huy sứ chính là từng có công đạo, chỉ cần chiếu ngục cha tấn thẩm vấn phạm nhân, nhất định phải đem Lục Nguyên k ê u lên. Tuy rằng không biết Đô chỉ huy sứ vì mau coi trọng một cái không có can đảm lượng ăn chơi chắc t á n g nhưng đầu nhi lên tiếng, bọn họ liền phải chấp hành. Lý, Lý Tam Ca, ngươi. ngươi kêu ta. Lục Nguyên hình dung Tiểu t ụ y hai mắt âu thanh, phảng phất mất ngủ mấy chục thiên, cả người đều cái héo đi rau khô, cả người lộ ra một cổ tử dáng vẻ già nua. là nha, Lục Thế Tử, chúng ta lại có việc làm. tới tới, vừa lúc ta lại phát minh một cái tân chơi pháp. Lý Tam cười tủm tỉm lôi kéo Lục Nguyên, đi vào một cái trường điều cái bàn trước mặt, chỉ vào mặt trên xếp thành một loạt đinh thép, cẩn thận giảng giải, đây là thuần cương đánh chế cái đinh, một cây đi xuống, liền có thể trực tiếp đâm vào xương cốt. Long trọng người đầu gốc không hảo xử, rất nhiều sự đều không nhớ rõ, cho nên nha, ta tưởng cho hắn trên đầu đinh vài cái, cho hắn để cái tỉnh. Đem, đem cái này đinh đến người đầu, trên đầu. Lục Nguyên l ắ p b ắ t hỏi, hắn ánh mắt đã bắt đầu mơ hồ. Lý Tam gật đầu, xác thực nói, là đinh nhập lô t h a i hắn, ta nói cho ngươi n h à người lô t h a i Hắn nói còn chưa nói xong, Lục Nguyên đã chạy đến góc tường bắt đầu n u n k han, hơn nữa trong mắt hắn xuất hiện quỷ dị ánh sáng. Chương 202 ích kỷ lương bạc. Lục Nguyên từ vào cầm ý dè vệ bắt chân phủ tư, không biết nhìn bao nhiêu lần khổ hình tú, mỗi một lần đều thật sâu kích thích hắn thần kinh, nôn mửa, ngất sớm đã là chuyện thường. Thời gian lâu rồi, Lục Nguyên đều có kinh nghiệm, mỗi ngày ăn cơm cũng không dám ăn nhiều, càng không dám đụng vào thức ăn mặn đủ vặt. Mỗi lần tới nha môn làm việc, càng là có thể không ăn cơm sẽ không ăn cơm. Không đến một tháng thời gian, hắn liền gầy một vòng lớn. Hôm nay cũng thường lui tới giống nhau, Lục Nguyên buổi sáng ra cửa thời điểm không như thế nào ăn cơm. trong bụng không đ ồ vật nôn khan nửa ngày lục nguyên chỉ phun ra chút t o a n thủy ra tới bởi vì không lương thời gian có điểm lâu hắn ngẩng đầu lên thời điểm trước mắt từng đợt biến thành màu đen lục thế tử mau tới đây nha đừng chậm trễ thẩm vấn lý tam ở trong lòng mắng câu vô dụng phế vật ngoài miệng lại còn nhiệt tình tiếp đón lục nguyên khó khăn ngừng nôn mửa vừa nghe thẩm vấn hai chữ trong bụng lại quay cuồng mở ra trong đầu không cấm dần hiện ra lần trước tận mắt nhìn thấy đến lý tam cấp phạm nhân rửa sạch cảnh tượng nước sôi sôi ở người thân thể thượng, sau đó dùng đại thiết bàn trải một chút một chút xoát, máu tươi đầm địa, tiêu thảm thiết không ngừng, cho đến lộ ra bạch sâm sâm xương cốt, nôn lục nguyên nôn khan đến nước mắt đều chảy ra, đau đầu vô cùng, hiện tại hắn thật muốn hai mắt một bế, trực tiếp ngất qua đi. Nhưng Lý Tam kia tư quá tàn nhẫn, trừ bỏ lần đầu tiên ngất đem hắn đưa về ra ngoại, hắn tái xuất hiện kẽ x ị u tình h ô m sau, Lý Tam liền sẽ trực tiếp đem thẩm vấn phạm nhân nước lạnh b ắ t đến trên đầu của hắn. Hiện tại chính là nước đóng thành băng ngày mùa đông A nước lạnh đâu đầu đổ xuống kia tư vị nhì thật sự quá khó tiếp thu rồi nhưng nhưng hắn thật sự không nghĩ đi xem lý tam biến thái biểu diễn nhìn thứ đồ kia hắn một đêm một đêm làm ác mộng nhìn đến lý tam thời điểm chân đều nhịn không được r u n lên ai nha nhìn một cái chúng ta lục thế tử lại bắt đầu thân mình không thoải mái ta nói thế tử gia n g à y này thân thể cũng nên hảo hảo rèn luyện một chút người tới còn không chạy nhanh đem thế tử gia nâng lại đây lý tam vén tay háo lên âm dương quái khí cười nói. chò hay mới đang muốn trình diễn, nếu là bỏ lỡ, chẳng phải đáng tiếc, đáng tiếc, đáng tiếc cái quỷ a, lao tử chính là không nghĩ xem các ngươi này đàn biến thái la lộn, lục nguyên trong lòng mắng, bất đắc dĩ bị hai cái cường tráng sai dịch chế trụ bả vai, một đường kéo tún trở về, hai cái sai dịch còn thực săn sóc, trực tiếp đem lục nguyên ấn ở ghế trên, mà lục nguyên trước mặt vừa lúc chính là bị trói gô bó ở c ọ c thượng thị dương, lý tam t h n g một loạt lớn nhỏ không đồng nhất đinh thép chung lấy một cây nhỏ nhất. c h ầ m rãi đi đến Thịnh Dương phụ cận, đem đinh thép ở hắn trước mắt quơ quơ, nói: Long trọng người, ngài là quý nhân, lại cùng ta là bạn cũ. Nói thật, ta thật không nghĩ đem loạn ý nhi này đinh đến ngài trên người. Ngài xem, ngài vẫn là chiêu đi, đỡ phải ra thịt chịu khổ. Thịnh Dương tim đập ra tốc, trên đầu, trên lưng đã toát ra mồ hôi lạnh, nhưng hắn vẫn là kiên định lắc đầu. Ta đã đem ta biết đến tất cả đều nói ra, đến n ỗ i nhưng cái đó không ảnh sự. Ta, ta chưa làm qua. Tự nhiên cũng chiêu không ra. À. Lý Tam thần sắc lạnh lùng, giả m ô giả thức thở dài, khoát tay, thôi. Nguyên nghĩ xem ở ngày xưa tình cảm t h ư ợ n g lại cấp long trọng người một lần cơ hội, không nghĩ ngài còn không cảm kích. Người tới, hành hình. Lý Tam nói âm chưa dứt, liền lại đây một cái cường tráng hán tử, trong tay lãnh cái thiết chủ y. Lý Tam đem đinh thép giao cho hắn, lạnh lùng nói, tay đ ứ t ruột sót, trước đinh nó n ú t thả làm long trọng người l ẳ n g lặng tâm, không chuẩn liền nghĩ tới. Tráng h ắ n lên tiếng. sách theo cây búa liền chiều thỉnh dương đi đến, lục nguyên vội vàng nhắm mắt lại, bên hai chỉ nghe được phanh một thanh âm vang lên động, tiếp theo đó là xương cốt vỡ vụn thanh âm, lại sau đó đó là vang vọng phòng t h ẩ m vấn tiếng đều thảm thiết. lục nguyên mãnh không đinh run lập cập, hai chân lại bắt đầu nhú ra. ta, ta nói, ta nói. bảo dưỡng thỏa đáng tay trái ngón n ú t thượng cắm một cây chói lọi đinh thép, máu tươi tí tách chảy xuống. thỉnh dương có từng chịu quá như vậy tội, suýt nữa trực tiếp đau ngất xỉu đi. thân mình kịch liệt đánh run. Thịnh Dương run run môi, t h i ê m thanh kêu. Lý Tam cười, hắn lớn lên quá đáng k h n h không cười còn hảo, cười càng giống cái c h ộ t i n h Hai p h ế t lão thử cần run run, nói, hắc hắc, quả nhiên là tay đứt ruột sót, này không, lập tức liền cấp suy nghĩ cẩn thận. Hảo đi, có nói cái gì, long trọng người liền tất cả đều chiêu đi. Thịnh Dương đôi mắt quét mắt vẻ mặt trắng bệnh Lục Nguyên, mới vừa rồi hắn còn không co chú ý, thẳng đến Lục Nguyên ngồi ở hắn chính phía trước, hắn mới nhận ra đây là Định Quốc công phủ thế tử gia. định quốc công phủ còn không phải là r ự c r ỡ ra tạ thị nhà chồng tưởng tượng đến tạ thị thịnh dương có chủ ý hắn nhẹ n h ẹ hút khí lạnh nói ta ta xác thật có đồng đảng người n ọ lý tam huynh đệ ngươi cũng nhận thức không phải người khác chính là hàn lâm viện tạ hữu vinh đúng rồi còn có hắn cái kia được x ư n g thiên hạ đệ nhất phú hảo diêm thương tạ gia thụ hắn hắn âm thầm điều tra tư liệu có thể so ta đủ loại quan lại bí sự có ý tứ nhiều tạ hàn lâm tạ gia thụ Lý Tam nhíu nhíu mày, đối với này hai người hắn đương nhiên nhận thức. Một cái là thánh nhân trước mặt tiểu hồng nhân, chuyên môn giúp thánh nhân phát thảo chiếu thư. Một cái là thánh nhân nửa cái túi tiền, tính khó thời điểm, càng là quên tặng rất nhiều bạc cùng lương thực. Hai người kia sẽ là v ĩ n h x ư ơ n g c ự u thần. Lý Tam có chút hoài nghi, bất quá cẩm y y ể vệ tôn chỉ chính là tha rằng sai sát, cũng tuyệt không đúng tha. Không sai, chính là bọn họ phụ tử hai cái. Đúng rồi, còn có bọn họ hảo con rể. người này cũng là người quen Thịnh Dương ánh mắt dừng ở chính phía trước Lục Nguyên trên người bĩu môi nói n h ạ chính là Lục Thế tử thân đệ đệ cựu Hoa thư viện sơn trưởng rực rỡ hắn âm thầm cũng b ồ i dưỡng một nhóm người Tây chuyên môn dò hỏi trong kinh lớn nhỏ sự vụ Thịnh Dương cũng không có đề cập Tạ Hướng Vãn đảo không phải hắn cố ý phóng nàng một con ngựa chủ yếu vẫn là bởi vì Tạ Hướng Vãn giới tính đại chu là nam quyền xã hội bao gồm Thịnh Dương ở bên trong tuyệt đại đa số nam nhân đều sẽ cho rằng Tạ Hướng Vãn một cái nội trạch phụ nhân liền tính lại có thể làm cũng chỉ sẽ ở hậu viện la lộn đến nỗi cái gì bồi dưỡng mà thám nhìn trộm cơ mật chuyện này tuyệt không phải một nữ nhân có thể làm đến d ư ờ n dỡ lục thám hoa lý tam ngây ngẩn cả người người này hắn càng thụ hiện tại chính cấp hoàng trưởng tôn làm lao sư đâu người như vậy c ư n h i ê n cũng là vinh dương cửu thần lục nguyên chính nhắm mắt lại giả chết chợt nghe được lời này tức khắc kinh ra một thân mồ hôi lạnh chạy nhanh mở to mắt gấp giọng nói không không liên quan chuyện của ta nhi d ự c dỡ đã sớm dọn đến bên ngoài đi. Hắn làm cái gì? Chúng ta định quốc công phủ căn bản là không biết. ở cẩm y lìa vệ mang theo mấy ngày nay. Lục nguyên kiến thức tới rồi cái gì gọi là bắt gió bắt bóng, cái gì gọi là tội liên đối. Có đôi khi phạm nhân chịu không nổi khổ hình, trong miệng lung tung dính liễu vài người, cẩm y lìa vệ không nói hai lời, trực tiếp chiếu người danh bắt người, đem người chảo tiến vào, liền lại là tân một vòng nghiêm hình tra tấn. Đến nỗi cái gì chứng cứ, ha. Cẩm y lìa vệ lại không phải hình bộ. Thâm án tử muốn cái gì chứng cứ a? Có người khẩu cung là đủ rồi. t r ư ớ c mắt Thịnh Dương đã mở miệng. Dựa theo cẩm y để vệ phong cách hành sự. Lý Tam Kế tiếp khẳng định muốn đem Tạ Thị phụ tử. r ự c r ỡ đều c h ả o tiến chiếu n g ụ c Mà r ự c r ỡ là Lục Gia người, như thế liên lụy x u ố n dưới, Lục u y ê n Đức, Lục Nguyên đều trốn không thoát căn hệ. Lục Nguyên trong mắt p h i ế m không bình thường quang, hắn tay run run không thôi. Trong miệng vô ý thức đề, không liên quan chuyện của chúng ta nhi. r ự c r ỡ phạm vào án tử, chỉ lo chào hắn là được. Không liên quan chuyện của ta Nhi, ta, ta cùng hắn đã sớm chặt đứt huynh đệ tình cảm. Ốu u không cần bắt ta, đừng bắt ta. Thần trí không rõ, hầu ngôn loạn ngữ. Đây là muốn điên tiết tấu a? Lý Tam ngây ngẩn cả người, xoa xoa cằm nhìn từ ghế trên ngã xuống dưới lục nguyên, thâm than một câu, người này chẳng những là phế vật, vẫn là cái trời sinh tính lương bạc h ô n cầu. Tấm tác này còn không có bị chảo tiến chiếu ngục đâu, liền bắt đầu vội vã cùng rực rỡ phổi sạch quan hệ. Lục thám hoa quán thượng như vậy huynh trưởng. thật là tới rồi tám đời vẫn x u i đổ máu a không không ta ta tố giác rực rỡ tô biết không lương tính có trước lặng lẽ lẻn vào yến địa định là tưởng b a n g nhân dò hỏi quân tình còn có còn có lục nguyên trong đầu tràn đầy chính mình bị b ó ở dơ bẩn đại thượng bị người rửa sạch huyết tinh trường hợp chính mình cũng không biết nói gì đó lý tam thấy lục nguyên càng nói càng kỳ cục vội vàng hướng về phía kia hai cái tráng hán đưa mắt ra hiệu trong đó một người hiểu ý vỗ tay ở lục nguyên cổ sau lại một chút Lục Nguyên nháy mắt bị đánh hôn mê, Lý Ba Đạo đem hắn trước đưa về quốc công phủ. Sự tình liên lụy đến Tạ gia cùng Lục gia, liền không phải hắn có thể dễ dàng làm chủ. Hắn muốn lập tức đi gặp Chỉ Huy sứ, lại nói Tạ Hướng Vãn cùng rực rỡ, từ biết Thịnh Dương sẽ ra chuyện, hai vợ chồng thương lượng nửa đêm, ngày kế sáng sớm, hai vợ chồng liền bắt đầu công việc lưu đủ lên, tiêu hủy hồ sơ, phân phát nhân thủ, đem sở hữu có thể tra được chứng cứ toàn bộ tiêu hủy. May mà mấy tháng trước bọn họ liền đã đem đại bộ phận chứng cứ đều tiêu hủy, hiện giờ dư lại cũng không nhiều. Hai vợ chồng bận rộn ban ngày liền thu thập thỏa đáng. Cùng lúc đó, Tạ Hướng v ă n còn nương hướng nhà mẹ để đưa hiếm lạ thổ sản vùng núi cơ hiệu, sai người lặng lẽ cấp Tạ gia thụ cùng Tạ Hướng v i n h truyền tin. Bên không nói, Viên Thị chính là Thịnh Dương người a tuy rằng tự Tạ Hướng ý x u ấ t giá sau, Viên Thị cùng bên kia đoạn tuyệt quan hệ, nhưng một khi tra lên, Viên Thị đó là xích quả quả nhân chứng. Tới rồi chẳng v ạ n Phái đi tạ gia người đã trở lại, mang về tạ gia thụ một câu. đã biết, trong nhà đều đại an bài thỏa đáng, không cần lo lắng. Tạ Hướng Văn Thư khẩu khí, thân cha năng lực, nàng vẫn là tin tưởng. Trước mắt nên xử lý đều xử lý, nên chuẩn bị cũng chuẩn bị, dư lại tới đó là mặc cho số phận. Chỉ là chờ một đêm, tới rồi ngày thứ ba buổi sáng, bọn họ không có chờ tới cẩm y h i vệ, chờ tới lại là định quốc công phủ người. người tới thái độ khác thường, đối dực r ỡ vợ chồng thực không khách khí, đông cứng nói. Lão tổ tông cùng quốc công gia có lệnh làm nhị gia cùng nhị nãi nãi lập tức hồi phủ. Dực dỡ n h ư mày mắt lạnh nhìn kia truyền lời gã sai v ặ t trong lòng có loại không tốt lắm dự cảm. Nhị gia nhị nãi nãi mau chút đi thôi, lão tổ tông cùng quốc công gia còn chờ các ngươi đâu. Gã sai vật thực không khách khí thúc giục. Dực dỡ cùng tạ hướng vãn chịu đựng đấy lòng n g h i hoặc mang lên đi ra ngoài tôi tớ cưới xe ngựa hướng kinh thành chạy đến. Giữa trưa thời điểm đoàn người đến kinh thành đi vào quốc công phủ. hai vợ chồng xuống xe n g ự a chậm rãi hành đến ninh v ọ đường, mới vừa bước vào chính đường đại môn, rực rỡ liền phát hiện không thích hợp, đường thượng ngồi trừ bỏ lao phu nhân, lục duyên đức, lục duyên h à n h lục duyên tu đám người, tộc trưởng lục duyên yên, vài vị tộc lao cũng đều kể hết ở liệt. này, đây là muốn làm cái gì? nhìn bọn họ một đám n g ư n g trọng túc m ụ c bộ dáng, rực rỡ càng thêm cảm thấy bất an, hán, bọn họ đây là muốn làm gì? chương 2 0 3 t r đuổi ra r a môn, hai vợ chồng vào chính đường môn. liền tách ra, d ự c dỡ lập tức vào chính đường, mà tạ hướng văn tắc vòng qua bình phong, đi tới bên kia. bình phong sau, mai thị, viên thị, khuất thị ba vị phu nhân đều ở, tiểu tề thị chờ mấy cái thiếu nãi nãi cũng đều cùng tính ngồi ở hạ đầu. lệ tạ hướng văn cảm thấy ngoài ý muốn chính là, chẳng những lục chiêu cái này chưa xuất các tiểu thư cũng ở, liền đã sớm gả đi ra ngoài lục mục cư nhiên cũng tới. tạ hướng văn nhíu nhíu mày, thầm nghĩ, hôm nay này trận t r ư ợ n g không nhỏ nha, quả thực chính là cả nhà xuất động. không biết, c ò n tưởng rằng bọn họ p h u thế làm như thế nào thiên nội nhân o á n sự, cư nhiên đưa tới nhiều người như vậy thẩm vấn. Diệu thiện tới, ngồi đi. Mai thị hướng về phía Tạ Hướng Vãn v ơ y tay, ý bảo nàng ngồi xuống. Tạ Hướng Vãn hơi hơi không lời, nhẹ giọng nói, đà Tạ mẫu thân. Nói tự Mai thị một lần nữa đoạt lại quản gia quyền sau, cả người thay đổi rất nhiều, tuy rằng vẫn là có chút lanh t ỉ n h nhưng đã so quá khứ hảo rất nhiều. ít nhất đối tượng h con thứ hai cùng nhị con dâu thời điểm, nhiều vài phần nhu hòa. thả trước mặt người khác người sau cũng nguyện ý cấp dực r ỡ hai vợ chồng giành vinh quang. Tạ Hướng Vãn ngồi ở tiểu tề thị bên cạnh người vừa mới ngồi xuống liền nghe được một cái nhẹ nhàng hư thanh. Tạ Hướng Vãn theo tiếng nhìn lại vừa lúc đối tượng h Lục Mục tràn đầy đắc ý cùng cười nhạo hai t r o n g mắt. Hôm nay là Lục Mục xuất giá sau lần thứ hai về nhà mẹ đẻ lần đầu tiên vẫn là ngày thứ ba lại mặt ngày ấy mấy tháng không thấy Lục Mục trầm ổn rất nhiều cũng cẩn thận không ít nhưng chính cái gọi là giang sơn dễ đổi bản tính khó rời. nhìn thấy nàng xưa nay không thích tạ hướng vãn lục mục vẫn là nhịn không được cười nhạt một tiếng trong mắt càng là lóe mạc danh khoái ý tạ thị ngươi cũng có hôm nay à nhướng mày cố giả l à âm thầm cân nhắc gì này lục mục ở đắc ý cái gì làm như có cái gì làm nàng vui sướng trò hay muốn chỉnh d i ễ n giống nhau lục chiêu liền ngồi ở lục mục bên người tự nhiên nghe được nàng tiếng hừ lạnh cũng biết lục mục là hướng về phía ai tới trong lòng quí lên vội vàng hướng về phía tạ hướng vãn cười cười nói nhị tẩu không cần lo lắng hết thể đều có trong tộc phán xét trong tộc như thế nào còn liên lụy đến lục thị tông tộc từ từ chẳng lẽ đúng như bọn họ suy đoán như vậy thịnh dương đã cùng gia tạ hướng vãn mà lục gia cũng nghe nói chuyện này ngẫm lại cũng là lục nguyên lại như thế nào vô dụng rốt cuộc ở bắc chấn phủ tư làm việc mà bắc chấn phủ tư chủ yếu phụ trách chính là chiếu ngục hơn nữa thánh nhân cố ý rèn luyện lục nguyên chiếu ngục một có thẩm vấn liền sẽ làm lục nguyên đi vây xem nói không chừng chiếu ngục cha tấn thịnh dương thời điểm lục nguyên liền ở hiện trường đâu tạ hướng vãn âm thầm phỏng đoán bình phong ngoại thực mau liền có người cho nàng đáp án rực rỡ c h ắ p tay gặp qua lão phu nhân đại b à phụ phụ thân thúc phụ trước cấp vài vị trưởng bối hành lễ sau đó lại cùng lục duyên niên cập chúng tộc lao chào hỏi tộc trưởng mạnh khỏe vài vị trưởng bối mạnh khỏe lục duyên hành cùng lục duyên tu trong lỗ mũi h ử một tiếng quyền làm đ á p lại lục duyên đức thần sắc phức tạp nhìn r c rỡ sau đó vây vây tay đều là người một nhà, còn như vậy khách khí làm cái gì? Ngồi đi. Dực dỡ không nói thêm gì, trực tiếp ngồi ở Lục Nguyên hạ đầu. Lục d u y ê n Đức nhìn c h u n g quanh một vòng, nói: h ả o người đều đến đông đủ. A Nguyên, ngươi thả đem chuyện đó kỹ càng tỉ mỉ nói một lần đi. Lục Nguyên lên tiếng, trực tiếp đứng lên, sắc mặt so ngày hôm qua khá hơn nhiều, bộ ngực rút đến lão cao, phảng phất rất là đắc ý bộ dáng, hắn liếc xéo liếc mắt một cái dực dỡ. sau đó chậm rãi đem hôm qua thẩm vấn Thịnh Dương chuyện này nói một lần, Lục d u y ê n Niên cùng vài vị tộc lao trước thay đổi sắc mặt, rất là kinh hoàng nói, lại có việc này, ai nha, này nhưng như thế nào cho phải? l y Ca Nhi, ngươi, ngươi như thế nào có thể làm ra bực này hồ đồ sự? nhìn trộm đủ loại quan lại tư mật, này, này cũng không phải là việc nhỏ a, rực rỡ trên mặt thần sắc bất động, nhưng trong lòng lại có loại mạc danh bi thương, những người này, phía trước còn đối hắn các loại l ị n h bợ, các loại lấy lòng. đem hắn coi như lục gia kiêu ngạo, lời trong lời ngoài đều lộ ra có trung vinh dự tự hào cảm. nhưng hiện tại, bất quá là t r ố n g giống một câu vu h ã m thánh nhân bên kia còn không có động t í n h đâu, người trong nhà đảo trước thẩm vẫn khởi h ắ n tới, rực rỡ mắt lạnh nhìn nhìn ở đây người, hắn phát hiện, trừ b ỏ lục duyên đức trong mắt còn có chút dây rủa ngoại, những người khác lại là thống nhất lạnh nhạt. nhìn nay tư thế, bọn họ hẳn là đã có quyết đoán, đem bọn họ phu thê gọi tới, bất quá là đi ngang qua sân khấu, đến nôi cái gì quyết đoán? d ự c dỡ cũng mơ hồ đoán được lục duyên đức ho nhẹ một tiếng đánh gãy mọi người la hét t mỹ thanh chỉ nghe hắn nói nói chuyện này hẳn là cùng lão nhị không quan hệ chính mình r a h à i tử hắn là cái cái gì tính cách người khác không biết chúng ta lại là rõ ràng lại một cái lão nhị thích đọc sách tính cách quang minh lỗi lạc làm không tới kia trở nhận không ra người chuyện này d ự c dỡ kinh ngạc không nghĩ tới chính mình ở lục duyên đức cái này phụ thân trong mắt lại là như vậy hoàn mỹ hảo hải tử Lục u y ê n Đức lộn xộn nói rất nhiều r ự c r ỡ lời hay, tổng kết nói, Thịnh Dương bất quá là chịu không nổi khổ hình lung tung dính l ữ u p h ò n g t r ừ n g liền thánh nhân đều sẽ không tin tưởng. Nếu không hôm nay cẩm y l ì vệ đã sớm xuất động, r ự c r ỡ rũ xuống mí mắt, phụ thân cuối cùng một câu mới là trọng điểm a, cũng là hắn chịu vì chính mình nói chuyện chân chính nguyên nhân. r ự c r ỡ nhịn không được suy đoán, nếu hắn hôm nay bị cẩm y lìa vệ mang đi, Lục d u y ê n Đức còn chịu không giúp hắn nói chuyện. Đáp án là cái gì? r ự c r ỡ không dám thâm tưởng. Tiên lặng thở dài, cực lực bỏ qua đ á y lòng đ ộ đau, rực rỡ tiếp tục nghe Lục d u y ê n Đức nói chuyện. Lục d u y ê n Đức nói, nhất quan trọng chính là, cô gia cũng từng nói qua, Thịnh Dương án cùng lão nhị không quan hệ. Nhà của chúng ta cô gia là người nào, đại gia hẳn là cũng biết, hắn tin tức nhất linh thông, hắn đều nói như vậy, phòng trường s á c thật không liên quan lão nhị sự. Lục d u y ê n Niên đáng người nghe xong, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, vô n g ự c liên thanh nói, này l i ề n Hảo, này l i ề n Hảo. Bình Phong bên kia Tạ Hướng Vãn lại nghe xảy ra vấn đề, Lục d u y ê n Đức chỉ là nói cùng r ự c rỡ không quan hệ, kia nói cách khác Thịnh Dương s ự cùng Tạ Thị có quan hệ l c Quả nhiên, liền ở Tạ Hướng Vãn cân nhắc đương lúc, Lục Nguyên lại mở miệng, việc này s ắ c cùng lão nhị quan hệ không lớn, nhưng Tạ Thị liền, hắn cố ý dừng một chút, k h ỏ e mắt dư quang liếc Hạ Bình Phong, cố ý thả chậm ngữ tốc, nói, các ngươi còn không biết đi, hôm nay buổi sáng, liền ở một canh giờ trước, cẩm y lìa vệ đi tạ ra, đem Tạ Thị phụ tử đều mang đi. Tạ Hướng Vãn sắc mặt đột nhiên biến đổi, suýt nữa một cái không nhịn xuống trực tiếp đứng lên. Tạ Thị thật to gan, kẻ hèn một giới thương nhân, dám làm ra chuyện như vậy tới. Lục d u y ê n Niên đám người s ô i nổi nói, trong giọng nói tràn đầy đối Tạ Thị khinh thường. Bọn họ hoàn toàn đã quên, lão phu nhân ngày sinh ngày ấy, nhà bọn họ nữ quyến là như thế nào, nịnh hót Tạ Hướng Vãn, t r ở mặt như phiên thư. Lục gia người quả nhiên mỗi người đều là nhân tài a. Tạ Hướng Vãn gắt gao nắm chặt khăn, giờ phút này. nàng chỉ nghĩ mau chút về nhà mẹ đ ẻ tưởng hết mọi thứ biện pháp đem phụ thân cùng huynh trưởng cứu ra. Ai trong nhà chỉ có chu thị cùng tạ hướng an này đó phụ nữ và trẻ em còn không biết loạn thành bộ dáng gì đâu. bình phong ngoại lục duyên niên đám người c ở trách một phen tạ thị sau đó lại bắt đầu lo lắng nhà mình thời buổi này chú ý liên lụy a nếu tạ thị thật sự bị h ạ c h tội như vậy thân là hắn thông gia lục gia cũng viết không khai a lục duyên h o à n h tự giữ là đại ca là lục gia đại gia trưởng dẫn đầu lên tiếng. Như vậy tức phụ nhi còn giữ làm cái gì? Dứt khoát hưu tính. Những người khác xử suốt, sau đó sôi nổi phụ hoạ. Là nha, chỉ cần hưu tạ thị, lục gia liền có thể cùng tạ gia cắt mở ra, cũng liền sẽ không bị tạ thị liên lụy. d ự c r ỡ tay gắt gao bắt lấy ghế rửa tay vị, lạnh lùng nói: Ngà, hưu tạ thị, tiểu tử xin hỏi chư vị trưởng bối, thất x u ấ t chi điều, tạ thị phạm vào nào một cái? Vẫn luôn không có mở miệng lão phu nhân hừ lạnh một tiếng, nói: Phạm vào nào một cái? Ừ, nàng phạm sai nhiều, ngỗ nghịch trưởng bối, không con, ghen tị. Không đợi lão phu nhân nói xong, rực rỡ nói thẳng nói, ngỗ nghịch. Tạ thị vì hiếu thuận cha mẹ trưởng bối, liên nhà mình cung phụng thái y đều lưu tại tạ gia, như vậy t ứ c phụ đều tính ngỗ nghịch, không biết nào đó cái không đem bà mẫu đặt ở trong mắt, bất kính cha chồng t ứ c phụ lại.